Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không bốn. chương sáu mươi tám thứ ba lực lượng. Su-sa-no. xe cu giận dữ. Căn cứ đỉnh đều bị người cho sốc lên. Này ai nhìn được. Trực tiếp biến thành cử phật sáng dấp. Nhảy lên một cái. Bàn tay phóng thích sóng trùng kích đem rớt xuống đỉnh cho trực tiếp đập thành đá vụn. Đột nhiên tới công kích. Nhưng trên sân rất nhiều người nghi ngờ không thôi không biết là ai xuất hiện, nếu như không phải mắt ưng mi ha, còn ở hải quân bên trong, hết thảy mọi người sẽ hoài nghi, đúng hay không mắt ưng mi ha giở trò duyệt, loại này trảm kích, là dư âm à, mắt ưng mi ha bên này, cũng hơi nhíu mày, vừa nãy tình hình, cái kia đạo trảm kích cũng không giống như là trực tiếp nhắm vào hải quân bản bộ mà đến, Mà là dường như sử dụng bạc đao chạm như vậy chiêu thức. Tạo thành chạm kích dư âm. Vừa vặn lan đến gần hải quân bản bộ mà thôi. Hơn nữa phạm vi công kích vượt qua 3K mơ. Nếu như là ở hải quân bản bộ phủ cận. Tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Nhưng là hắn chút nào đều không có nhận ra được. Chứng minh công cụ khoảng cách rất xa. Đồng dạng. Nếu như không phải tóc đỏ ở đây. Hắn cũng hoài nghi này đúng hay không tóc đỏ tạo thành tích. Dâu trắng đã chắc chắn phải chết. Tại sao phải ở đây giết chết hắn? Tóc đỏ bên này cũng thừa cơ hội này mở miệng. Hắn càng hy vọng lắng lại sự kiện. Nhưng tất cả an ổn quá độ. Tuy rằng hắn cũng xem người này rất khó chịu. Có điều bây giờ nhìn lên là cần đàm phán đối tượng. Hơn nữa hắn cũng rất nghi hoạt. Tại sao dâu đen tích nhất định phải trí dâu trắng tử địa không thể? Rõ ràng năm đó hắn không khác mình là mấy lớn thời điểm. Liền theo dâu trắng. Quản việc không đâu. Nếu hắn muốn chết. Liền chết ở trên tay ta tốt. Dâu đen tích bên này. Đương nhiên sẽ không giải thích. Mà là thập phần phấn nộ nói. Mọi người thấy thế. Cũng chỉ cho là dâu trắng khả năng làm đối với dâu đen chuyện gì đó không hay. Cho nên mới gây nên hắn tức giận như vậy. Dâu trắng bên này cũng rất nghi hoặc, Chính mình đối với nhi tử tuyệt đối là toàn tâm toàn ý. Hắn cảm giác mình cũng không có bạc đãi tên tiểu tử này. Nhưng là tại sao? Tại sao muốn như thế đối với mình? Cuộc chiến tranh này đã không cách nào đình chỉ. Trừ phi dâu đen tích chết đi. Nếu không chi há là tuyệt đối sẽ không ngừng tay. Vào lúc này Chi Hata Ma cũng theo mở miệng nói rằng Đồng thời làm thủ hiệu Ra hiệu Fogaku đám người bí mật Rời đi chiến trường Tại sao? Tại sao muốn ngăn cản ta? Ngươi cũng không phải lão cha bố trí áng tử đi Ở trên biển rồng cũng chưa từng có hiển lộ qua danh tiếng Nhưng là Tại sao muốn ngăn cản ta giết lão cha? Dâu đen tích lúc này nếu như nói hận nhất người Cái kia không thể nghi ngờ chính là Uchi Hata Ma Ngăn cản chính mình bước hướng về trở thành vương cái kia người. giết chết chính mình hầu như hết thầy thủ hạ. Coi như nhanh mệt mở hơi tai. Còn muốn chẳng ở lão cha trước mặt. Đến cùng là tại sao? Hắn rất muốn làm rõ điểm này. Mà tóc đỏ bên này. Tầm mắt cũng nhìn kỹ hai người. Nghĩ là xuất thủ hay không đem hai người này cho chế phục. Đón lấy tiếp tục cùng hải quân đàm phán Như vậy liệu sẽ có dễ dàng một điểm Chính là đơn thuần muốn giết chết ngươi mà thôi Không có những đích lý do khác Uchiha Tamazen rất trực tiếp nói Lúc này quay đầu Đi cứu đi A xe có lẽ có thể càng đơn giản tất cả Dù sao tóc đỏ xuất hiện Thế nhưng Giết chết dâu đen Cũng đồng dạng không phức tạp Chờ đến bản thể trở về là được Hơn nữa xác thực Hắn càng xem khó chịu người này Đối với sau đó nhiệm vụ suy đoán Cảm thấy bỏ mặt dâu đen tích trở nên mạnh mẽ Cảm giác sẽ đối với mình tạo thành quấy nhiễu Như vậy không bằng ở đây thanh lý rơi cái này tương lai phiền phức Đã như vậy Như vậy ngươi liền cùng lão cha cùng chết đi Dâu đen tích bên này cũng không nói nhảm nữa Hắn nhìn thấy Uchiha Tamazen trên người vừa nãy nguồn sức mạnh kia. Nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời hắn đồng bạn cũng không gặp. Vì lẽ đó cũng không chuẩn bị tiếp tục tiêu hao chiến. Mà là muốn gần người quyết thắng bại. Nói xong. Cả người lại lần nữa nhằm phía Uchiha Tamazen. Thế nhưng cái kia nhường hắn đau đầu tỏa ra hơi ánh sáng cử nhân lại ngăn ở hắn trước người. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là xoay người nhằm phía dâu trắng. Thế nhưng người khổng lồ này trực tiếp đem dâu trắng cho đồng thời bọc lại. Dâu trắng đứng ở bên trong. Hầu như đạt đến Susano một phần tư độ cao. ám thủy. Dâu đen tích song trưởng xếp hàng Susano tấm thiên bên trên. Không hề bảo lưu vận chuyển hắc ám trái cây năng lực. Hấp thu lên Susano. Uchiha ta ma gen bên này đều không có lãng phí chắc ra. Chế tác chắc ra kiếm. Chính là như vậy nhường dâu đen hút. Tóc đỏ tay phải khoát lên di phun lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Hoặc là dâu trắng càng thích hợp dùng để đàm phán. Hải quân bên này tự nhiên là tiếp tục vây xem. Phía kia đánh chết cũng không đáng kể. Susano khôi giáp từ tử biến mất. Người đi đi. Dâu trắng thấy thế. Biết Chi Hátamagen đã sắp không chịu được nữa. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Mà dâu đen sắc mặt càng thêm hưng phấn. Hắn đã cảm giác được thắng lợi ở hướng về hắn vấy tay. Không cần. Ta vẫn là rất tin cậy. U Chi Hátamagen hồi đáp. Thế nhưng lời nói xong. Susano bắp thịt đều không còn. Chỉ còn dư lại đơn thuần xương cốt. Dâu trắng lúc này đứng ở bên trong. Hầu như đều có su sa nô một nửa cao. Đã không có người sẽ đến cứu ngươi. Lão cha. Chết trong tương lai vua hải tặc trong tay. Cũng sẽ không mất ngươi tên tuổi. Lão cha. Dâu đen bên này tham lam nhìn dâu trắng ướt ướt Thập phần trần trụi nói. Dâu trắng trợn mắt nhìn nhau. Hắn chuẩn bị cho mình một đao. Chính mình giết chết chính mình. Đến. Uchiha Tamasen đột nhiên nói Dâu đen cả kinh Trong tầm mắt chuyển hướng tóc đỏ phát hiện Thế nhưng phát hiện tóc đỏ còn đứng tại chỗ Đồng thời ghen bơn Soku báo động trước Đã không kịp một lần nữa xoay người Chỉ có thể đem phía sau lưng bao trùm Bu So Soku Haki. Ngay tiếp sắp đến công kích Quan tâm nơi này chiến trường người đều nhìn thấy một đạo màu xanh lam tàn ảnh thẳng tắp nhào hướng về sâu đen. Đón lấy sâu đen trực tiếp bị đánh bay, dường như đạn pháo như thế bay về phía xa xa. Tầm tầng, tầng trên mặt đất vẽ ra một đạo thật dài khe, thật nguy hiểm. Không nghĩ tới lại lãng phí lâu như vậy nhiều thời gian. Uchiha Tamasen bản thể cả người hồ quang điện lấp lóe. Đây là lôi đổn tế bào hoạt tính hóa hình thức. Vừa nãy dùng mang theo đu sô so sô so ha chi đo Đánh trúng sâu đen. Vừa nãy một đường chạy nhanh chạy về. Hầu như đột phá âm trướng. Mới mau chóng trở lại. Oành. Mà ảnh phân thân nhìn thấy bản thể trở về. Cũng trực tiếp giải trừ. Đem vừa nãy chứng kiến tin tức. Toàn bộ chuyển cho bản thể biết. Uchiha Tamazen đứng tại chỗ. Đem ảnh phân thân lan truyền tình báo cho nhanh chóng hấp thu Hai cái Không phải Vừa nãy chiến đấu chỉ là một cái Phân thân Đối với phân thân chuyện như vậy Rất nhiều người vẫn là chưa từng gặp Thế nhưng trái áp dụng nhiều kiểu nhiều loại Xuất hiện năng lực như vậy cũng không nghi hoặc Nhưng là Không phải bản thân ở đây Dựa vào này không biết là cái gì trái cây phân thân năng lực liền trống lại rồi dâu đen tích lâu như vậy Xe ô cú đám người nhìn về phía Uchiha Ta Ma Zen tầm mắt Trở nên vô cùng nghiêm nhị Tóc đỏ cũng đồng dạng nghi ngờ không thôi nhìn Uchiha Ta Ma Zen Nay đột nhiên đi ra lời hại ra hỏa Đến cùng là cái gì lai lịch Dâu trắng hậu chiêu Khủ khủ khủ Bất luận người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta Dâu đen tích bên này Tự nhiên không có chết đi dễ dàng như thế Chỉ là xoay sở không kịp đề phòng bị trực tiếp đánh bay mà thôi Liền huyết đều không có lưu Trực tiếp từ dưới đất bò dậy đến Nhìn chòng chọc vào Chi Há Ta Ma Tuy rằng không biết là tình huống thế nào Thế nhưng giết chết hắn tuyệt đối không sai Cuộc chiến đấu này Liền do ta đến kết thúc tốt Thứ ba lực lượng Susanoo Tiếp thu ảnh phân thân tình báo Uchi Hatamazen bên này cũng không do dự nữa. hiện tại mục tiêu đều ở nơi này. không cần thiết lãng phí thời gian. Susano sức mạnh chân chính. liền như vậy bày ra ở biển rộng trong mắt tất cả mọi người. dâu đen tích nhìn Uchi Hatamazen đầu. không ngừng vượt nhấp càng cao. đến gần như không cách nào ngửa về đằng sau đi mới thôi. cao hai trăm mười mét màu đỏ sầm Susano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 đây rốt cuộc là món đồ tuyệt quái gì vậy a? nhìn này gần như ba cái cai đao cao to lớn võ sĩ, dâu đen tít đầy mắt khiếp sợ. Này cùng vừa mới cái kia, hoàn toàn khác nhau a. ngươi đem vừa mới cái kia cử nhân trả còn cho ta, cái này ta không muốn. Này đến cùng là cái gì trái ác dụng năng lực. trên sân rất nhiều người trong đầu đều hiện lên vấn đề này. Loại sức mạnh này chưa từng nghe thấy, hầu như không có ai biết đây là năng lực gì. Cao hơn năm mét, sâu trắng ướt ướt. Lúc này đứng tại chỗ vẫn không có Susano mắt cá chân cao. Ha ha ha! Ta xác thực không xứng làm người trẻ tuổi này phụ thân. Tích, ngươi chết chắc rồi. Tuy rằng mất đi một cái có thể trở thành con trai của chính mình người, nhưng là mình muốn giết người. Chết chắc rồi Dâu trắng tuy rằng không biết này khổng lồ cự nhân nắm giữ loại nào sức mạnh Thế nhưng hắn cảm giác coi như là đỉnh phong thời kỳ chính mình Muốn đánh bại cách này tự nhân Cũng không phải cái gì chuyện đơn giản Như vậy hiện tại dâu đen Còn có sống tiếp độ khả thi sao Lại xuất hiện một cái vướng tay chân ra hỏa, Muốn ở đây lưu lại hắn sao Mà Sakazuki bên này nhìn này phảng phất chạm được tầng mây màu đỏ sầm cự nhân, tầm mắt tràn ngập kiêng kìa, thất vũ hải ở trong mắt hắn, đều là hải tặc. những này hải tặc không biến mất, biển rộng liền không được an bình, tuy rằng không biết cái này cự nhân sức mạnh đến cùng là cái gì, thế nhưng này thân cao so với dâu trắng vừa nãy xuất hiện cự nhân ngó thân cao muốn cao hơn gấp ba, chỉ là tiện tay một đòn sức mạnh. Liền không thể khinh thường Đây chính là Uchiha Thuộc về thần sức mạnh Ta liền dùng đòn mạnh nhất Đưa ngươi ở cái thế giới này xóa bỏ Uchiha ta ma gen đứng ở Susano trên đỉnh đầu hình lục giác lập phương bên trong Nhìn phía dưới giường như run dế như thế sâu đen Đón lấy khống chế Susano giơ tay lên Từ không nắm chặt Một đảo to lớn bạch quang trực tiếp xuất hiện ở Susano trong tay Bất kể là ai Cũng không thể ngăn cản ta Ám huyệt nói Dâu đen tích bên này cũng diện như điên cuồng Tay phải trực tiếp nâng qua đỉnh đầu Hắc ám trái cây sức mạnh không bảo lưu phóng thích Từ thân thể hắn lên phóng thích khói sông thẳng vân tiêu Ở mấy giây ngắn ngủn bên trong Toàn bộ ma di me bầu trời liền trở nên đen kịt cực kỳ Đồng thời mặt đất cũng hoàn toàn bị này khói đen bao trùm. Trên mặt đất hết thảy đều ở bị khói đen nuốt trường lấy. Bao quát hải quân tỉ mỉ chuẩn bị tường sắt các thứ. Đều bị khói đen cho từng bước xâm chiếm. Toàn viên tị nạn. Rời đi nơi này. Xe ô cư nhìn bên này ra song phương đây là muốn liều chết một kích. Trình độ như thế này chiến đấu. Mang đến lan đến là tính chất hủy diệt. Vì lẽ đó hắn không chút do dự hạ lệnh. Nhưng các hải quân bắt đầu tị nạn. Tìm kiếm một cái chỗ an toàn. Đồng thời chính mình đứng ở tuyến đầu. Chuẩn bị chống lại công kích dư âm. Đồng thời tầm mắt cũng chăm chú khóa chặt ở dâu trắng trên người. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường dâu trắng rời đi tầm mắt của chính mình. Tuy rằng hắn lúc này cũng cao đến gơn đam gần 30 mét. Nhưng là nhìn phía xa cái kia 200 mét ra mặt cự nhân. Vẫn là cảm giác được áp lực cực lớn. Dâu đen thủ hạ si ly bên này. Làm hắn nhìn thấy này chân chính Susano lực lượng thời điểm. Cũng đã từ bỏ trợ giúp dâu đen ý nghĩ. Đình chỉ tập kích dâu trắng. Không có tiếp tục cùng Zoco đi le tiếp tục đánh. Nhìn thấy tất cả mọi người tầm mắt đều bị Uchi Hatama Zen bên này hấp dẫn thời điểm. Hắn không chút do dự lựa chọn chạy trốn Không có chuẩn bị lưu lại cùng dâu đen tích Đồng thời thu hoạch cái kia hầu như không tồn tại thắng lời khả năng Nhưng là Uchiha tiểu đội đã chờ hắn rất lâu Ở hắn muốn chạy đồng thời Giúp Lucy cùng Kaku liền đổi lên đi tới Mà Fugaku mấy người cũng lập tức đuổi kịp, Tuyệt đối sẽ không cho Sili chạy mất cơ hội Thiên kiếp chi mâu Uchiha ta ma gen lợi dụng chính mình ma ếp sao nhãn thuật lôi hiếp sức mạnh Gia chỉ ở Susano ngưng tụ ra lôi đổn trường mâu bên trên Oanh Vốn đem so sánh ổn định Do lôi đổn tạo thành trường mâu Trong nháy mắt độ dài tăng vọt gấp đôi Độ rồng cũng không bị khống chế chứng mở Dường như bằng bằng như vậy như thế Trước sau hai đầu đều so với nắm vị trí muốn rồng lên gấp đôi trở lên Cái thiên kiếp này chi mâu tăng vọt sau khi độ dài so với Susano bản thể còn muốn bề trên một ít. Susano đem cho dơ lên. Mà dâu đen tích bên này cũng chuẩn bị kỹ càng tuyệt chiêu của chính mình. Ở hắn đỉnh đầu không ngừng xoay tròn trong hắc vụ. Trầm rãi ngưng tụ ra một cái to lớn tạp vật tập hợp thể. Đường kính cũng vượt qua trăm mét. Xem ra như là một viên địa bảo thiên tinh ở giữa không trung trôi nổi như thế chỉ có điều phía dưới có một cái khói đen đảm nhiệm cột đem tất cả những thứ này cho nâng lên đến chôn vùi đi Ma Tamazen khống chế Susanoo đem Thiên Kiếp Chi Mâu tìm đến phía sâu đen tích song phương trong lúc đó khoảng cách cũng không hơn trăm mét hơi nhiều hơn chút lúc này nắm Thiên Kiếp Chi Mâu Susanoo thì tương đương với cầm trường mâu trực tiếp đâm người công kích trước mắt đã áp sát thôn phệ tất cả đi Hắc ám, dâu đen tích bên này, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở ở chính mình sáng nhớ chiều mong nhiều năm trái ác ruột bên trên. đối phương công kích sức mạnh, hắn biết mình thân thể coi như sử dụng bu soso kuhaki, cũng là không cách nào chống lại trình độ, vì lẽ đó chỉ có thể liều, nhấc lên hai tay của chính mình. Không ngừng hướng về giữa bầu trời cái kia viên to lớn tạp vật tập hợp thể bên trong truyền vào khói đen. Nghĩ tất cả biện pháp tăng cường uy lực. a dâu đen tích đầu gân xanh đều nhảy lên. Hắn dùng hết toàn lực của chính mình vì là này viên tạp vật tập hợp thể bao trùm lên BUSO hagi Hắn không lưu chút nào sức mạnh. Để ngăn cản xe si lai sung gích. Đem hết thảy đều truyền vào ở lần này công kích Thiên hiếp chi mâu va vào này to lớn hắc cầu. Trong phút chốc có âm thanh đều biến mất. Đây là hai nguồn sức mạnh va chạm. Đem hết thảy không khí cho ship không. Dẫn đến âm thanh không cách nào truyền bá. Bao xe nhảy. Trong quảng trường mặt đất. Liên tiếp nước toát. Trực tiếp lan đến gần xung quanh xây dựng lên vách tường chỉ số thông minh. Fugaku bên này không thể không sử dụng Susanoo. Đem chính mình người bao trùm ngăn trở công kích dư âm. Itachi bên kia thì đã sớm một bước, đi tới Izumi hai người bên này, cũng đồng dạng sử dụng susano trợ giúp chống đỡ dư âm. Ở thiên kiếp trường mâu cùng hắc cầu va chạm điểm, đã dấy lên hồng quang. đây là va chạm tạo thành kịch liệt nhiệt độ cao. kakaka. Tạp vật tập hợp thể hình thành hắc cầu này vừa bắt đầu không chịu nổi. Mặt ngoài bắt đầu vỡ vụn, khói đen từ bên trong tiết lộ bay lên, thôn phệ nó, dâu đen tích hai mắt đỏ lên, dường như ra dao như thế, cái trán vết thương đã bắt đầu không khống chế được bắt đầu lượng lớn chảy máu. Hắn ở nghiền ép thân thể mình cực hạn, mà khói đen giống như rắn độc, muốn dọc theo thiên kiếp chi mâu, đem Susanoo nuốt chửng lấy rơi. Nhưng là thiên kiếp chi mâu lên không ngừng nhảy lên hồ quang điện. Đem hết thảy tới gần khói đen cho trực tiếp trôn vùi. Ảnh phân thân tiêu hao không đấu lại. Thế nhưng bản thể ở đây. Vẫn là có thể tranh tài một, hai. Mà đằng trước nhất thiên kiếp chi mâu. Đã đâm vào hình cầu này bên trong. Bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới đột phá. Dâu đen tích đem hết toàn lượng gào thét nhưng là đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn một tia sáng trắng trực tiếp đập trúng mặt của mình đón lấy mất đi ý thức cái gì cũng không biết đồng thời thiên kiếp chi mâu uy lực cũng triệt để bảo phát một đạo to lớn hồ quang điện sông thẳng vân tiêu đem giữa bầu trời khói đen trong nháy mắt đánh tan dường như này đạo công kích là thiên giới hạ xuống được thần phạt như thế thanh lý ô thế tấu chương xong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 Tránh khỏi ma di nefo hoàn toàn bị phá hủy. Dù sao công kích dư âm không phân là ai, toàn bộ đều là mục tiêu. Băng hải tặc dâu trắng không nghĩ chính mình thuyền bị hủy diệt, cũng chỉ có thể chống lại. đồng dạng tóc đỏ bọn họ bên này cũng sống như vậy. Quảng trường mặt đất bị thiên kiếp chi mâu cho mạnh mẽ đập xuyên. nước biển không ngừng được từ hang động này bên trong trào ra. Lúc này Mazinefo thật sự dường như phế tích như thế. Tuy rằng Hải quân bên này đã hợp lực chống lại, thế nhưng Uchiha Mazen cùng dâu đen sức mạnh va chạm tạo thành phá hoại vẫn là quá lớn. Uchiha Mazen chủ yếu là đánh chúng ở trên quảng trường, mà đập về phía xung quanh chủ yếu là dâu đen tích tụ tập tạp vật hỗn hợp thể. Bao quát không ít hải quân chuẩn bị tường sắt các loại. 910 Còn có cái cuối cùng Uchiha Tamasen bên này thì lại thông qua hệ thống nhắc nhở Xác nhận dâu đen là thật sự chết Trực tiếp giải trừ Susanoo Mở ra lớn như vậy cao đến gơn đam Ở nơi này truy người vẫn là rất phiền phức Từ giữa không trung hạ xuống Trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố Đón lấy tầm mắt bắt đầu tìm kiếm Sili vị trí Itachi nơi đó rất nhanh liền thông qua ma ước sao sa di an siêu cao thị lực khóa chặt si li vị trí lúc này si li trên không trung không ngừng sử dụng nguyệt bộ nghĩ muốn chạy trốn mà itachi bên này đồng dạng biết sử dụng nguyệt bộ lục thức hắn từ lâu toàn bộ nắm giữ liền chăm chú treo ở si li mặt sau không ngừng sử dụng cu nai quấy giày đối phương Shisu cùng Fugaku hai người vừa nãy bởi vì công kích dư âm Không thể không sử dụng Susano chống lại Mà sili bên này vẫn cứ kháng một đợt sung kích Sau đó sử dụng nguyệt bộ chạy trốn Itachi bên này ở yểm hộ Izumi sau khi Phát hiện chạy trốn sili Liền lập tức đuổi theo Chuẩn bị kéo dài người này Giúp Lucy cùng Kaku hai người Thì đã trọng thương ngã xuống không có bu soso ku hagi hai người, căn bản không phải si li đối thủ, hắn thật sự không phải dâu trắng người, xe bên này vốn là rất tức tối, bởi vì maji hiện tại bộ dáng này, hầu như cùng bị hủy diệt không có sự khác biệt, nhưng nhìn đến chi hata mazen trực tiếp chạy, căn bản không có quản khổ sở chống đỡ sống sót dâu trắng, điều này làm cho hắn rất là bất ngờ, Dù sao hắn cũng đã làm tốt. Cùng Chi Hata Ma là địch chuẩn bị. Nhưng là hiện tại nói cho hắn. Đối phương là thật sự muốn giết dâu đen một nhóm. Cũng không phải dâu trắng ép ướt người. Này kinh khỉ đến quá bất ngờ. Cút ngay cho ta. Tưởng ham chém. li cảm nhận được Ken Ha Sokuhaki truyền đến kịch liệt phản ứng. Trong lòng rất là hoang mang. Hắn cảm giác Uchiha Tamazen thật giống muốn đuổi tới. Đối với cái này vẫn chăm chú đi theo phía sau mình ra hỏa Tự nhiên là buồn bực cực kỳ. Hắn cảm giác mình có thể không cần bỏ ra phí quá nhiều khí lực đánh bại đối phương. Nhưng là hiện tại cũng không có thời gian như vậy. Hơn nữa không giải quyết rơi Uchiha Itachi. Biết mình là tuyệt đối không cách nào chạy thoát. liền hắn xoay người dừng lại. Hướng về Uchiha Itachi đuổi theo. Đem hết toàn lực chém ra chính mình mạnh nhất chạm kích. Là hắn chuyên môn dùng để đột phá Busosoku Hagi sử dụng cường lực công kích. no Itachi bên này phát hiện đối phương truy kích. Chính mình rất khó tránh né sơi. Dù sao nơi này là ở giữa không trung. Hắn tố chất thân thể cũng không chống đỡ hắn ở đây đạt đến cùng trên mặt đất sử dụng thuấn thân trình độ tốc độ. Phải ghém lên gần một phần ba. Phán đoán chính mình không có cách nào tránh né. liền chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Đồng dạng hắn cũng biết. Tộc trưởng muốn tới. Cho nên đối phương mới sẽ liều chết một kích. Chỉ cần mình đỡ đòn đánh này. Là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là si ly bên này là chuẩn bị liều chết một kích. Hầu như là đem hết toàn lực công kích. Susano phóng thích hơi hơi cần một chút thời gian. Đang công kích đánh vào Susano lên thời điểm. Susano chỉ là xương cốt mới vừa bám vào bắp thịt. Áo giáp đều còn chưa hịt hiện lên. Càng không cần phải nói dơ lên tấm khiên. Này Susano xương cốt. Trực tiếp bị này chạm kích cho chém nát. Itachi từ giữa không trung trực tiếp cắm hướng biển bên trong. Susano chậm rãi biến mất. Itachi. Ở Majinefo trên vách tường nhìn tình cảnh này Uchiha Izumi không dám tin tưởng. Trong miệng lớn tiếng la lên Itachi tên. Rầm. Itachi trực tiếp ngã vào trong nước biển. Mà Sili bên này quay đầu liền chạy. Không có một chút nào lưu niệm. Càng không muốn đi xác nhận Itachi đến cùng chết hay chưa ý nghĩ. Chỉ muốn nhanh lên một chút chạy trốn. Oành. Sili đi ra ngoài không rơi hai giây. Uchiha Tamasen liền sử dụng Nguyệt Bộ Thêm cáo chạy tới, trực tiếp phân ra một cái ảnh phân thân, hướng về trong nước biển chạy đi, mà Uchiha Tamasen bản thể tiếp tục đuổi theo Shily. Uchiha Tamasen sắc mặt rất lạnh lẽo, vốn là cho rằng có khả năng nhất có chuyện sẽ là những kia đội viên, bởi vì bọn họ thực lực yếu nhất, hơn nữa đều sẽ không du sô so, so ku haki. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ là Itachi. Hơn nữa hắn cũng là bởi vì mệnh lệnh của chính mình. Mới sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng đã có cái này chuẩn bị. Nhưng là vẫn là rất tức giận. Uchi Hata tốc độ so với Sili phải nhanh. Chắc là ở 5 giây sau. Liền đuổi theo Sili. Một cái chi đo gì ơi sao nhắm thẳng vào Sili phía sau lưng. Sili tự nhiên không muốn chờ chết. Chỉ có thể dừng lại phản kích. Chiến đấu so với tưởng tượng muốn kết thúc phải nhanh. Uchi Hata Ma bên này sử dụng nhãn thuật luyện ngục. Toàn lực phóng thích. Ảnh hưởng Si Li đại khái không tới một giây thời gian. Uchi Hata Ma thì lại trực tiếp móc hắn tâm hang ồ. Ở. Sau đó dùng Chi đo Di đem Si Li nội tạng cho toàn bộ thiêu cháy vị trí. Cuối cùng dùng hỏa đổn đem thi thể cho đốt thiêu khô. Cuối cùng chỉ để lại hắn bội đao rông tố. Có điều rất nhanh thì có tin tức tốt truyền đến. Ảnh phân thân bên kia giải trừ sau. Tình báo lan truyền đến bản thể. Dùng y ra na xa. Giữ được tính mạng liền tốt. Ma ếp sao cái gì? Nói không chắc còn có thể cứu. Uchi Hata ma gen bên này thở phào nhẹ nhõm Chỉ cần người không chết là được. Ma ếp sao sa di an mù vấn đề không lớn. Đón lấy lập tức quay đầu trở lại. Chuẩn bị lui lại. Nhiệm vụ đã hoàn thành. thuận tiện chứng kiến một hồi. Mảnh này biển rộng tối cường giả ngã xuống. Đi tới Itachi bên cạnh. Sisu các loại người cũng đã toàn bộ chạy tới. Chỉ có giúp Lucy cùng Kaku hai người bị thương lưu lại một người chăm non cũng không đến. Tộc trưởng. Izumi nàng mở ra ma ếch sao. Sisu nhìn thấy Uchi Hata Ma trở về. Sắc mặt có chút phức tạp nói. Lần trước Itachi là nghe được hắn tin qua đời liền mở ra ma ếp sao. Lần này lại là một người trẻ tuổi mở ra ma ếp sao. Ma ếp sao sa di an nguyên lai như thế dễ dàng mở ra à. Vấn đề không lớn. Itachi. Mù sự tình nói không chắc còn có khả năng chuyển biến tốt. Không được sau đó ta sẽ cho ngươi đổi một đôi càng lợi hại. Các ngươi ở phủ cận bí mật. Chờ ta cùng rời đi. Uchiha ta ma gen nghe được Izumi mở ra ma ước sao. Cũng không có quá mức bất ngờ. Dù sao hai người quan hệ này. Izumi nếu là không có mở ra ma ước sao mới kỳ quái. Dù sao Izumi tư chất ở đồng đại chỉ kém hơn Itachi mà thôi. Lúc này Uchiha Izumi hai mắt khóe mắt đều có huyết lệ chảy ra. Nhìn Itachi biểu hiện còn rất kích động. Itachi không có xảy ra việc gì. Mọi người tự nhiên đều thở phào nhẹ nhõm Nghe theo Uchiha Tamazen mệnh lệnh. Bắt đầu bí mật. Mà Uchiha Tamazen thì lại trở lại Majinephro. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trượng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vẫn đỉnh Bắt đầu mang chi Uchiha lưu vong hàng hải 04 mươi 71 mạnh nhất ngã xuống Uchiha Tamazen xuất hiện ở Maginepho Gây nên rất nhiều người nhìn kỹ Đón lấy mọi người liền nhìn thấy Uchiha Tamazen vô cùng bình tĩnh đi tới thất vũ hải đội ngũ bên trong Yên lặng đứng phản phất hắn vừa nãy cũng cùng những này thất vũ hải như thế, liền ở một bên mò cá xem cuộc vui, cũng không có làm cái gì hủy diệt Maginefo cử động. Seoku cũng không nhìn được xem thêm Uchiha Tamazen hai mắt, tựa hồ ở phán đoán cái này người đến cùng là muốn sở trò chuyện gì, mà cùng Uchiha Tamazen đứng đến tương đối gần đốt Lamio, lúc này thì lại cảm giác được áp lực to lớn. Cảm giác ở này sau khi cùng chi Hata Ma gặp mặt. Thật giống có chút không quá thích hợp. Không biết có thể hay không đẩy rơi cái này chạm mặt. Cái khác thất vũ hải cũng sắc mặt quái lạ nhìn chi Hata Ma Đi ra ngoài diễn một đợt. Trả về cùng bọn họ đứng đồng thời. Người chính là lưu manh bên trong nội quyển lợi hại nhất cái kia đúng không? Thất vũ hải bên trong chỉ có xe Movi bên này lại bị đánh một thân thương. Trên căn bản đều là ngăn lớp phi thời điểm bị Jinbe đánh. Bà Thô Lô còn ở theo Sen Tao Ma Khống chế người chủ nghĩa hòa bình. Cái khác thất vũ hải cơ bản đều đứng chung một chỗ. Lúc này chiến đấu đã kết thúc. Vốn là tóc đỏ bắt đầu đàm phán tới. Uchiha Ta Ma trở về. Hắn cũng không nhìn được nhìn nhiều một chút. Seo Oku Chỉ cần lão phu chết ở chỗ này. Ngươi liền thả các con của ta rời đi. Thế nào? Ta hiện tại còn giống như hơi có chút khí lực. Có thể làm không ít sự tình đây. Dâu trắng ếp ướp bên này. Lúc này không biết là hồi quang phản chiếu vẫn là làm sao. Tinh thần một hồi biến tốt. Dường như vừa xuất hiện như thế. Quay về cách đó không xa đứng ở hải quân bản bộ sát lên xe Okuy hiếp nói. Lúc này thế cuộc xem ra đối với hải quân một bên càng bất lợi. Đột nhiên xuất hiện tứ hoàng băng hải tặc tóc đỏ. Còn có cái kia đứng ở thất vũ hải bên trong làm người không liên quan vũ chi hát ta ma -zen. Này hai cách không ổn định nhân tố. Quả thực nhường xe ô nhanh tại chỗ nổ tung. Thật sự xuất hiện hắn nghĩ tới xấu nhất độ khả thi. Như vậy ma di thật sự muốn chìm vào trong biển rộng đi. Hỏa quyền A xe. Muốn giam giữ ở im bên trong Sẽ không phạt Mà là giam giữ cả đời Xe ô cu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp Dù sao còn muốn đề phòng ra một tay Nếu không hắn là chuẩn bị muốn kể cả A xe đồng thời xử tử mới được Hơn nữa thật sự muốn hỏa quyền A xe cùng chết Dâu trắng chắc chắn sẽ không đáp ứng Vì lẽ đó hắn cũng làm một cách điều hòa thỏa hiệp Không giết chết A xe thế nhưng muốn cả đời giam giữ lên không thể ở xuất hiện ở trên biển rộng dâu trắng ướp ướp cao mày lão phu là sẽ không nắm con trai của chính mình làm giao dịch xem tới vẫn là phải tiếp tục tiếp tục đánh xe ô cu liền để mazine pho triệt để chìm vào biển rộng đi dâu trắng ướp ướp bên này tiếp tục uy hiếp hắn biết hải quân bên này là vì bộ mặt Dù sao muốn xử hình phạt người đi ra ngoài xác thực trên mặt khó coi. Nhưng là hắn cả đời này. Tuyệt đối sẽ không đem ra làm giao dịch. Chính là thân nhân. Đồng dạng. ma di pho chìm vào biển rộng. Như thế sẽ nhường chính phủ thế giới trên mặt rất khó coi. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Seoku xuống không được đi cái này nhẫn tâm. Seoku nghe được cái này uy hiếp. Trên mặt lập tức lộ ra hung ác vẻ mặt. Hiển nhiên bị uy hiếp nhưng hắn thập phần phấn nộ. Lão cha. Ta bị giam lên không quan hệ. Chỉ cần mọi người có thể an toàn rời đi liền tốt. A xe bên này vội vã lớn tiếng nói. Hắn cũng không hy vọng tiếp tục bởi vì chính mình. Mà tử thương quá nhiều đồng bản. Lớp phi lúc này đã mệt mở hơi tai té xỉu ở mô bi đích lên. Vua kama chăm non hắn. Nếu như còn tỉnh, khẳng định cao thấp tới chỉnh hai câu ta là vua hải tặc, mất đi dâu trắng, bọn họ đã vô lực thủ hộ tứ hoàng địa bàn, đến thời điểm trừ hải quân, trên biển hải tặc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ, quan không giam giữ hỏa quyền a xe, tình huống đều là như vậy, có bọn họ ở vẫn có thể hấp dẫn càng nhiều hải tặc chú ý, không có nắm giữ thực lực ra hỏa, Nhưng là sẽ gây nên thế giới hỗn loạn. Tóc đỏ bên này mở miệng lần nữa điều đỉnh. Sakazuki cảm giác mình tay ngứa ngáy. Hận không thể đem những này hải tặc dùng quả đấm của chính mình toàn bộ hóa tan thành cặn bã Có điều hiện tại hải quân thoại sự nhân không phải hắn. Hắn cũng không cách nào làm chủ. Tuy rằng cảm giác được cơ hội có thể đánh lén A-xe. Thế nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là không cho tóc đỏ san mặt mũi. Đến thời điểm muốn cùng một cái khác tứ hoàng băng hải tặc đánh lên. Coi như là hắn cũng muốn hơi hơi ước lượng một hồi. Dù sao bọn họ đổi hữu là ai? Mà chính mình đổi hữu là ai? Xe ô bên này không hề trả lời. Mà là liếc mắt nhìn xung quanh hải quân. Đồng thời tầm mắt đặt ở ra trên người. Phát hiện mình cơ hữu sắc mặt thống khổ. Hắn cũng thở dài. Mười tiếng. Ta cho mười cái biến mất nhường băng hải tặc sâu trắng chạy trốn. Sau khi xe phái ra hải quân truy kích Xe ô thập phần quả quyết nói. Chiến trường khẳng định là không thể đủ đặt ở Maginepho. Lại đánh thật sự muốn chìm. Thả bọn họ chạy. Sau đó truy. Có thể giết chết liền giết chết. Dếp không rơi bao nhiêu phá hủy một hồi băng hải tặc dâu trắng có sinh sức chiến đấu cũng được. Dưới cái nhìn của hắn tóc đỏ san nói không sai. Thiếu một cái tứ hoàng. Biển rồng nhất định phải hỗn loạn. Hải quân cũng có thể thừa dịp vào lúc này. Dọn dẹp một chút tân thế giới. Có băng hải tặc dâu trắng như vậy một cái mục tiêu ở. Tuyệt đối có thể làm cho hải quân tinh chuẩn tìm tới mục tiêu. Tốt. Ra khơi. Các con. Dâu trắng ép ướp đồng dạng thập phần quả đoán. Hắn biết lại bàn xuống. Cũng đàm luận không ra càng điều kiện tốt đi ra. Mười tiếng sau con trai của chính mình không có mô mô ta ni nhà hải quân truy hích. Như vậy bọn họ cũng rất khó ở mất đi chính mình sau ở mảnh này trên biển rộng sinh tồn được. Lão cha! Băng hải tặc dâu trắng các thành viên. Rồn dập lệ rơi đầy mặt hô lớn. Đi! Ta dâu trắng có thể chết ở mazinefo. Là ta vinh quang. Dâu trắng quát lớn con trai của chính mình nhóm. Lúc này trên sân không một người động thủ. nhìn theo mobi đích liền như vậy từ mazinefo vịnh bên trong rời đi. nhìn mobi đích bóng người. dâu trắng lộ ra nụ cười. mà xung quanh hải quân cũng đang chậm chậm hướng về hắn tới gần. để cho chạy băng hải tặc dâu trắng thành viên. Cái này trên biển hoàng đế tuyệt đối không thể thả chạy. Thế nhưng đón lấy dâu trắng cử động. Nhường trên sân hết thảy mọi người chấn động theo. Vĩnh biệt các con. Ô nebi xe đại bí bảo là chân thực tồn tại. Dâu trắng ếp ướp ở trong lòng đọc thầm cùng nhi tử nói lời từ biệt sau. Đón lấy dùng hết chính mình cuối cùng khí lực. Lớn tiếng hô lên câu nói này đến. Âm thanh này. Thông qua bớt trong tay điện thoại trùng. Trực tiếp truyền khắp toàn bộ biển rộng. Dâu trắng. Cái tên nhà ngươi. Xe ô cu kinh nộ cực kỳ. Dâu trắng một câu nói này. Không thể nghi ngờ là lại lần nữa rủ rỗ những kia có giã tâm ra hỏa xuống biển. Nhưng là chuyện này không hề ở ước định ở trong. Hắn lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tối cường giả ngã xuống. Kết thúc. Đô la mi O Đến xa vai đi đi nói một chút đi. Uchiha ta gen nhìn bên này ra. Dâu trắng ở hô lên lời nói này sau khi. Thân thể liền triệt để mất đi sức sống. Không tới một phút. Trái tim liền ngưng đập. Triệt để chết đi. Hắn hoàn thành chính mình cuối cùng nhiệm vụ. Cho thời đại mới ngọn lửa. Đồng thời lại lần nữa tuyên bố hải tặc thời đại cao trào mở ra. Xung quanh hải quân đối với dâu trắng kiêng kỷ. Căn bản không dám ra tay thăm dò ừ đút la mi sắc mặt rất khó nhìn mặt buồn sầu hồi đáp hắn không hề quá muốn đi thế nhưng nhược điểm ở trong tay đối phương tiếp theo nhưng là đối phương nắm giữ thực lực nhưng hắn không cách nào từ chối a người này trước khi chết chả còn cho ta gặp phải lớn như vậy phiền phức xe ô cu bên này lúc này cũng chỉ có thể mắng to mà tóc đỏ san bên này thì lại nhìn xa kazuki Tránh khỏi người này phá hoài ước định. Hiện tại liền bắt đầu đuổi theo băng hải tặc sâu trắng các thành viên. Mà Uchiha Tamazen đi tới giúp Lusikako. Còn có tám đời bên người. Trực tiếp hoàn toàn thể Susano sức mạnh. Đem ba người cho trực tiếp mang theo. Ở các hải quân sợ hãi nhìn kỹ trực tiếp bay khỏi Maginefo. Nếu đã dùng qua. Uchiha Tamazen cũng là không tiếp tục ẩm dấu thể hiện ra thực lực của chính mình, cũng là một loại kinh sợ. Nhưng những người này đối với Uchiha sản thấy sợ hãi, Ma Jinfo chỉ còn dư lại, đứng ở sát bên trong sừng sững không ngã dâu trắng, quay lưng Hải quân bản bộ mặt hướng biển rộng, phảng phất một tôn điêu khắc. Cái khắc thất Vũ Hải cũng trực tiếp rời đi. Hải quân bên này cũng bắt đầu thu thập lên tàn cục. Đối với cái này đứng ở trong quảng trường nam nhân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 Giúp Lucy cùng Kaku Mù con mắt một cái Uchiha Itachi Fugaku cùng Shisu sử dụng Susanoo Thế nhưng phát hiện tố chất thân thể biến mạnh một chút sau Sử dụng đến đối diện lực ảnh hưởng cũng không có trước đây như vậy lớn Chỉ là thân thể có chút suy yếu mà thôi Đối diện lực ảnh hưởng rất nhỏ Thế nhưng vẫn có Cái này tổn thất đã có thể tiếp nhận rồi Tối thiểu không có tổn thất nhân thủ. Cuộc chiến thượng đỉnh tình hình. Cũng thông qua bớt trực tiếp. Hầu như không hề che lấp ở toàn thế giới truyền bá. Hải quân bộ mặt vẫn là chịu đến tổn thất. Lại cùng hải tặc làm giao dịch. Nhưng không ít người đều không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng kỳ thực. Cùng hải tặc làm giao dịch chuyện này sớm liền bắt đầu. Vẫn là chính phủ thế giới mở đầu. Thất vũ hài chính là cùng hải tặc giao dịch kết quả. có điều những người kia không quan tâm những chuyện đó. ở trên tin tức rồn rập đối với hải quân tiến hành chửi rùa, xe ô cu bên này cũng rất khó chịu. Hắn cũng biết lần này chiến tranh bên trong chính mình nhường. chủ yếu là đối với lớp phi cùng a xe hai cái. đối với băng hải tặc sâu trắng Hắn có thể không hề có một chút nhường. có điều, lần này sai lầm đều là phải có người phụ trách Chính phủ thế giới bên kia kỳ thực cũng rất hài lòng lần này chiến công. Giết chết trên biển rồng vua không ngay. Chuyện này đã đủ rồi. Thế nhưng Seoku hay là muốn xuống đài. Cần chọn lựa ra mới hải quân nguyên soái Đồng thời nhường toàn bộ thế giới biết. Trừ sâu trắng cái chết. Cùng hải quân bê bối ở ngoài. Còn lại nhưng là Uchiha. Cái kia hình ảnh điện thoại trùng đều không thể hoàn toàn quay trục đi vào thân thể khổng lồ. Cái này sức chiến đấu hấp dẫn thế giới cường giả chú ý. Cái này mới lên làm thất vũ hải không lâu. Ở cuộc chiến thượng đỉnh trước có thể nói là yên lặng vô danh người. Vì là thực lực ra sao sẽ mạnh như vậy. Trên biển rộng tuyệt đại đa số hải tặc Đều đem -chi ha liệt vào kịch liệt nguy hiểm thực lực. Không tất yếu tuyệt đối không nên cùng đối phương đối địch. Nhìn thấy liền chạy. Đồng thời -chi ha cái này thực lực. Được gọi là huyết đồng bộ tộc Vẫn là từ hải quân trung lưu truyền tới. Bởi vì không ít hải quân đều nhìn thấy. Những người này hai mắt đều là đỏ như máu cực kỳ. Chỉ là trà trộn vào đi một cái con báo còn có một cái hưu cao cổ có chút kỳ quái. Ngày thứ hai. Sa bai đi quần đảo. Uchiha Tamazen ở đốt Lamio sa hoa trên du thuyền cùng hắn chạm mặt. Fugaku mấy người cũng toàn bộ mang lên. Theo đồng thời đến có đốt la mi sa hoa trên du thuyền phục vụ. Mặt trên mỹ nữ rất nhiều. Mặt hết sức mát mẻ. Izumi nhìn tròng chọc vào Itachi. Không cho hắn sằng bảy cơ hội. Mà Itachi thì lại yên lặng nhìn mình phổ thân. Nếu như mình phổ thân có cái gì vượt rào cử động. Hắn sẽ không bảo lưu dùng ảo thuật nói cho mẹ của chính mình. Uchiha ta gen cùng đốt la mi hai cái ở một gian vô cùng rộng rãi xa hoa trong phòng, ngồi đối diện nhau ở trên ghế sơn a lơ to nơi gơ. Bên trong không có những người khác. ở hội nghị thời điểm ngăn lại ta là vì ngươi muốn cùng cai đao chuyện giao dịch đúng không? Uchiha ta ma gen bên này cũng không lãng phí thời gian, tới liền trực tiếp đâm thủng đốt lami trước muốn tìm chính mình nguyên nhân. có điều hiện tại. Hắn hẳn là hối hận tìm tới chính mình đi Ngươi là làm sao biết chuyện này Cai đao bên kia không thể có nổi ruột. Thủ hạ ta cũng không có mấy người biết chuyện này Ngươi vẫn đang điều tra ta sao Đốt la ở bên này cũng không che giấu. Sắc mặt che kín khó chịu Rất là trực tiếp nói Tuy rằng từng trải qua Susano sức mạnh chân chính Thế nhưng hắn cảm thấy nếu như John Cusote gia tộc cùng tiến lên Vẫn là có thể đánh bại đối phương Hơn nữa hắn còn có cai đao che chở Vì lẽ đó có thể giả vờ Cũng không phải rất sợ Uchi Hatama dáng vẻ Ngươi vẫn muốn tiến thêm một bước nữa Nhưng là thực lực của chính ngươi không đủ Chỉ có thể nghĩ biện pháp Cùng những người khác hợp tác Đến tăng lên thực lực của chính mình Dâu trắng trở nên Chống không cách này tứ hoàng vị trí Ngươi muốn không Ta có thể giúp ngươi Uchiha Tamazen bên này rất nói thẳng ra đốt Lamio ảnh tưởng. Đốt Lamio bên này một bên kỳ vọng mình nắm giữ thiên long nhân như vậy quyền lực. Nhưng là hiện tại chính mình không thể không bị quản chế ở thiên long nhân dưới cờ chính phủ thế giới. Vừa bắt đầu vì thất vũ hải thân phận này phí hết tâm tư. Thậm chí là đi trước cổ động thiên thượng kim. Nhưng là hiện tại thân phận này đã không cách nào mang đến cho hắn quá giúp đỡ lớn hắn không có ngốc đến cùng chính phủ thế giới là địch như vậy muốn tiến thêm một bước nữa nắm giữ sự tự do của chính mình như vậy cũng chỉ có tứ hoàng vị trí này thậm chí mục tiêu là vua hải tặc nắm giữ hai sô cốt haki đốt lamio làm sao có khả năng vẫn tình nguyện đành phải thiên long nhân quản lý chính phủ thế giới dưới cờ hắn nghĩ chính mình trở thành mảnh này trên biển rồng vương Nắm giữ cùng thiên long nhân đứng ngang hàng thế lực Chứng minh hắn coi như không cần thiên long nhân thân phận này Như thế là có thể làm so với thiên long nhân càng mạnh hơn Ha ha ha ha Thú vị Ngươi là muốn gia nhập John Kusote gia tục ạ Đốt la mi trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc Đón lấy trực tiếp bắt đầu cười ha ha Sau đó treo nói Red Rocha Dùng quốc gia này Đến trao đổi ta trợ giúp ngươi trở thành tứ hoàng cơ hội Uchiha ta ma gen bên này gọn gàng dứt khoát nói Trên biển chi vương hoàng Nhiệm vụ 1 Trở thành một cái quốc gia quốc vương Nắm giữ 5 vạn nhân khẩu trở lên Trở thành chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia Nhiệm vụ 2 Trở thành trên biển hoàng đế tứ hoàng một trong Trong vòng một tháng không người nào dám khiêu khích thế lực của ngươi Tức là thành công Thời hạn Hai năm Nhiệm vụ thưởng Chỉ định một viên trái áp dược không tác dụng phụ Bởi vì nhiệm vụ tiếp theo liền dính đến này tứ hoàng cùng quốc gia Uchiha Tamazen cũng không muốn làm cái gì hải tặc. Tuy rằng tứ hoàng càng thêm tự do một ít Thế nhưng quản lý một cái quốc gia cùng ở trên biển hốn là không giống nhau Hơn nữa chi ma Tamazen lần này là hai cách đều muốn. Chính mình lên làm quốc vương. Tiếp theo trong bóng tối khống chế một cách tứ hoàng. Đốt La Mi O chính là thập phần ứng cử viên phù hợp. Có giá tâm. Đồng thời cũng có có thể lấy ra làm giao dịch quốc gia. Tuy rằng cũng có thể chính mình khai hoang. Thế nhưng nhân khẩu là cái vấn đề. Nếu như là đi cướp chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia quốc vương. Có thể sẽ có nhất định phiền phức Dù sao thân là thất vũ hải hắn Đột nhiên khống chế một cái quốc gia quá mức kỳ lạ Coi như có ảo thuật khống chế quốc vương thoái vị Cũng sẽ bị chính phủ thế giới cho nhìn chằm chằm Chủ yếu nhất nhiệm vụ này là cần thu được chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia tư cách Tiếp theo nhưng là đi cướp một cái hoang đảo Chính mình bắt đầu từ con số 0 Thế nhưng tập hợp nhân khẩu cũng rất không dễ dàng. Đồng thời quốc nội tất cả mọi thứ đều muốn chính mình từ từ đi. Không biết muốn bao lâu mới có thể xây dựng lên đến. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp gia nhập chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia. Uchiha bộ tộc ở trên hoang đảo ở hơn nửa năm. Uchiha Tamazen muốn cải thiện một hồi hoàn cảnh. xa cái này ở tân thế giới quốc gia liền rất tốt. Tuy rằng những này khó khăn cũng có thể khắc phục. Thế nhưng Chi-ha-ta-ma-gen liền đánh không ra thời gian. Nhúc tay mới tứ hoàng thế lực bên trong. Mở rộng Chi-ha sức ảnh hưởng. Tất cả đều muốn cách làm. Vẫn là từ đốt la mi bên này vào tay. Bắt đầu tốt hơn. Đồng thời Chi-ha-ta-ma-gen phán đoán. Nhiệm vụ tiếp theo. Không phải trở thành vua hải tặc Chính là muốn cùng chính phủ thế giới vừa mới sóng Vì lẽ đó sớm làm chuẩn bị. Nhiều bố cục sẽ càng tốt hơn. Lần này không phải cho lớp phi một chiếc chìa khóa. Cũng không biết hắn có phải là thật hay không có thể lao ra. Cái chuyện cười này có thể không buồn cười. Đốt la mi ở bên này nghe được Uchiha Hata ma gen sau. Sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đối với Zephosa hắn ngược lại không là quá để ý. Chỉ là một cái công cụ mà thôi. Hắn cũng không có thật sự đang kinh doanh hắn tổ tông quốc gia. Nhưng là. Đây là hắn đồ vật. Bị người cho lấy đi. Đây là tuyệt đối không cho phép. Tấu chương song. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình dành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 04. mươi 73 hai xô cu quấn quanh. Giao dịch mà thôi. Ngươi không đáp ứng thì thôi. Thế nhưng bằng vào thực lực của ngươi. Căn bản là không có cách cạnh tranh tứ hoàng vị trí. Lần sau như vậy mấy sẽ nhưng là không cách nào gặp phải. Nhiều nhất thời gian một năm. Tuyệt đối sẽ xuất hiện mới hoàng giả. Không phải băng hải tặc dâu trắng tiếp tục duy trì. Vậy chính là có mấy cường giả xuất hiện. Im bendo bên trong nhưng là chạy đến một cách lợi hại ra hỏa. Uchiha Tamazen bên này cũng không hề tức giận. Trực tiếp bức bách đốt Lamio tỷ lệ thành công rất thấp. Có điều cuối cùng hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết đốt Lamio. Tiếp thu xếp Sa. Đón lấy lại làm tứ hoàng. Thế nhưng hậu quả của việc làm như vậy là. Uchiha triệt để cùng chính phủ thế giới là địch. Phải hao phí không ít tinh lực ở trên mặt này Thủ hạ cũng xác thực không có cái gì lợi hại ra hỏa Mời chào băng hải tặc dâu trắng độ khả thi quá thấp Dù sao bọn họ có chính mình vinh quang Không thể sẽ quý đầu Hơn nữa Uchiha Tamagen chuẩn bị ở nhiệm vụ này trong lúc Về một chuyến nhẫn giới Sức mạnh bây giờ Đã đầy đủ đem cô cho diệt vong rơi Có điều vì sau khi nhiệm vụ cùng Uchiha an toàn. Còn cần bao nhiêu cường hóa một hồi Uchiha bộ tộc thực lực mới được. Đồng thời Uchiha Tamazen cũng phải tăng cường một hồi thực lực mình mới được. Dù sao thực lực tăng vọt quá nhanh. Căn bản không kịp hấp thụ nhiều. Tuy rằng bây giờ có được ba màu haki cao cấp bản. Thế nhưng tố chất thân thể phương diện này vẫn là cần muốn cường hóa. Tuy rằng im ra huyết thống rất mạnh. Nhưng là sức mạnh của thân thể trước sau là không cách nào cùng cái thế giới này người so với Uchiha Tamazen cảm giác mình còn cần làm lượng lớn phụ trọng huấn luyện. Tiến hành Mai To Gai giống như cường hóa thân thể mới được. Hơn nữa Fugaku cùng Shisu hai người sử dụng ma ướp sao sau khi cảm giác đau đớn. So với ở Konoha sử dụng ma ướp sao thời điểm hiệu quả càng nhẹ có lẽ cũng là bởi vì thân thể trở nên mạnh mẽ duyên cớ tại sao chính ngươi không đi cạnh tranh cái này tứ hoàng vị trí đốt la mi ở bên này kính mắt hơi phản quang nhìn thẳng chi hát ta ma gen hắn cảm giác được cái này người đặc biệt nguy hiểm cũng không phải một cái dễ tiếp xúc ra hòa nhưng là tứ hoàng vị trí này đối với hắn mà nói quả thật có sức hấp dẫn Vì lẽ đó vẫn là lựa chọn tiếp tục cùng Uchiha Tamazen đàm luận xuống. Ta không chuẩn bị làm hải tặc, Chỉ đơn giản như vậy. Uchiha Tamazen trực tiếp nói. Hắn đương nhiên sẽ không đem chân thực nguyên nhân nói ra. Cho một cái rất qua loa trả lời. Đốt la mi kinh ngạc nhìn Uchiha Tamazen. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ được như vậy đáp án. Ngươi có thời gian một tháng cân nhắc. Một tháng sau ta sẽ mở rộng thế lực đến tân thế giới. Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ nâng đỡ băng hải Tặc dâu trắng. Hoặc là những người khác. Mảnh này trên biển rộng không hề thiếu như vậy thế lực. Uchihatamagen bên này cũng không có chuẩn bị nhường đốt Lamio lập tức đáp ứng. Cuộc chiến thượng đỉnh vừa mới kết thúc. Uchihatamagen cũng muốn trở về một chuyến đồng thời chuẩn bị đem tộc nhân cho chuyển đến Tân thế giới đến xen lai ngơ nửa đoạn trước chính phủ thế giới lực trưởng không quá mạnh mẽ lần này Uchiha ở cuộc chiến thượng đỉnh thể hiện ra thực lực tuyệt đối sẽ bị chính phủ thế giới cho nhìn chằm chằm Sasagi gan giấu viết lộ rõ không chắc liền muốn chào Uchiha đến cắt miếng Cái này cũng là Uchiha Tamasei chuẩn bị ở nhiệm vụ này trong lúc bên trong. Trở lại cô nô ha một chuyến nguyên nhân. Đem tộc nhân cho sắp xếp cẩn thận mới được. Sau khi nói xong liền từ sofa bên trong đứng dậy. Chuẩn bị rời đi. ngươi triển hiện ra thực lực. Chính là toàn bộ sao. Đốt la mi ô mở miệng hỏi. Tuy rằng hắn vẫn không có hiểu rõ. Cái này người tại sao muốn ở cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Nhất định phải giết chết dâu đen tích không thể. Thế nhưng hắn biết rõ. Thực lực của người này là vượt qua chính mình. Nhưng là có hay không đạt đến tứ hoàng trình độ. Hắn cũng không quá chắc chắn. Thế nhưng nếu như đối phương ở cuộc chiến thượng đỉnh bày ra sức mạnh. Còn không phải toàn bộ. Như vậy giao dịch này hắn cảm giác có đàm luận xuống khả năng. Đương nhiên không phải. Uchiha Tamazen dừng bước lại. Xoay người nhìn đốt Lamio. Đón lấy nhấc lên tay phải của chính mình nhẹ nhàng nắm chặt. Đuôu sô sô cu haki lập tức bám vào ở trên cánh tay. Thế nhưng còn chưa đình chỉ, tỏa ra ánh kim loại cánh tay. Đột nhiên có màu đen đỏ hồ quang điện hiện lên nhảy lên. Táo bảo sức mạnh nhường đút la xem kinh hồn bạc viết. Đây là hai sô so cu quấn quanh đút la tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm chi hata mazen cánh tay. Hai sô so cu hắn cũng có. Có thể khống chế như thường. Nhưng là hai Soku haki quấn quanh. Hắn còn vẫn không có nắm giữ. Theo hắn biết. Đây là trở thành hoàng giả giấy thông hành. Hắn không nghĩ đến người này. Cư nhiên đã nắm giữ hai Soku haki đến trình độ như thế này. Ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm. Đối phương giết chết dâu đen tích loại kia biến thái. Căn bản đều không có sử dụng nguồn sức mạnh này. Đu sô so sô so cu Hagi cũng vẹn vẹn liền sử dụng một lần mà thôi. Nhưng lại như vậy triển hiện ra thực lực. Liền đủ để tranh cướp tứ hoàng vị trí. Mau chóng cân nhắc. Sau đó điện thoại trùng liên lạc ta. Uchi ha ta ma gen không nói nhảm. Tản mất hai sô so cu quấn quanh. Trực tiếp rời phòng. Bắt chuyện ở trên thuyền cả người không dễ chịu Fugaku cùng Sisu. Mang lên những người khác trực tiếp rời đi đốt la mi o sa hoa du thuyền. Fugaku đã sớm muốn rời đi. nhìn con mình mù một viên con mắt. còn liên tục nhìn chằm chằm vào hắn dáng vẻ. xem hắn cả người phía sau lưng lạnh cả người. hải quân đem bọn họ thuyền đặt ở sa bay đi quần đảo hải quân căn cứ. trực tiếp đến nơi đó lên thuyền xuất phát. mục tiêu tộc địa. tứ hoàng. Đốt Lamio ở trên bung thuyền nhìn Uchiha Tamazen bóng lưng. Chào mày. Hắn ở phán đoán. Cùng Uchiha Tamazen hợp tác thành công tính có bao nhiêu. Có điều trong khoảng thời gian ngắn. Hắn xác thực không cách nào dưới quyết định này. Muốn quan sát một đoạn tháng ngày. Nhìn trên biển rộng đồng tính lại nói. Đi ngược lại trên đường. Uchiha Itachi bên này nắm giúp Lucy cùng Kako hai người luyện tập. Sử dụng chô bơ truyền thụ chữa bệnh tri thức vì bọn họ trị liệu Mà Shisu đang dạy dỗ tám đời đám người làm sao sử dụng Dusosoku Haki Ánh mắt ngươi nhãn thuật là cái gì Uchiha Tamazen bên này Thì lại ở hỏi thăm Uchiha Izumi ma ớt sao năng lực Mắt trái là àng thuật loại Có thể trong tầm mắt 50 mét mục tiêu Kéo vào đến thế giới cực lạc Nhưng mục tiêu mê mũi nữ sắc Uchiha Izumi nói thời điểm, sắc mặt có chút ửng đỏ, hiển nhiên là đối với nhãn thuật là năng lực như vậy, có chút không tốt lắm ý tứ. Sắc dụ thuật A, Uchiha Tamazen yên lặng nghĩ đến, một cách khác nhưng là có thể chế ra ngọn lửa màu đỏ, như là huyết kế giới hạn trước đồn. uy lực rất mạnh, Uchiha Izumi nói tiếp, Ảng thuật hình thêm nhẫn thuật hình. Rất cân đối sức mạnh Giống như ta Uchiha Tamazen gật gù, Đón lấy chỉ thị một hồi Uchiha Izumi Sau đó phải nhiều tu luyện thân thể Trở lại trong tục sau khi nhường Itachi chỉ đạo nàng khống chế Susano Điều này làm cho Izumi rất cao hứng Có thể bị Itachi thiếp thân chỉ đạo tự nhiên là tốt Các loại Izumi rời đi sau Fugaku tìm tới Tục trưởng Người nói Itachi con mắt, còn có khôi phục khả năng à? Không biết cái phương pháp này đúng hay không rất khó khăn. Furaku là vì là con trai của chính mình mà tới. Dù sao cũng là thân sinh. Hơn nữa con trai của hắn nhân sinh vừa mới bắt đầu. Mặc dù là trong tộc vi sinh hắn cũng sẽ không hối hận. Nhưng là có cứu lại phương pháp. Hắn tự nhiên vẫn là muốn bảo vệ con trai của chính mình con mắt.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 Hơn nữa ta cũng có thay thế phẩm Các loại trở lại nhấn giới sau Sẽ giúp hắn nắm tới tay Uchiha ta gen bên này rất thận trọng đối với Fugaku nói Dù sao đây là một cái phụ thân hy vọng Chủ yếu nhất hắn cũng không có trăm phần trăm nắm Chỉ có thể nói là thử nghiệm cơ hội Không biết hai cái phương pháp Phân biệt là cái gì Fugaku bên này vội vã mở miệng hỏi Hắn đến không phải sợ Uchiha ta ma gen hại con trai của chính mình, mà là sợ cái phương pháp này sẽ tiêu hao quá nhiều trong tộc nhân lực vật lực. Nếu như cần phải hao phí quá nhiều, hắn sẽ chọn từ bỏ. Cái thứ nhất, chính là ta nói qua để nhất hô ca tế bào là có thể trợ giúp Uchiha bộ tộc cải thiện gen. Nhưng tố chất thân thể trở nên mạnh mẽ. Cách này cách làm có thể làm cho ma ếp giao sa di an tác dụng phụ rơi xuống thấp nhất. Hầu như sẽ không mù. Thế nhưng có thể khôi phục hay không sử dụng izanaz sau mù con mắt. Ta không cách nào xác nhận. Uchiha ta ma gen ngón trỏ lên. Đối với Uchiha Fugaku nói. Cảm giác tỷ lệ thành công không hề cao. Thế nhưng Uchiha ma đa ra bên này chính là sử dụng chính mình con mắt dùng làm izanas Giả chết lừa gạt qua để nhất. Đồng thời sử dụng để nhất huyết nhục sau khi. Mở ra zinegan. Đem mù con mắt cho khôi phục. giành lấy ánh sáng. Thế nhưng phổ thông ma ép sao? Có thể không nắm giữ như vậy hiệu quả. Uchiha ta ma gen cũng không xác định. Cái thứ hai đây. Fugaku bên này nghe được là cái phương pháp này sau Cũng cảm thấy xác thực không rõ ràng xác thực Dù sao trong tục ghi chất Sử dụng Izanami người Không có một cách có thể khôi phục thị lực Đón lấy hắn truy hỏi phương pháp thứ hai Cấp thiết muốn biết thành công độ khả thi Cái thứ hai nhưng là Chí thân trong lúc đó ma ếch sao Sa-di-an trao đổi Ở chi ha ra trước không có bất cứ người nào từng thành công, coi như trong tộc nội đấu, cướp giật ma ếch sao, cũng chỉ là tương đương với đổi mới con mắt, mà không phải nhường ma ếch sao khôi phục thị lực, trí thân ma ếch sao sa di an trao đổi, là có nhất định có thể có thể mở ra ma ếch sao sa di an tầng thứ cao hơn, đạt đến vĩnh hằng ma ếch sao sa di an, ma ếch sao sa di an tiến hóa đồng thời, là rất lớn độ khả thi khôi phục mù con mắt thị lực. Uchiha Tamazen nói rõ nói loại phương pháp thứ hai. Hắn hiện tại cũng không phải vĩnh hằng ma ếp sao, mà là hoàn mỹ ma ếp sao? Là Uchiha huyết thống hoàn mỹ trạng thái. Chân chính vĩnh hằng ma ếp sao? Cũng chỉ có Uchiha Madara cùng Uchiha Sasuke. Thế nhưng hai người này đều là im gia truyền thế. Uchiha gen cũng không cách nào xác nhận đúng hay không chỉ có im ra chuyện thế mới có thể mở ra vĩnh viễn ma ếch sao dù sao lấy trước chi ha bộ tộc nổi đấu thời điểm lạm dụng ma ếch sao sức mạnh cũng là đã nếm thử cướp đoạt cái khác mở ra ma ếch sao tộc nhân con mắt có điều đều chỉ là cùng kakashi như thế có thể sử dụng mới con mắt ma ếch sao nhãn thuật nhưng là cũng không có nhường ma ép sao tác dụng phổ biến mất mà uchiha madara cùng uchiha sasuke hai cái thay đổi ma ép sao đối tượng một cách là tần trước khi chết sao cho uchiha madara một cách khác nhưng là chết đi sau bị obito thu hồi đến ở sasuke con mắt hầu như mù sau khi thay đổi đi tới chết đi hai cái đều không có cơ hội thay đổi lên kaká của mình cùng để để con mắt Vì lẽ đó không cách nào xác nhận đúng hay không song phương đều có thể thu hoạch. Đồng dạng mở ra vĩnh hằng ma ếp sao. Uchiha ma đa ra dùng y na giả chết sau. Càng như là con mắt tiến hóa đem mù cho khôi phục. Thì ra là như vậy. Cái phương pháp này xác thực có thể được. Chuyện này trước cũng ở cao tầng trong lúc đó nói qua. Liên quan với Uchiha bí mật. Uchiha ta gen cũng không có ẩn dấu. Chỉ có liên quan với in ra chuyện thế chuyện này. Hắn cũng không có nói ra đến. Nghe xong Chi Hata Ma nói tới phương pháp. Fugaku cảm thấy tính khả thi là có. Vậy thì dùng con mắt của ta thử xem đi. Ta tuổi cũng lớn. Tiềm lực kém xa itachi Hắn gánh chịu càng nhiều hy vọng. Fugaku bên này rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn đồng ý lấy ra con mắt của chính mình đến thử nghiệm chuyện này. Chí thân cũng chỉ có thể là hắn, không thể là những người khác ma ếp sao. Trao đổi cho nhi tử hắn là không có bất kỳ gì nghị. Coi như thất bại, con mắt đổi lại là được. cái phương pháp này nguy hiểm cũng không lớn. hơn nữa nhẫn giới có chuẩn bị dùng con mắt, không cần lo lắng. Uchiha -ta ma gen bên này vội vã an ủi Fugaku nói. Nagato shine gan. Hắn khẳng định là sẽ không để cho nó vẫn ở bên ngoài. Muốn nắm tới tay bên trong cố gắng thu hồi đến. Tránh khỏi đem Kagai A cho thả ra. Đối phó Kagai A độ khó. Vậy coi như không phải cái gì đơn giản độ khó. Không làm được chính là toàn bộ nhẫn giới diệt sạch. Có điều hiện tại Uchiha Itachi bởi vì chính mình nhiệm vụ. Con mắt mất đi thị lực. Hắn hay là muốn phụ trách. Vì lẽ đó không có cách nào tiến hóa thành vĩnh hằng ma ướp sao? Như vậy liền đem Madara gan nắm một viên cho Itachi. O V G W W M. Fugaku bên này ở biết mình nhi tử vẫn có cứu sau. Là thở phào nhẹ nhõm. Trên đường trở về, Uchiha gen liên lạc vì là tộc làm công đội ngũ. Nhưng bọn họ đình chỉ truy sát hải tặc, đi mua đầy đủ thuyền. Muốn chứa đừng hết thầy tộc nhân rời đi thuyền. Zen Liner nửa đoạn trước không chuẩn bị ngốc. Dù sao vị trí là hoang đảo. Nửa năm qua cũng chỉ là hơi hơi cải thiện cư trú hoàn cảnh. Khoảng cách thích hợp cư trú vẫn là kém rất xa. Vì an toàn Uchi ma Zen chuẩn bị mang theo cùng rời đi. Đồng thời liên lạc Vinmo Keze. Nhưng hắn chuẩn bị làm trong mắt cấy dép giải phẫu Chuẩn bị kỹ càng thứ cần thiết. Sau 10 ngày, liền trở lại nơi tụ tập Đem Sisu cho phái đi phụ trách mua thuyền sự tỉnh Đón lấy Uchiha Tamagen bắt đầu sắp xếp trong tộc người Chuẩn bị kỹ càng dọn nhà chuẩn bị Rất nhiều thứ cũng có thể phong ấm tại quyển trục bên trong Tiếp theo nước uống có thể dùng thủy đồn giải quyết Chủ yếu là mang thêm một ít hoa quả Cùng cần thiết vật tư làm được Chuẩn bị cũng cần thời gian mấy ngày Vào lúc này bên trong chuẩn bị liền đem đổi mắt giải phẫu cho làm. Đợi mấy ngày sau. Làm cây này giải phẫu Không có vấn đề chứ. Uchi Hata Ma nhìn bên này hưng phấn Vinmo Reze. Rất chăm chú hỏi. Dù sao Ma ép sao vật này thật sự khó tìm. Càng không cần phải nói thích hợp. Hơn nữa Itachi Ma ép sao sau đó vẫn có thể cho Sasuke dùng. Nếu như làm hỏng. Sasuke còn không biết có thể hay không mở gì nghe gan đây Không thành vấn đề Ta ma gen đại nhân Ta đã làm không biết bao nhiêu người thể giải phẫu, Đối với thân thể cấu tạo vô cùng hiểu rõ Uchiha bộ tộc con mắt cấu tạo cùng người thường khác biệt cũng không lớn Chủ yếu là huyết thống không giống Nếu như thật sự như ngài nói tới như vậy Con mắt trao đổi có thể cải thiện huyết thống độ tinh khiết Thành công tính khẳng định rất cao. Vinmo Reze bên này tự tin hồi đáp. Ở trong tay hắn cắt qua người. Không có một ngàn cũng có tám trăm. Phục chế binh sĩ nhưng là hắn từng điểm từng điểm cải tạo. Chế ra hắn cho rằng hoàn mỹ nhất trình độ. Mới bắt đầu sản xuất ra. Có thể làm lần này đổi mắt giải phẫu. Đặc biệt còn có Uchi Hatama nói rõ với hắn cái này giải phẫu nguyên nhân cùng tầm quan trọng sau khi. Hắn nhưng là kích động mấy ngày ngủ không yên. Ở Uchi Hata ra ngoài thời gian bên trong. Xe ma vương quốc bên kia đưa tới mấy vật tư. Đem hắn cần một ít máy móc cũng đồng thời đưa tới. Đủ để hoàn thành đổi mắt giải phẫu Vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi. Uchi Hata cũng không có nhiều lời. Loại này người điên. Đối với với mình yêu thích sự tình. Xếp tận 120% lực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 Uchiha Fugaku cùng Itachi hai người, trên người đều cắm đầy máy móc, trừ dùng để gây tê trị liệu dược vật ở ngoài. Càng nhiều là dùng để thu thập tin tức, thu được càng nhiều tình báo. nhường Vinmo Geze có thể càng thâm nhập hiểu rõ Uchiha huyết thống. Vì đó sau Uchiha huyết thống tăng lên mang đến giúp đỡ. Bước thứ nhất bắt đầu lấy mắt. Từ Uchiha Itachi bắt đầu. Itachi vừa bắt đầu là muốn cử tuyệt cái này đổi mắt giải phẫu, bởi vì hắn không hy vọng lấy đi cha mình con mắt. Ở Uchiha nghiêm túc nói rõ, đổi mắt là có thể đối với song phương đều có trợ giúp, có thể tăng lên Uchiha bộ tộc thực lực. Đồng thời còn có thể có được tư liệu vì là sau đó Uchiha bộ tộc xuất hiện đồng dạng tình hình sự tình thời điểm, cung cấp trợ giúp. Thậm chí đổi mắt sao không có đạt đến hiệu quả dự trù Cũng có thể đem con mắt cho đổi lại Nguy hiểm cực thấp Như vậy Uchiha Itachi mới đồng ý đổi mắt giải phẫu Hơn nữa trong tộc chỉ có hai cây xé trường tiên thuật tộc nhân Cũng ở một bên chờ đợi Bất cứ lúc nào chuẩn bị cung cấp trợ giúp Hai viên ba câu ngọc sa di gan Bị tử Uchiha Itachi viền mắt bên trong lấy ra Bỏ vào một bên đặc trí dung dịch làm bên trong bảo tồn. Vinmogeze bên này vô cùng cẩn thận. Bảo đảm sẽ không làm thương tổn đến bất luận cách nào thần kinh. Đón lấy hắn xoay người đối với Uchiha Fugaku tiến hành lấy mắt giải phẫu Hết thầy đều tiến hành rất thuận lợi. Uchiha Tamagen bên này tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Vinmogeze. Phòng ngừa người này lại đột nhiên kiếm chuyện. Đồng thời xác nhận Uchiha hai phụ tử sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật Có điều bây giờ nhìn lại cái này người Xác thực đối với huyết thống vật này thập phần thích Sau đó bắt đầu đổi mắt Vẫn là từ Uchiha Itachi bắt đầu Đem Fugaku hai viên con mắt Dựa theo tả hữu bắt đầu chậm rãi trồng vào Itachi viên mắt bên trong Đem thần kinh đều nhất nhất kết nối với Viên xe này cao 3 mét to con Làm cây này giải phẫu gì thường tinh tế. Hắn phát hiện này thần kinh cây gì. Cùng mình trước đây giải đào những người kia gần như. Vì lẽ đó động tác cũng rất nhanh. Chắc là 5 phút đồng hồ liền hoàn thành. Đón lấy chính là Uchiha Fugaku. Tốc độ càng nhanh hơn một chút. 4 phân nửa. Liền hoàn thành đổi mắt. Sau đó cho hai người băng bó. Trong vòng 3 ngày đều là không cho phép nhìn thấy ánh sáng chỉ. Muốn nhường mới trong mắt thích ứng thân thể này. Giải phẫu hoàn thành. Sau đó liền muốn xem thay đổi con ngươi. Có hay không có thể tính thích ứng thân thể. Nếu như xuất hiện bài xích hiện tượng. Liền muốn lập tức lấy ra. Nếu không này con ngươi sẽ hư hao. Thậm chí hoàn toàn mất đi hoạt tính. Vìm xe bên này lấy xuống găng tay sau. Đối với Uchi Hata Ma nói rõ nói. Hắn lúc này đã có chút không thể chờ đợi được nữa muốn xem những kia số liệu. Có điều hắn biết chi Hata Ma Zen mới là đại lão. Nên nói rõ muốn nói rõ ràng. liền cùng lúc trước vừa mới bắt đầu học tập những này kỹ thuật. Theo đạo sư thời điểm lấy lòng dáng vẻ. Các loài bắt đầu di chuyển khi đến cái nơi tụ tập. Ta dạy cho ngươi sử dụng chắc ra đi. Nhìn ngươi có thể hay không học được. Nắm giữ nguồn sức mạnh này. Uchiha Tamazen bên này cũng quyết định là thời điểm cho Vinmo Veze một điểm chỗ tốt. Đồng thời hắn cũng muốn xác nhận. Cái thế giới này người có thể không thể sử dụng chắc ra. Hiệu quả như thế nào? Để phán đoán nguy hiểm. Sau đó tới quyết định có hay không muốn đem chắc ra cho khuyết tán ra đến. Dù sao sa di gan đối với có chắc ra người đến nói hiệu quả càng tốt hơn. Sử dụng ảo thuật trên căn bản không có quá lớn tiêu hao. Có điều mở rộng chắc ra. Cũng có thể sẽ tạo nên mấy quái vật đi ra. Ai biết tứ hoàng người như thế có chắc ra sau khi sẽ là tình huống thế nào. Cái này cũng là Uchiha ta ma gen lâu như vậy. Vẫn không có đối với rút Lucy đám người. truyền thủ chắc ra tu luyện duyên cớ. Vạn phần cảm tạ. Ta nhất định sẽ vì là Uchiha nỗ lực nghiên cứu. Tìm tới chính xác huyết thống thừa số. Vinmo xe hết sức kích động nói. Hắn này mấy ngày nhưng là vẫn ở nghiên cứu chắc ra thứ này. Phát hiện cái này năng lượng vô cùng ôn hòa. Có thể chuyển biến thành các loại vật chất. Ở hắn ý nghĩ bên trong. Hoàn toàn có thể dùng chắc ra chế tạo một người tạo trái áp dựa đi ra. Thậm chí là. Không có tác dụng phụ. Có điều hắn không có chắc ra. Nghiên cứu vật này cũng chỉ có thể ở Uchiha bộ tộc dưới sự giúp đỡ. Mới có thể nghiên cứu một điểm da lông. Tính mạng hắn còn bị người nắm ở trong tay. Tự nhiên là không dám có ý kiến. Hiện tại có cơ hội này. Hắn đương nhiên phải biểu trung tâm nhường lão đại yên tâm. Cái thế giới này chỉ là một phần rất nhỏ. Còn có càng nhiều không biết sự tình chờ ngươi đi nghiên cứu. Cố gắng vì là Uchiha công tác. Sẽ không phụ lòng ngươi. Uchiha ta ma gen bên này cho rót một điểm canh gà. Gia đình hắn hải tử còn ở cho Uchiha làm công đây. Bản thân ở đây bán mạng làm việc. Như vậy người đương nhiên phải cố gắng đối xử. Vinmo ke rất kích động. Đã không thể chờ đợi được nữa chờ rời đi ngày đó. Si su thu mua thuyền. Tiêu tốn 10 ngày mới lục tục trở về. Mỗi chi thuyền chứa đứng 100 người đầy đủ. Cần mang đi vật tư cũng không phải rất nhiều Mang theo đầy đủ dùng đồ vật là được Lần này không phải chạy trốn Vì lẽ đó không chút hoang mang Lão công Cảm giác thế nào Uchiha Mikoto bên này vô cùng đau lòng nhìn mình lão công cùng nhi tử Đồng thời nàng cũng biết lão công như thế làm nguyên nhân Vì lẽ đó càng thêm đau lòng lão công mình Nhi tử thật sống đã có bạn gái Không cần nàng nhiều bận tâm. Cảm giác rất tốt. Mấy con mắt đã thích ứng. Fugaku hồi đáp. Ngày hôm nay là dỡ băng vài tháng ngày. So với dự tính chờ lâu một ngày. Chính là để bảo đảm an toàn. Izumi bên này cùng Uchiha Mikoto như thế sắc mặt. Đau lòng nhìn Itachi. Uchiha Tamazen cảm giác mình ở trong phòng hơi có chút dư thừa. Chỉ có Vinmoreze bên này vô cùng chờ mong. Muốn xem đến huyết thống tiến hóa sau thứ nhất hình ảnh. Ta tới cho các ngươi dỡ băng vải. Đón lấy trực tiếp đi tới. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một đem băng vải cho lấy xuống. Fugaku cùng Itachi hai người. Có chút không quá thích ứng nhìn thấy ánh mặt trời. Thế nhưng rất nhanh con mắt liền bình thường. Ta hai con mắt thị lực đều là bình thường. Sugaku bên này kiềm chế kích động. Bình tĩnh âm thanh nói, hắn đều làm tốt là đem mình con mắt tặng cho nhi tử, mù con mắt chính mình dùng để không nghĩ tới thay đổi con mắt sau khi, mù cái kia viên con mắt lại thật sự có thể nhìn thấy. Ta cũng vậy. Itachi bên này cũng cũng rất kích động. Hắn tự nhiên cũng là không hy vọng nhìn thấy cha mình dùng chính mình mù sau con mắt Biết được cha mình con mắt không có vấn đề. Một hồi trên người áp lực liền biến mất. Uchiha Mikoto cùng Izumi hai cái. Đều hết sức kích động nắm này hai người đàn ông tay Chỉ có Sasuke bên này. Còn ở bên ngoài ngây ngốc huấn luyện. Chỉ có một con chó tiểu bạc bồi tiếp hắn. Hắn căn bản không biết chuyện lần này. Toàn bộ đều giấu hắn đây. Trong lúc số liệu đều ghi chép xuống sao. Uchiha ta ma gen bên này đối với Vinmo Geze hỏi. Những này số liệu đều rất trọng yếu. Nhưng là hiếm thấy tư liệu sống. Lần sau liền muốn các loài Sasuke mở mắt sau khi mới có thể ghi chép. Mỗi ngày hút máu. Phân tích gen. Nước bọt. Tim đập. Còn có cảnh vật chung quanh. Ẩm thực các loài số liệu. Ta tất cả đều ghi chép xuống. Vinmo Geze liền vội vàng nói để bảo đảm không có sơ hở nào, có thể quấy dày đến số liệu, hắn một cái không rơi toàn bộ ghi chép xuống, tốt, tiếp đó, chính là thí nghiệm các ngươi ánh mắt của hai người, có hay không tiến hóa thành vĩnh hằng ma ớt sao sa di an, ra thử một chút đi, uchiha tama gen nói tiếp, nếu như uchiha có thể nhiều hai cái cao đến gơn đam, cái kia ở mảnh này trên biển rộng,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 Sisu còn có Izumi cũng đồng thời lại đây Uchiha Mikoto thì lại về đi thu dọn đồ đạc đi Chắc gia lượng có cảm giác đến tăng lên sao Trên đường Uchiha Tamazen đối với hai người hỏi Huyết thống thiếu hụt bị bù đắp Biến hóa thứ nhất chính là chắc gia lượng Sajigan câu ngọc tăng lên Cùng mở ra ma ép sao thời điểm Đều sẽ đối với chắc gia có tăng lên ta chắc ra chắc là tăng lên có trước đây gấp ba trình độ. Fugaku bên này đưa ra rất chính xác con số. này mấy ngày trừ ăn cơm ra, thời gian còn lại đều ở cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. rất nhiều lần cảm thụ con ngươi truyền đến cảm giác ấm áp, nhưng hắn muốn mở ra sa di gan thử xem, thế nhưng đều dừng lại. ta nên có gấp mười lần. itachi bên này nghe được cha mình sau khi trả lời do dự một chút, sau đó mở miệng nói rằng hắn đang nghi ngờ vì sao lại không giống nhau. Có điều vẫn là nói ra lời nói thật. Uchiha Tamasen gật gù, không có hỏi nhiều nữa. Mở ra ma ếp sao sa di an triển khai một hồi su sano, nhìn cảm giác như thế nào. Đến chống trải vị trí sau. Uchiha Tamasen nói. Furaku cùng Itachi hai người phân biệt đứng tránh ra Ở mọi người nhìn kỹ Bắt đầu sử dụng ma ếp sao sa di an Chỉ có Itachi con người hoa văn phát sinh thay đổi Furaku cũng không có Uchiha ta gen rất nhanh phát hiện điểm này Mở miệng nói rằng Furaku lúc này con mắt chính thức Itachi ma ếp sao sa di an ráng dấp. Thế nhưng Itachi cái kia thuộc về Fugaku ma ếp -e sao sa di an phát sinh thay đổi. Vốn là là ba cối say gió thêm vào ba cái điểm đen. Thế nhưng này ba cái điểm đen biến thành ba câu ngọc. con người hoa văn phát sinh thay đổi. Shushano. Đón lấy Fugaku cùng Itachi hai người. Đồng thời sử dụng ma ếp -e sao sa di an thứ ba lực lượng. Shushano. Hai cái ba mươi mét ra mặt Susano xuất hiện ở trước mặt mọi người. Màu sắc không có thay đổi. Uchiha Tamasen tiếp tục nói. Một bên Vinmo Veze đem Uchiha Tamasen nói tới đều ghi chép xuống. Uchiha Fugaku Susano vẫn là màu nâu. Mà Itachi Susano là màu đỏ rực. Tuy rằng thay đổi hai mắt. Thế nhưng Susano màu sắc cũng không có bị thay đổi. Cùng trước đây duy trì như thế. Tộc trưởng. Hiện tại ta cũng không có cảm nhận được trước đây sử dụng ma ép sao sa di an thời điểm. Thân thể loại kia mỗi cái tế bào đều truyền đến thống khổ. Cảm giác liền như là bình thường sử dụng nhẫn thuật. Chỉ có chắc ra đang tiêu hao. Uchiha Fugaku này vừa mở miệng nói chính mình tình hình. Điều này làm cho hắn đều rất kinh ngạc. Này chính là không có tác dụng phụ cảm giác sao. Ta cũng là Itachi cũng nói theo vinmokeze tiếp tục ghi chép Đón lấy hai người giải trừ Susano Bắt đầu sử dụng ma ép sao nhãn thuật Hai người nhãn thuật cũng không có thay đổi Thế nhưng quy lực tăng cường Hiệu quả càng tốt hơn Cũng không chảy máu nữa nước mắt Hiện tại hai người sức chiến đấu Tối thiểu so với trước bọn họ Mạnh hơn ít nhất gấp đôi Không có ma ếp giao tác dụng phụ. Trong lúc tác chiến sử dụng lên vậy căn bản không giống. Hai người dùng xong nhãn thuật sau mỗi một câu nói. Vinmo ghe xe đều nghiêm túc ghi chép xuống. Sau đó là khảo sát thể năng. Thì lực kiểm tra. Tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa uy lực kiểm tra các loại. Phải nhớ lục cắn kẽ nhất số liệu. Chắc là sau một canh giờ mới triệt để kết thúc những này rườm rà kiểm tra. Có điều Vinmodeze thật giống cảm giác còn không được. Muốn làm thêm một ít. Uchiha Itamasen cho ngăn lại. Vô dụng kiểm tra liền không có cần thiết. Itachi, ngươi Susanoo có thể làm đến ta trình độ sao? Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, Uchiha Itamasen đối với Itachi hỏi. Trên sân mọi người sững sờ. Đón lấy tầm mắt đặt ở Itachi trên người. Có chút giật mình. Tuy rằng mọi người đều rất hiếu kỳ Uchiha ta gen thực lực vì sao lại tăng lên nhanh như vậy. Thế nhưng mọi người đều có chừng mực. Không có hỏi thăm. Chỉ cần biết rằng tộc trưởng là vì Uchiha mà nỗ lực là được. Thế nhưng có mấy người có thể âu làm đến cùng tộc sống nhau. Cái kia hoàn toàn thể su sa Nhưng là nhường trong lòng bọn họ ngứa. Itachi có chút do dự Tộc trưởng hỏi ngươi Ngươi nói thẳng Không muốn ẩm dấu Fugaku cao mày Trực tiếp mở miệng dùng mang theo quát lớn ngữ khí nói Itachi ở gia nhập án bộ sau khi liền cùng hắn giao lưu ít đi rất nhiều Rất nhiều chuyện đều ẩm dấu ở trong lòng mình Tuy rằng đi tới nơi này một bên sau Itachi đã rất nỗ lực thay đổi Thế nhưng tính cách lên vẫn là cùng khi còn bé có chỗ bất đồng. Trở nên khá là nặng nề. Ta thật giống có thể. Nghe được cha mình quát lớn. Itachi không do dự. Trực tiếp mở miệng nói rằng. Hắn là sợ mình làm đến. Mà phụ thân không có. Sẽ nhường cha mình trong lòng không vui. Vì lẽ đó không có nói thẳng ra. Nghĩ ngầm lại tìm Chi Hata Ma nói rõ chuyện này tới. Hiện tại mỗi một phân sức chiến đấu Đều đối với gia tộc trợ giúp rất lớn Không cần có hay không sợ lo lắng Mọi người đều vì chấn chỉnh lại Uchiha vinh quang mà nỗ lực Thỏa thích biểu diễn thực lực của chính mình đi Ipachi -ta Uchiha Tamazen nghiêm túc nói Bao nhiêu cũng mang theo một điểm canh gà mùi vị Dù sao Uchiha liền rất dính chiêu này ma da chi Si su bao quát sa su hè Đều bị canh gà cho rót ngốc Là Uchiha Itachi tầng tầng gật đầu một cái Đón lấy con ngươi nhanh chóng xoay tròn Su sa xương cốt cấp tốc ở trên người hắn hiện lên Đón lấy hắn trực tiếp đứng ở một cái Các loại một bên hình lục xác không bên trong Thân hình không ngừng cất cao Su sa nhanh chóng hoàn thiện hiện lên Áo giáp Cánh các loại Một cái cùng chi ha ta ma hoàn toàn thể Susano gần như cao màu đỏ rực hoàn toàn Susano xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây thật sự là huyết thống sức mạnh. vinmo ke bên này khiếp sợ nhìn tất cả những thứ này. Tuy rằng trước chi ha ta ma cùng hắn nói đủ. Đánh bại hắn xe ma 66 cuối cùng binh khí. Chính là này bắt nguồn từ ở Chi-ha huyết thống sức mạnh. Thế nhưng hắn cảm thấy khẳng định vẫn có bí mật. Thế nhưng không nghĩ tới đúng là như vậy. Vẹn vẹn là thay đổi một đôi mắt. Thực lực tăng lên lại khổng lồ như thế. Này không hợp lý à. Nhưng là tất cả những thứ này. liền ở trước mặt hắn xuất hiện. Đón lấy Itachi khống chế Susano. Quay về mặt biển rút ra Susano bên hông cái kia dài đến 120 mét trường đao trực tiếp chém ra một đòn cường lực chạm kích, đem cách đó không xa mặt biển cho trực tiếp bổ ra, đầy đủ lan tràn hơn một nghìn mét xa. phóng thích xong công kích sau khi Uchiha Itachi liền giải trừ Susanoo, rơi xuống từ trên không. Fugaku nở nụ cười nhìn Itachi. so với từ bản thân lợi hại, vẫn là nhi tử ưu tú càng làm cho hắn cao hứng a. vừa nãy trình độ đó. Ta đại khái có thể duy trì khoảng 5 phút. Tiêu hao chắc ra lượng quá lớn. Không cách nào thời gian dài duy trì. Bất quá đối với thân thể gánh nặng cũng không lớn. Cần chỉ là chắc ra mà thôi. Uchiha Itachi sau khi xuống tới. Đối với Uchiha Tamazen nói đến tình huống cụ thể. Nghe được con số này. Uchiha Tamazen cũng không ngoài ý muốn. Dù sao lại đây thời điểm. Itachi liền nói ra tăng rồi gấp 10 lần chắc ra. Hắn huyết thống thức tình thời điểm. Chắc ra là lật gấp trăm lần trở lên. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Itachi hiện tại chắc ra lượng nên so với Sasuke mở ra vĩnh hằng ma ếp sao sau khi muốn ít. Thế nhưng chinh lệch sẽ không vượt qua gấp 3. Hiện tại Uchiha Tamazen chính mình trình độ. Hẳn là cùng trước khi chết Uchiha Madara ra chắc ra lượng gần như có điều kinh nghiệm thực chiến lên liền không có cách nào cùng chi ha ma đa ra so với xem ra là in ra chắc ra duyên cớ phổ thông chi ha mở ra vĩnh hằng ma ếp sao cũng sẽ bởi vì chắc ra bị giới hạn năm phút đồng hồ cao đến hơn năm so với không có tốt tối thiểu lúc ta không có mặt trừ phi tứ hoàng hoặc là hải quân đại tướng đánh tới cửa những người khác y ta chi nên cũng có thể ứng phó rồi Uchiha ta ma gen bên này tìm tới nguyên nhân Sasuke cùng Madara đều là Inza chuyển thế Mà hắn càng là trực tiếp đạt đến Inza huyết thống trình độ Itachi loại này thay đổi con mắt có thể mở ra vĩnh hằng ma ếp sao Phỏng trừng cũng chỉ có này đồng loạt Thế nhưng loại sức mạnh này Hiện tại là có thể cung cấp giúp đỡ rất lớn Tấu chương song Tự do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 Cũng không có cách nào khảo cứu. Phu bên này ma ớt sao không có tiến hóa. Không biết là bởi vì huyết thống duyên cớ. Vẫn là tư chất. Thế nhưng tối thiểu đem cái kia viên ma ớt sao sa di an khôi phục thị lực. Là bởi vì điểm này tiêu hao càng nhiều tiềm lực sao. Uchiha Hata Ma cũng không biết cụ thể là tình huống thế nào. Hiện tại cũng không có chí thân song phương đều có ma ớt sao. Có thể tiến hành lần sau thí nghiệm. Vì lẽ đó chỉ có thể nhớ kỹ. Sau đó lại phán đoán. Thực lực như vậy đã đủ rồi. Chờ sau này trào chỉ vĩ thu cho ngươi dùng. Nên cũng có thể duy trì mấy tiếng. Phu cu đội trưởng. Ngươi bên này chờ sau này sau khi trở về. Nhìn có thể hay không dùng để nhất tế bào cải thiện một hồi. Sau đó thử nghiệm có thể không thể mở ra hoàn toàn thể vĩ thú cũng có thể thử một chút. Uchiha Tamazen mở miệng đối với hai phụ tử nói: Itachi thành công, Fugaku chưa thành công. Uchiha Tamazen cũng không làm rõ ràng được là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nắm tư chất tới nói rõ. Dù sao Itachi là Uchiha bộ tộc qua nhiều năm như vậy thiên tài, Madara, Shisui, Itachi này ba cách đều là cận đại chân chính thiên tài. Uchiha Tamazen cảm giác mình nhiều nhất so với Fugaku mạnh hơn một chút Cùng ba người này so với vẫn là kém một chút Là Fugaku cùng Itachi vội vã đáp Mà một bên Vinmo nghe được mấy danh tử Vĩ thú Trong lòng hắn trực dương dương Có điều Uchiha Tamazen không nói Hắn cũng không tốt truy hỏi Lâu như vậy rồi Hắn cũng nhìn ra rồi Bộ tộc này tuyệt đối có bí mật lớn. Hắn là thuộc về người ngoài. Uchi Hata Magen đồng ý nói. Hắn mới có thể nghe. Không nói hắn nhiều nhất không muốn cướp đoạt tìm hiểu. Thu thập chuẩn bị rời đi đi. Sau đó một đường đều rất phiền phức. Ở dừng lại. Đó chính là chúng ta sau đó chân chính tộc địa. Uchi Hata Magen nói tiếp. Vin Mo cái thứ nhất chạy. Hắn muốn đi đem số liệu cho bảo tồn tốt. Đồng thời đem trước ngày hôm nay số liệu lấy ra cẩn thận nghiên cứu một chút. Izumi bên này thì lại vui cười hớn hở theo Itachi phía sau đi. Tâm tư tất cả Itachi trên người. Hoàn toàn không nghĩ thực lực mình trở nên mạnh mẽ sự tình. Chỉ có lưu lại. Là muốn hỏi có biện pháp nào hay không nhường ngươi cũng làm cho ma ép sao tiến hóa phương pháp sao. Uchiha Tamazen bên này rất trực tiếp nói Sisu gật gù. Cái kia Susano hoàn toàn thể sức mạnh Hắn cũng không phải muốn có Mà là hắn cảm giác mình cần nguồn sức mạnh này Itachi dưới cái nhìn của hắn chính là đệ đệ Sau đó gặp phải nguy hiểm Thật sự nhường Itachi đi liều Mà chính mình chỉ có thể không thể ra sức nhìn sao Hắn không nghĩ có một ngày kia Theo ta được biết, hẳn là không. Phương pháp của ta những người khác không làm được. Itachi loại này là cần trí thân thay đổi ma ép sao sa di an mới được. Trở lại nhấn giới sử dụng để nhất tế bào. Cũng chỉ có thể làm được cùng Fugaku đội giống nhau. Đem ma ép sao tác dụng phù áp chế đến gần như không. Đồng thời tăng lên chắc gia trọng lượng. Không có cách nào làm được Itachi loại này biến chất nhường ma ướp sao tiến hóa, Uchi Hata Mazen rất trực tiếp nói. Phần mềm hắc không có cách nào cho người khác dùng. nhẫn giới có thể tiến hóa vĩnh hằng ma ướp sao phương pháp hắn cũng chỉ biết cách này. nghe được Uchi Hata Mazen nói như vậy. Sisu trầm mặc gật gù. không có cứng cầu. khả năng duy nhất tính, chính là vino bên này nghiên cứu ra cái gì tìm tới vĩnh hằng ma ép sao cùng phổ thông ma ép sao khác biệt. Sau đó đối với ngươi tiến hành cải tạo. Thế nhưng chuyện này cũng không dễ dàng. Hơn nữa Vinmo Veze dù sao không phải nhẫn giới người. Hắn nghiên cứu có thể không hữu hiểu, hiểu cũng không cách nào phán đoán. Trở lại nhẫn giới sau ta sẽ đem Ozuchi Maju cho Chiêu Mộ đến, cùng nhau nghiên cứu, đến tìm kiếm khả năng này. Hơn nữa Sisu Không muốn câu nể ở Uchiha sức mạnh. Cái thế giới này đồng dạng có vô hạn độ khả thi. Không phải sao. Huyết thống sức mạnh là có cực hạn. Thế nhưng người là có thể siêu việt cực hạn này. Uchiha Tamazen nhìn thấy Sisu như vậy. liền mở miệng nói rằng. Cho hắn một cái hy vọng. Đồng thời còn có canh gà rót đầy. Quả nhiên. Sisu nghe song Uchiha Tamazen sau. Vẻ mặt trở nên tự tin lên Cùng trước đây cái kia ánh mặt trời ráng vẻ Dù sao cũng hơi tương tự Chỉ có điều hiện tại có loại út ớt cảm giác ở bên trong Ta rõ ràng Tộc trưởng Sisu rất chăm chú hồi đáp Nhìn bị chính mình giao động sau Lại lần nữa nhiệt tình tràn đầy Sisu Uchiha ta ma gen rất vui mừng Uchiha quả nhiên vẫn là dễ giao động a. Giải quyết Itachi con mắt sự tình. Sau đó chính là di chuyển. Tiêu tốn một ngày thời gian. Đem có thứ cần thiết. Đều vận chuyển đến trên thuyền. Đón lấy ở cái này trên hòn đảo lưu lại kết giới phong ấm. Không có người xâm lấn loại bỏ tình huống. cái này kết giới có thể duy trì thời gian 3 năm. Dù sao nơi này cũng không có nhân sinh tồn. Vạn nhất đến lúc dùng đến lên đây. Mục tiêu. Sa bay đi quần đảo Uchiha Tamazen thông qua điện thoại trùng hạ lệnh mười chiếc thuyền trực tiếp khởi hành Bắt đầu đi Đón lấy Uchiha Tamazen đem các cao tầng toàn bộ tụ tập lại đây Chuẩn bị mở hội Lần này trừ Uchiha người Giúp Lucy cùng Vinmo Kese đều bị Uchiha Tamazen triệu tập đến Lần này mục tiêu của chúng ta là ngư nhân đảo Nơi này là trước tứ hoàng băng hải tặc băng hải tặc dâu trắng bảo vệ lãnh địa Thế nhưng hiện tại băng hải tặc dâu trắng bị hải quân đại tướng cho truy sát Đã hoàn toàn không có năng lực tiếp tục bảo vệ cái này lãnh địa Ta chuẩn bị đem này một khối nhét vào Uchiha phạm vi thế lực Đồng thời Ở nơi này luyện binh Uchiha ta ma gen nói ra kế hoạch của chính mình Dâu trắng chết rồi Băng hải tặc dâu trắng là không có thực lực tiếp tục chiếm cứ dĩ vãng địa bàn. Hiện tại muốn sinh tồn đều khó khăn. Bởi vì hải quân bên này sẽ không bỏ qua bọn họ. Sakazuki cùng cô gian hai người cạnh tranh nguyên xoáy. Từ đánh một trận biến thành ai đem hỏa quyền A-xe bắt lại hoặc là giết chết. Ai trước hết giết rơi A-xe. Ai chính là nguyên xoáy vì lẽ đó hiện tại băng hải tặc dâu trắng là bị hai cái đại tướng cho nhìn chằm chằm. cái khác tứ hoàng cũng sẽ không trợ rút. vì lẽ đó băng hải tặc dâu trắng có thể không diệt vong chính là tốt. nơi này có có đủ nhiều kẻ địch có thể dùng đến huấn luyện. những kia muốn đi vào tân thế giới hải tặc đều sẽ đi ngang qua nơi này. hơn nữa ngư nhân đảo bên trong cũng có một chút phiền phức. một bên học tập bu sô so sô so cu khaki. Một bên cường hóa thể phách, chờ thời cơ thích hợp, liền giết về cô Nô Ha. Uchiha Tamazen ánh mắt kiên định nói, trong khoang thuyền Uchiha bộ tộc người, đều sắc mặt phức tạp, có điều căm hận nhiều nhất. Sisu bên này là khó chịu nhất một cái, không giống với cái khác Uchiha tộc nhân. Đối với giết về cô Nô Ha vô cùng hưng phấn. Chỉ có Vinmo Geze cùng giúp Lucy hai người không biết làm sao sự việc. Thế nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ là yên lặng nghe. Hiện tại đi trên đường là có thể bắt đầu học tập Busosoku Hagi. Si su một đến số năm thuyền do ngươi phụ trách. Còn lại ta phụ trách. Từ hôm nay trở đi chi há lính tác chiến. Toàn viên tiến hành cường hóa thân thể huấn luyện. Vinmo Geze ngươi phụ trách thu thập số liệu tập trung lên phân tích giúp Lucy ngươi phụ trách đảm nhiệm cường hóa thân thể huấn luyện chỉ đạo trở lên giải tán Uchiha Tamagen đón lấy hạ lệnh toàn phương diện tăng lên Uchiha bộ tộc sức chiến đấu sau đó về Konoha tấu chương xong tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang uchiha lưu vong hàng hải không bốn. Chương bảy mươi tám ngũ lão tinh quyết định. chỉ đạo tộc nhân tu luyện bu sosoku. uchiha ta ma gen phái một cái ảnh phân thân đi đã đủ rồi. mà bản thể thêm vào một cái khác ảnh phân thân. tiếp tục khai phá hóa vào thuộc tính gia xe an. Đồng thời thử dung hợp hai loại thuộc tính khai phá huyết kế giới hạn. Đồng thời thuộc tính thủy bên này tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa đều tu luyện thành công. Uchiha ta ma gen cảm giác là bởi vì chính mình huyết thống tiến hóa sau duyên cớ. Trước đây bản thân hắn thuộc tính là rất khó tu luyện thuộc tính thủy. In ra thuộc tính hẳn là toàn thuộc tính. Dù sao in ra là khai phát ra nhẫn thuật cái này khái niệm người. Cũng là một thiên tài đồng thời còn có thử ở ra xe an lên bám vào hai soku haki hai soku dùng để công kích là mang vào mê mụi hiệu quả liền cùng truyền kỳ bên trong tê liệt nhẫn như thế không cách nào quấn quanh hai soku công kích người trên căn bản rất khó đánh bại sử dụng hai soku công kích kẻ địch ra xe an dẫn đầu cũng có bổ trợ hai cách lẫn nhau tính gộp lại đều có thể phát huy ra uy lực phòng chừng bị đánh trúng người không phải đầu trực tiếp bị đánh nổ, chính là muốn ngốc tại chỗ mấy phút bất động. Iba chi fu ga ku, giúp lucy ba người, ngày thứ hai liền nắm giữ busoso kuhaki, đón lấy isomi, tám đời các loại ba câu ngọc tộc nhân, cũng bắt đầu lục tục nắm giữ. có điều busoso kuhaki đối với Uchiha ha bộ tộc người đến nói, tiêu hao thể lực xác thực quá nhiều, Rất khó làm đến cùng lớp phi ngang thể biến thái như thế Vẫn bám vào đu sô so sô so cu đến công kích Cảm giác dùng ở phòng ngự lên càng thích hợp Hoặc là một đòn trí mạng Vì lẽ đó thể lực rèn luyện liền rất trọng yếu Giúp Lucy bên này mỗi ngày mang theo một đám người huấn luyện Phụ trọng Mấy người càng là dùng chắc ra đạp nước Đi theo thuyền mặt sau vẫn chạy Hoàn toàn là ở nghiền ếp thân thể mình cực hạn. Nếu như ở nhẫn giới như thế luyện, người đã sớm phế. Thế nhưng ở cái thế giới này, thân thể lại có thể gánh vác được. Chỉ có điều lượng cơm ăn biến nhiều. Không ít huấn luyện người trực tiếp đến trong biển trào hải vương đến bổ sung An min. Hơn nữa Uchi hatamazen phát hiện một cách mới phương pháp huấn luyện. Dùng hai Haisoku Haki khí thế áp chế những này huấn luyện sau mệt mở hơi tai các tộc nhân Có thể kích thích tinh thần của bọn họ lực chầm chầm tăng trưởng Uchi hai xô Haisoku khống chế rất hoàn mỹ Vì lẽ đó có thể đối mặt một phương hướng phóng thích Sẽ không lan đến gần phổ thông tộc nhân Có loại tiểu thuyết huyền ảo Thực lực mạnh mẽ đại lão Dùng khí thế áp chế lựa chọn thích hợp môn phái đệ tử như thế Vừa mới bắt đầu ngày thứ nhất. Đầy đủ gần đây tám thành người té xỉu. Hậu nhân số chậm rãi giảm thiểu. Kéo dài thời gian cũng ở tăng cường. Vinmo xe bên này mỗi ngày chỉ là ghi chép số liệu. Đều bận bịu luống cuống tay chân. Còn tốt Uchiha Tamazen cho hắn phái mấy cái tộc nhân trợ giúp. Dù sao không phải hết thầy tộc nhân đều là lính tác chiến. Uchiha Tamazen cũng sẽ không cứng cầu. Hoàn toàn có thể làm cách khác công tác. Sau 10 ngày đến xa bay đi quần đảo. Một tới gần liền bị hải quân phát hiện ra. Nhưng nhìn đến treo ha tộc huy cờ xí. Liền trực tiếp cho đi. Hiện tại cách này cờ xí nhưng là bị rất nhiều người biết. Thất vũ hải huyết chi đồng Uchiha ta ma gen thế lực. Đến sau khi trực tiếp tìm hải quân người cho thuyền độ màng. Cũng không cần đi tìm những người khác. Có điều tin tức này cũng rất nhanh truyền tới Seoku trong phòng làm việc. Ở mấy đại tướng không có tuyển ra trước. Hắn hay là muốn đảm nhiệm hải quân nguyên soái chức vị này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại muốn bắt được hỏa quyền A-xe. Cũng không giống như là như vậy nhanh sự tình. Seoku cảm giác mình ở vị trí này còn muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian. Độ mạng. Muốn đi tân thế giới tại sao không hướng về chính phủ thế giới xin. Trực tiếp từ Magioi đi. Hơn nữa 10 chiếc thuyền. Nhân số có mấy trăm người. Đây chính là tên kia vì là -chi ha thế lực toàn bộ nhân thủ. Là muốn đến tân thế giới đi chia cắt sâu trắng di sản sao. Xe Oku bên này hơi nghi hoạt một chút nói. Thất vũ hải hoàn toàn có thể đi chính phủ thế giới đường nối. Không cần độ màng tử ngư nhân đảo qua một chuyến lãng phí thời gian. Dưới cái nhìn của hắn Chi Ha Ta Ma đi tân thế giới chính là vì chia cắt băng hải tặc sâu trắng địa bàn. Đến cướp đoạt lợi ích. Tuy rằng rất không là hải tặc hành vi. Thế nhưng hắn cho rằng Chi Ha Ta Ma làm như vậy có thể trèn ép băng hải tặc sâu trắng. Bước bách bọn họ cùng đường mạt lộ. Như vậy cũng được. Đón lấy liền đem tin tức này ném ở một bên. Đồng thời tin tức này đồng dạng truyền tới chính phủ thế giới bên này. Do ngũ lão tinh tự mình quan sát, kiểu tóc, trang phục, thậm chí trang đều rất tương tự. đây là một cái chân chính gia tộc, không phải đốt la mi ô loại kia vụn vặt không thể tả đồ chơi. huyết chi đồng à, trước đây thật sống cũng xưa nay chưa từng nghe qua chủng tộc như vậy. căn cứ tư liệu, ở các nơi trên thế giới những nơi khác, không tìm được như vậy nắm giữ huyết chi đồng người. Này một nhóm người hình như là đột nhiên nhô ra. Mới bắt đầu là ở Quơ Tơ Xe Ven phủ cận. Sau đó chính là đánh bại Ba Thô Lô -me Bắt được mú rơm lướt phi đội lấy thất vũ hải vị trí. Trừ người khổng lồ kia hóa năng lực ở ngoài. Cái khác năng lực đều rất bình thường. Nhưng là những người này hầu như đều nắm giữ tương đồng năng lực. Trái ác dụ sách tranh bên trong cũng không có như vậy trái cây. Là cái gì đặc thù trái cây sau khi thức tỉnh mang đến sức mạnh sao? Ngũ lão tinh bên này đối với Uchiha bộ tộc tiến hành thảo luận. Dù sao Uchiha ta gen bày ra thực lực xác thực rất mạnh. Đủ khiến bọn họ chú ý tới. Chủ yếu nhất là cái này người ở trong mắt bọn họ quá mức thần bí. Đột nhiên quật khởi. Dĩ vãng hầu như không tìm được bất kỳ tình báo. Đây đối với nhân viên điệp báo hầu như bộ cùng toàn bộ biển rộng chính phủ thế giới tới nói Thực sự là quá kỳ quái Không thể không nhường bọn họ nghi hoạt Dù sao liền ngay cả tứ hoàng Quân cách mạng bên trong đều sẽ có người của bọn họ Thế nhưng cái thế lực này chưa từng nghe thấy Muốn nhường cái này thất vũ hải đưa mấy người đến nghiên cứu một chút sao Như thế làm sẽ làm tức giận cái kia thất vũ hải đi Hiện tại tứ hoàng thiếu một cái. Làm tức giận hắn sợ là sẽ phải trực tiếp thoát ly thất vũ hải. Đến cướp đoạt tứ hoàng vị trí. Rất có thể sẽ nhường hắn thành công. Sắp xếp cơ bê không. Tìm tới vị trí của bọn họ. Cướp mấy người trở về tốt. Có thể. Ngũ lão tinh nhóm rất nhanh xác định ra. Chào chi ha bộ tộc người cắt miếng ý nghĩ. Dù sao liên tiếp bốn cái su sa nô xuất hiện. Thêm vào đồng dạng huyết chi đồng ở hải quân bản bộ bày ra, không bị nhìn chằm chằm mới kỳ quái. Chính phủ thế giới cũng không phải rác rưởi. Rút băng hải tặc, dô vơ băng hải tặc, bao quát tứ hoàng các loại, còn có quân cách mạng, không có một cái thật sự có thể uy hiếp đến chính phủ thế giới vị trí người. Bọn họ đối với cái thế giới này khống chế, so với bất kỳ thế lực đều muốn sâu. Vì lẽ đó làm bất cứ chuyện gì Đều không cần kiêng kỵ cái gì Ở xa bay đi ở một trời Mua một ít vật tư sau khi Trực tiếp xuống biển Từ hải quân trong tay bắt được ngư nhân đảo Etenanbose Cũng không cần dùng nhiều những thời gian khác Thật là lợi hại Sasuke trừng hai mắt hết sức tò mò nằm nhòi lan can bên Dùng con mắt quan sát bong bóng tình huống bên ngoài Có điều rất nhanh tia sáng giảm thiểu. Tầm mắt căn bản xem không xa. Rất nhanh liền trở nên vô vị lên. Trong biển U Chi Ha bộ tộc người đều rất đề phòng. Dù sao cũng là xưa nay chưa từng tới bao giờ địa phương. Trong bóng tối cũng rất khó thông qua hoàn cảnh phán đoán thời gian. Có điều không lâu lắm. Lại có ánh sáng xuất hiện. Tầm mắt từ từ khôi phục. Trong biển thật sự có thành thị A. Tuy rằng Chi hata Ta Ma Zen nói qua, nhưng là rất nhiều người vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Làm bọn họ nhìn thấy ở đáy biển bên trong bị to lớn bong bóng bao trùm long cung thành sau. Bỗng dưng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mãi đến tận thuyền tiến vào ngư nhân đảo tầng ngoài cùng bong bóng. Tiến vào không khí tầng thời điểm. Mọi người mới từ trong dinh ngạc hòa hoán lại. Nhìn kỹ này như mộng ảo như thế hòn đảo. Tấu chương song.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 Sau đó ban ngày lại đem kiếm lời đến tiền nạp tiền thủ hộ cô Nô Ha Nam Nhân. Vốn là là dự tính ngày mùng 1 tháng 3 lên giá. Viết thêm một chút miễn phí chương tiết. Vì lẽ đó cuộc chiến thượng đỉnh cùng gần nhất chương tiết nước một ít. Bởi vì kế hoạch thẻ về cô Nô Ha đoạn này lên giá tới. Thế nhưng qua xong năm đột nhiên tiếp đến thông báo nói số 11 lên giá. Vì lẽ đó hiện tại đoạn ngắn không phải quá kịch liệt. Xem ra không phải rất tốt. Mọi người đều không làm sao bỏ phiếu. Nhìn phiếu đề cử mỗi ngày hạ xuống. Xem ta rất hoảng. Lên giá sách ta đều chọn bộ rồi. Mọi người không cần sợ ta thái giám. Đây là ta viết sách mới kỳ tốt nhất một quyển sách. Hiện tại có 3 vạn thu gom. Như thế thu gom cùng đặt mua tỷ lệ là hai mươi trong lúc đó. Thế nhưng bởi vì khoảng thời gian này viết khá là nước. Vì lẽ đó ta cảm thấy ta nhiều nhất chỉ có một ngàn đặt mua Thế nhưng cái thành tích này cũng so với ta trước đây viết sách cũng cao hơn Cảm ơn mọi người ở sách mới kỳ vẫn ủng hộ Có thể chống đỡ đặt mua thỉnh ủng hộ một chút Dù sao viết sách đều là vì làm tiền mà Không khó coi Nếu như đặt mua có thể có một ngàn năm trăm Cũng chính là hai mươi người liền có một người đặt mua Như vậy ta liền mỗi ngày giữ gốc canh ba Lên giá cùng ngày 1.500 đặt mua trở lên Mỗi tăng cường 100 đặt mua Ta liền thêm càng một chương Có điều ta tồn cảo không nhiều Chỉ có thể chậm rãi còn Một ngày có thể viết 4 chương liền rất cực hạn Vì lẽ đó trước tiên nợ Lên giá cùng ngày 5 canh Không tính ở thêm càng sâu xa Lên giá sau khi thêm càng Một trăm nguyệt phiếu thêm càng một chương. Tăng cường một cách đà chủ thêm càng một chương. Hiện tại một trăm chín mươi vé tháng. Lập tức hai trăm. Tính nợ hai càng. Ta cũng không phải xúc tu quái. Tốc độ gõ chữ xác thực càng không lên. Ta sợ mọi người dùng phiếu cùng tiền đập chết ta. Ta còn muốn mỗi ngày nước chữ nổi số. Hốn không lý tưởng. Ở đây cho mọi người quỳ xuống chúc Tết.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 có người không nghe cảnh cáo tới gần ba trăm mét, trực tiếp giết chết, giúp lucy, dẫn người theo ta lên đảo. Uchi Hatamazen sắp xếp nói, hắn cũng không phải tới cướp giật cái này hòn đảo quyền khống chế, nhưng phải cũng không phải không thể làm như vậy. ngư nhân đảo cũng là bị tuyển mục tiêu một trong, có điều Uchi Hatamazen vẫn là càng hy vọng ở trên mặt biển. Dù sao nhân loại vẫn là càng quen thuộc sinh hoạt ở trên đất bằng. Hơn nữa cướp đi cách này đảo quyền khống chế. Chính phủ thế giới có lẽ sẽ ngầm đồng ý. Có điều hiện tại. Hắn là muốn đi thông báo một hồi ngư nhân đảo quốc vương. Cách này địa bàn do bọn họ Uchiha che chở Chuẩn bị kỹ càng giao phí bảo hộ. Là cơ b chín mấy người từ trên thuyền nhảy xuống. Theo Uchiha Tamazen phía sau. Không đợi Uchiha Tamazen đám người tiến vào tầng thứ hai bong bóng. Nhập cảnh thẩm tra ngư nhân xuất hiện. Uchiha Tamazen không phí lời. Đi tới liền trực tiếp sa di gan ảo thuật khống chế. Trực tiếp làm cho đối phương mang theo hắn đi long cung thành. Giúp Lucy đám người đã không cảm thấy kinh ngạc. Dường như bảo tiêu như thế đi theo Uchiha Tamazen phía sau. Có nhập cảnh thẩm tra ngư nhân mang theo. Trên căn bản không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Chỉ là xung quanh ngư nhân cùng nhân ngư đều rất hiếu kỳ nhìn những nhân loại này. Không biết bọn họ vì sao lại xuất hiện ở đây. Mãi đến tận nhanh muốn tới gần Long Cung Thành. Mới có người cá phát hiện không đúng. Vưu bố vải. Ngươi mang những người này đến tới nơi này làm gì? Người cầm đầu ngư đội trưởng vừa mới dứt lời liền cùng cách này nhập cảnh thẩm tra nơi ngư nhân như thế Trực tiếp bị sa di gan khống chế Bao quát hắn mang theo tuần tra mười tên ngư nhân liền như vậy Một đường cung dung hướng đi long cung thành Băng hải tặc sâu trắng thiết lực hiện tại đã không cách nào bảo vệ ngư nhân đảo Jinbe hắn cũng bỏ qua thất vũ hải vị trí Nếu như không ai có thể bảo vệ ngư nhân đảo Lại muốn khôi phục cuộc sống trước kia bị hải tặc thậm chí là hải tặc không ngừng cướp giật nhân ngư cùng ngư nhân cho rằng nô lệ ngư nhân đảo quốc vương Neptune tu bên này cao mày đối với mình ba con trai nói rõ tình huống cuộc chiến thượng đỉnh mới qua đi hơn hai mươi ngày thế nhưng gần nhất xuất hiện ở ngư nhân đảo hải tặc thì có chút nhiều lần trước đây tuy rằng có băng hải tặc sâu trắng che chở những kia hải tặc không dám vào vào ngư nhân đảo Nhưng là sẽ ở ngư nhân đảo bên ngoài mai phục. Chảo những kia rời đi ngư nhân đảo ngư nhân cùng nhân ngư. Cái này cũng là xa bay đi quần đảo lên phòng đấu giá có thể có người cá bán đấu giá nguyên nhân. Thế nhưng nếu như không có băng hải tặc dâu trắng bảo vệ. Tùy ý những kia hải tặc tiến vào ngư nhân đảo cướp đoạt. Hắn cũng không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân bị bắt đi. Chỉ có thể hy vọng cái khác tứ hoàng băng hải tặc thu lấy chi phí không thể so với băng hải tặc dâu trắng nhiều hơn quá nhiều. Đại vương tử Fukaboshi cũng rất bất đắc dĩ. Tuy rằng ngư nhân đảo nắm giữ 500 vạn nhân khẩu. Thế nhưng những kia hải tặc căn bản không sợ tử vong. Hơn nữa rất nhiều rất lợi hại. Coi như chống lại hải tặc tập kích, cũng sẽ mang đến nghiêm trọng tổn thương. Hải tặc cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, căn bản là không có cách dọn dẹp sạch sẽ. Thậm chí hải quân cũng sẽ nhân cơ hội xuất hiện. Trợ giúp thiên long nhân cướp đoạt nhân ngư. Cũng không đủ thế lực cường đại uy hiếp. Ngư nhân đảo căn bản là không có cách an bình. Gần nhất ngư nhân phố bên kia cũng có chút hỗn loạn. Những tên kia có thể có ý kiến gì? Nhị vương tử Du Bô Si cũng nói theo. Ngoại bộ không yên ổn. Bên trong cũng không ổn định. Những thứ này đều là cần giải quyết vấn đề. Oành! Không đợi Neptune tu ne mở miệng. Vương cung cửa lớn liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Bốn cái nhân ngư cả kinh. Tầm mắt vội vãi nhìn về phía cửa. Chỉ thấy mấy nhân loại đứng ở phía trước nhất. Mà phía sau bọn họ theo là một đám hải vương quân. Những này hải vương quân làm sao? Vì sao lại cùng nhân loại kẻ xâm lấn đồng thời? Không có đem bọn họ cho mắt. Neptune tu ne mò. Dù sao bên ngoài đứng không ít hắn thủ hạ Nhưng là thủ hạ của chính mình đối với những người này loại làm như không thấy Hắn cho rằng là muốn tạo phản Fukaboshi Ba huyên để liền vội vàng đem vũ khí của chính mình cho cầm lấy Vẻ mặt đề phòng nhìn Chi Hata Ma đoàn người Một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị đồng thủ ráng vẻ Ta là vương hạ thất vũ hải Chi Hata Ma Ngư nhân đảo từ hôm nay trở đi liền thuộc về Uchiha quản hạt phạm vi. Sau đó phí bảo hộ liền giao cho ta. Nơi này do Uchiha đến thủ hộ. Uchiha ta ma gen bên này cũng không nói nhảm. Rất trực tiếp nói rõ thân phận của chính mình cùng ý đồ đến. Thất vũ hải. Chúng ta ngư nhân đảo nhưng là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia. Đồng dạng làm chính phủ thế giới dưới cờ thất vũ hải. Làm sao có thể đối với đồng minh ra tay. Neptune bên này vẻ mặt bất mãn, thế nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đón lấy dùng tức giận ngư khí, trực tiếp đối với Uchiha Tamazen hỏi, chỉ là thất vũ hải, ngư nhân đảo không là các ngươi loại tầng thứ này có thể để bảo vệ. Một bên Fuuka cũng thập phần không khách khí nói, Jinbe trước đây cũng là thất vũ hải, nhưng là vẫn là không thể không nhường băng hải tặc sâu trắng đến bảo vệ. Tứ Hoàng cùng Thất Vũ Hải, ở trong mắt bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu như Thất Vũ Hải có thể làm được, lúc trước cũng sẽ không tìm lên băng hải tặc dâu trắng. Ta cũng không phải ở hiệp thương, mà là thông báo. Không đáp ứng. Như vậy Ngư Nhân Đạo liền đổi một cách đáp ứng quốc vương tốt. Uchiha Tamasen ngữ khí lạnh lẽo nói, sau khi nói xong trực tiếp phóng thích hai xô so khu haki. Màu đỏ sầm hồ quang điện trên không trung không ngừng nhảy lên. Hai sô cu đem này long cung thành cho trong nháy mắt bao trùm. Lực áp bách rất mạnh khí thí. Nhường này nhân ngư phụ tử nhóm. Từng cái từng cái cả người kéo căng. liền không dám thở mạnh một cái. Khiếp sợ nhìn chi hát ta ma gen. Bên ngoài những kia một đường theo tới hải vương quân chịu đến hai sô cu sung kích. Trong nháy mắt dường như dơm rạ như thế một gốc một gốc ngã trên mặt đất Uchiha Tamazen ở thức tỉnh Hai Sokuhagi sau khi Cảm giác tinh thần lực của mình tối thiểu vọt lên gấp đôi Vì lẽ đó hiện đang khống chế gần hơn trăm cái hải vương quân nhân cá Đều không có cảm giác đến mệt mỏi Trái lại rất dễ dàng ngươi chẳng lẽ muốn phản bội chính phủ thế giới Đối với chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia động thủ ạ Neptune vô cùng gian nan nói ra đoạn văn này Hắn hy vọng dùng chính phủ thế giới đến áp bức Uchi Ta Ma -zen. Thất vũ hải cùng chính phủ thế giới chỉ là hợp tác Cũng không phải cấp trên cấp dưới Hơn nữa Đối với ngư nhân đạo ra tay Chính phủ thế giới thật sự sẽ để ý sao Có lẽ sẽ càng cao hứng hơn Người nói xem Uchiha Tamazen không chút lưu tình đáp lại nói. Đồng thời đâm thủng Neptune duy nhất có thể dựa vào đồ vật. Bởi vì chính phủ thế giới căn bản sẽ không đối với ngư nhân đảo để ý nhiều. 5 triệu nhân khẩu thành thị. Một cái hải quân đóng quân đều không có. Chính phủ thế giới dựa vào cái gì vì như vậy quốc gia cùng thất vũ hải trở mặt. Ngươi Neptune che bầu ngực mình. Thế nhưng cũng vô lực biện giải. Đón lấy Uchi Hata Mazen vỗ tay cách đột. Hắn trực tiếp sử dụng Sa Gan khống chế Neptune ba con trai. Nhưng ba người bọn hắn sơ vũ khí quay về Neptune. Các ngươi, Neptune hinh hãi đến biến sắc. Phản nhịp người lại là con trai của chính mình. Thế nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đây là cái kia thất vũ hải trái áp dưỡng năng lực. Dựa theo băng hải tặc dâu trắng phí bảo hộ. Còn có 5.000 người đồ ăn trường kỳ cung cấp. Ngươi có một phút cân nhắc thời gian. Uchiha ta ma gen bên này trực tiếp đưa ra giá cả. Không riêng đòi tiền. Còn muốn đồ ăn. Bởi vì Uchiha bộ tộc muốn ở trên cách đảo này tiến hành cường hóa huấn luyện. Không thời gian đi tìm đồ ăn. Nép tu ne sắc mặt âm tình bất định nhìn Uchiha ta ma gen. Hắn lúc này cảm giác được đặc biệt vô lực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 Sự tình giải quyết rất nhanh. Tuy rằng có càng tốt hơn phương pháp. Có thể hòa hoãn song phương trong lúc đó quan hệ. Thế nhưng Chi Hata Ma Zen không chuẩn bị cho những người cá này mặt mũi. Làm người tốt. Liền sẽ bị nghiền ép. Dường như Si Su cùng Itachi như thế. Đối với mình người tốt không thành vấn đề. Đối với những người ngoài này. Không nhường bọn họ đánh không công làm 997 cũng đã rất tốt. Uchiha Tamazen chỉ khống chế Fukaboshi, đem hắn mang đi làm con tin. Đồng thời nhường Neptune bên này sắp xếp để chống một cách không người khu vực. Nhường Chiha bộ tộc di chuyển đi vào, nhìn Chiha Tamazen dẫn người rời đi. Neptune bên này sắc mặt mấy sổ xuống. Cái tên này là muốn thường chú ngư nhân đảo sao? Neptune nghĩ đến Chi Hatamasen muốn nhường hắn để chống một khu vực, nhường một ngàn người chỗ ở. Hắn cũng cảm giác được uy hiếp, bởi vì dưới cách nhìn của hắn, cái này thất vũ hải là muốn đem ngư nhân đảo thành lập thành hắn lãnh địa. Suy đoán đúng hay không muốn trường kỳ bắt nhân ngư cùng ngư nhân cho rằng buôn bán nô lệ. Nếu không vì là nhân loại nào muốn ở tại đáy biển. Chỗ này căn bản không thích hợp a. Hay là muốn liên lạc tứ hoàng mới được? Neptune quyết định đến. Hắn chưa hề nghĩ tới tìm chính phủ thế giới. Bởi vì hắn xưa nay liền không có từng tin tưởng những người kia. Chính phủ thế giới độ tín nhiệm ở ngư nhân đảo còn không bằng hải tặc. Ta ma gen đại nhân. Bọn họ có lẽ sẽ tìm chính phủ thế giới. Sẽ rất phiền phức sao? Trên đường trở về. Giúp Lucy bên này mang theo nhắc nhở dò hỏi. Theo Uchihata Mazen hỗn nửa năm Hắn cũng nhìn ra người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản Chính mình rất khó vượt qua đối phương Tùy tùng như vậy người Hắn cũng không sạch sẽ đến mất mặt Vì lẽ đó cũng từ từ bắt đầu chân chính thần phục với Uchihata Mazen Không, bọn họ sẽ không tìm chính phủ thế giới Nên đi tìm tứ hoàng băng hải tặc Uchihata Mazen lắc đầu một cái Sau đó nói, mặc dù là chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia, thế nhưng đã mấy giới thế giới hội nghị không có tham gia, không có lớp phi xuất hiện. Nhưng bọn họ tin tưởng nhân loại, coi như tìm chính phủ thế giới, chính phủ thế giới nói sẽ trợ giúp bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tin a có cần hay không ta đi tiêu diệt bọn hắn, giúp Lucy ở cuộc chiến thượng đỉnh lãnh hội qua chân chính cường giả thực lực sau. Hắn mới rõ ràng tứ hoàng ý vị như thế nào. Gặp gỡ kẻ địch như vậy. E sợ chỉ có ta ma gen đại nhân có thể đối phó. Hắn cho rằng đây là một cái phiền phức sự tình. Không bằng trực tiếp giết chết mấy người kia cá tốt. Chính phủ thế giới cũng không tìm được chứng cứ gì. Không cần. Bọn họ sẽ làm như vậy ta đã sớm đoán được. Ngư nhân đảo bên trong cường giả quá ít. Ngươi còn có cái khác thực lực khá mạnh người muốn có được có đủ nhiều sèn luyện, là cần đối thủ thích hợp. Tứ hoàng băng hải tặc là thích hợp đối tượng. Tứ hoàng bản thân không thể tự mình đến, nên đều là thủ hạ của bọn họ. Đối với các ngươi tới nói đến những này hải tặc thực lực, đủ khiến các ngươi toàn lực chiến đấu. Uchiha Tamasen lắc đầu một cái, nói ra chính mình dự định, này cũng không cần ẩn giấu, chính là cố ý. Nhường nét tu me bên này đi câu cá. Câu mấy cái lời hải ra hỏa lại đây. Cho si su còn có giúp Lucy bọn họ luyện tập. Ánh sáng chỉ huấn luyện không chiến đấu sao được. Hơn nữa còn cần chân chính thực chiến. Chính mình bên trong chiến đấu huấn luyện hiệu quả phải kém rất nhiều. Trực tiếp đi tìm tứ hoàng hải tặc tiêu tốn thời gian quá lâu. Không bằng ở chỗ này chờ bọn họ tới cửa đến. Đắc tội tứ hoàng băng hải tặc cái gì. Hắn xưa nay liền không có để ý qua. Nghe được Uchi Hatamazen nói như vậy. Giúp Lucy gật gù. Không tiếp tục nói nữa. Yên lặng theo Uchi Hatamazen phía sau. Hắn rất muốn nói. Quả nhiên vẫn là người âm. Thế nhưng cảm giác theo như vậy đại lão. Chỉ cần đối phương không vứt bỏ chính mình. Như vậy thắng lời khẳng định là có hắn một phần. Hơn nữa coi như tứ hoàng đến. Trừ tóc đỏ ở ngoài. Còn lại hai cái đến ngư nhân đảo nơi này. Ta đem bọn họ treo lên đánh. Uchiha ta ma gen rất có tự tin. Tứ hoàng cấp đánh lên. Tùy tùy tiện tiện chính là mấy cây số phạm vi. Đem này hai cái thân thể to lớn tứ hoàng trực tiếp oanh đến trong nước biển. Chiến đấu liền kết thúc. Trái áp ruộng nhược điểm. Chính là thiếu sót thật lớn. Trong biển trừ ra loài kia thân thể khổ luyện. Còn có tóc đỏ mắt ưng loại này đơn thuần kiếm sĩ ở ngoài. Chỉ cần là trái ác dưỡng năng lực giả. Uchiha ta liền không sợ. Hơn nữa không nhường nếp tu ne phạm điểm sai. Sau đó vạn nhất muốn đối với ngư nhân đảo ra tay đem cho bắt. Nhường người này trong lòng hổ thẹn Chính mình chiếm cứ đạo đức làm điểm. Không chắc liền trực tiếp tiếp thu ngư nhân đảo. Nếp tu ne lúc này căn bản không dám dở trò. Uchihata Ma sắp xếp chuyện kế tiếp. Hắn là toàn bộ nghe theo. Thanh lý ra một khu vực đi ra. Giao cho Uchihata Ma Ngày thứ hai Uchihata Ma liền mang theo tộc nhân. Nhiệt nhiệt nháo nháo tiến vào ngư nhân đảo bên trong. Bắt đầu định cư lại. Loại này thành trấn ở lên. Tự nhiên là muốn so với hoang đảo tốt hơn nhiều. Các tộc nhân rất nhiều đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Fugaku đội trưởng sắp xếp người đến khu vực này đi thực chiến huấn luyện, nơi này tụ tập một cách băng hải tặc, nhân số rất nhiều. Có điều thực lực như thế, huấn luyện mục tiêu chủ yếu là rèn luyện cường độ thân thể, cùng lợi dụng Busosoku Hagi thực chiến. Những này ngư nhân tố chất thân thể so với người bình thường mạnh hơn gấp 2-3 lần, không hề dễ giải quyết. Yêu cầu các tộc nhân ở trừ phi đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Nếu không không cho phép sử dụng nhẫn thuật. Si, su, y, ba, chi. Giúp Lucy. Các ngươi phụ trách xem trọng những này huấn luyện người. Cái này băng hải tạp cao tầng ra tay. Tận lực không muốn một lần đánh chết bọn họ. Lưu khẩu khí. Nhưng bọn họ lòng sinh oán hận. Khôi phục tốt chi sau kế tục lại đến. Tận lực duy trì 3 tháng trở lên huấn luyện cường độ Cư trú khu vực 24 giờ không gián đoạn tuần tra trông coi Không cho phép bất kỳ người xa lạ tới gần Rời đi cư trú khu vực đi chọn mua cần thiết vật tư Cần phải có đội trưởng cấp trở lên người mang đội Hết thảy 15 tuổi trở xuống tộc nhân Một cách đều không cho phép rời đi khu cư trú vực Dựa theo thời chiến tiêu chuẩn Thời hạn 3 tháng Uchiha Tamasen triệu tập đội trưởng cấp trở lên người mở hội, đem chính mình sắp xếp cùng mệnh lệnh một lần toàn bộ nói ra. ở nhẫn thôn cư trú thôn dân, không phải là cái gì người bình thường, bất cứ lúc nào đều có làm tốt thời chiến chuẩn bị phương án. Uchiha bộ tộc bên trong chỉ cần có thể đứng lên đến đều có thể vứt cái Konaisuji gen cái gì, đây chính là Uchiha sức mạnh. Mọi người đều đối với những này mệnh lệnh không có bất kỳ bất mãn. Tuy rằng đi tới này như mộng ảo giống như hòn đảo. Nhưng là hết thảy mọi người là mang theo khuất nhục đi tới nơi này. Hiện tại làm tất cả. Đều là vì cỏ rửa cái này khuất nhục. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không hề bảo lưu chấp hành mệnh lệnh này. Kiên trì xong 3 tháng. Chính là chúng ta phản công bắt đầu. Vì Uchi Chi Há Vinh Quang. Uchiha gen giơ tay lên hô lớn vì Uchiha vinh quang. Mọi người tại đây đều đi theo nhất tay kêu gào nói. Sau đó mọi người liền hưng phấn rời đi. Đi truyền đạt Uchiha gen ra lệnh chuẩn bị bắt đầu làm một vố lớn. Thực lực của ta cũng cần tăng lên. Tố chất thân thể phương diện bị ghi cho hạ xuống quá nhiều. Uso Soku muốn bao trùm Susanoo quá vất vả. Haki chất lượng đến Thế nhưng lượng không đủ Cần tăng lên Hy vọng trước ở trở lại Konoha trước Làm đến Susano Cách kia 120 mét dài Đại đao bao trùm lên Busosoku Haki Chém vào Hokage mỏm đá lên đi Uchiha Tamazen Phân ra hai cách ảnh phân thân Một cách đi phụ trách trông coi cư trú khu vực Một cách khác thì lại tiếp tục Phụ trách nghiên cứu dung hợp thuộc tính bản thể thì lại phụ trách thân thể cường hóa huấn luyện tăng cường tố chất thân thể hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa nghĩ phải chờ tới trở lại cô nô ha nhìn thấy đệ tam những cao tầng này ánh mắt khiếp sợ tấu chương xong cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi Uchiha lưu vong hàng hải không bốn. chương tám mươi hai nếu không ngươi cho ta làm hoàng phó đi. Buồn buồn. Uchiha ta ma gen đặt ở cách đó không xa trên ghế điện thoại trùng vang lên. Đùng. Cầm trong tay 500k, gơ, rèn luyện dùng phụ trọng để dưới đất. Dùng khăn xoa xoa mồ hôi trên người. Đón lấy Uchiha ta ma gen đi tới đem điện thoại trùng cho chuyển được. Ta là đốt la mi Lần trước ngươi nói sự tình. Cẩn thận thảo luận một chút đi. Điện thoại trùng một đầu khác đốt la mi Cả lơ phất phơ ngồi ở dép xô xa trên vương tỏa. Trong tay nâng một ly rượu đỏ. cái tay còn lại cầm điện thoại trùng mai cùng Uchiha Tamazen trò chuyện. Trong một tháng này. Hắn điều tra lượng lớn số liệu. Cùng chính phủ thế giới như thế không tìm được bất kỳ có quan hệ Uchiha tin tức đồng thời tân thế giới đã bắt đầu hỗn loạn lên. cái khác tứ hoàng bắt đầu chiếm cứ băng hải tặc sâu trắng địa bàn. đồng thời một ít người mới cũng bắt đầu sung kích tứ hoàng vị trí này. đánh khí thế ngất trời. băng hải tặc sâu trắng hiện tại bị hải quân đánh chạy chối chết. căn bản không dám lộ mặt. chỉ có thể không ngừng chạy trốn. đây cơ hồ là hắn dự đoán đến tốt nhất cuộc diện. nhưng là, thực lực mình không đủ. Thế nhưng tứ hoàng vị trí lại rất muốn Hắn chỉ có thể tìm Uchiha ta ma gen này thích hợp hợp tác mục tiêu Ta muốn xét xô xa Đem nó cho ta Ta có thể giúp giải quyết ngươi ở leo lên tứ hoàng Ở vị trí này gặp phải bất kỳ thực lực vượt qua kẻ thù của ngươi Mãi đến tận ngươi đảm nhiệm tứ hoàng mới thôi Uchiha ta ma gen dùng không cho thương lượng ngữ khí nói Trừ cái này Đốt la mi thật không có cái khác giá trị. Tài bảo cái gì. Long cung thành nơi đó nhiều là. Vũ khí. Xe ma vương quốc cung cấp càng tốt hơn. Những điều kiện khác không được sao. Đốt la mi rất là khó chịu. Thế nhưng tứ hoàng vị trí đối với hắn quả thật có mê hoạt cảm giác. Thế nhưng vị trí này không có thực lực mang tính ác đảo. Là không có cách nào ngồi vững vàng hắn sợ chính mình không có ngồi vững vàng liền sẽ bị người cho đẩy hạ xuống dù sao hắn đối với thực lực mình vẫn là hiểu rất rõ có thể thành là chúa tể một phương thế nhưng khoảng cách tứ hoàng vẫn là chinh lệch rất xa coi như đối phương trợ giúp chính mình trở thành tứ hoàng như vậy cũng rất khó vẫn ngồi xuống cái kia cuồn cuộn không ngừng hải tặc tới khiêu chiến chính mình hắn liền có thể cảm giác được đau đầu Có xét vô xa cái này giữ gốc. Hắn cũng không nghĩ tỏa như vậy lớn nguy hiểm. Không làm được không chỉ địa bàn không còn. Người đều có khả năng không còn. Hoặc là ta làm tứ hoàng. ngươi vì ta hiệu lực. Đảm nhiệm ta hoàng phó thế nào? Uchiha ta ma gen suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Làm tứ hoàng chủ yếu nhất là quá phiền phức. Hắn cũng không có hứng thú đi quản lý những kia hải tặc vương quốc con dân quản lý lên khẳng định là muốn so với hải tặc đơn giản nhiều lắm nếu như chi ha tama chỉ là chính mình bản thân đi tới cái thế giới này có lẽ càng thích hợp đi đảm nhiệm tứ hoàng mời chào thủ hạ vì chính mình hiệu lực có điều chi ha bộ tộc sức chiến đấu trải qua cường hóa sau khi tuyệt đối là, này, có, có, là này, có thể ngang hàng tứ hoàng băng hải tặc thậm chí đạt đến năm đó giúp băng hải tặc trình độ Dốt Lamio tới quản lý hải tặc, liền rất thích hợp. Hắn năng lực vẫn là không cần nghi vấn, nhìn ép làm công người năng lực, tuyệt đối là trong thế giới này trước vài tên, zzô xa dưới mặt đất tất cả đều là đánh không công, ngươi không phải nói không muốn làm tứ hoàng sao. Dốt Lamio nghi vấn nói, không có vương quốc cho ta, không có cách nào chỉ có thể làm cái tứ hoàng. Hơn nữa có ngươi giúp ta làm việc. Ta chỉ là phụ trách đánh nhau. Cùng trước thảo luận gần như. Chỉ có điều làm tứ hoàng người biến thành ta mà thôi. Sau đó ngươi trở thành ta hoàng phó. Dép vô xa như thế là thuộc về địa bàn của ta. Không phải sao. Uchiha ta rất trực tiếp nói. Lời này nói đốt la mi ô đều sưởng sốt. Đảo đi đảo lại. Thật giống đều là chính mình chịu thiệt a Cho cai đao làm chó không tiền đồ. Muốn tìm được dĩ vãng thuộc về thiên long nhân vinh quang. Chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ngươi chỉ có tiếp tục cho cai đao làm chó. Thu được hắn ủng hộ. Hay hoặc là là nắm xếp vô xa theo ta giao dịch. Ta giúp ngươi làm tới tứ hoàng sau khi mặc kệ. Hoặc là ta đảm nhiệm tứ hoàng ngươi làm ta hoàng phó giúp ta làm việc. Có thể lựa chọn đường liền nhiều như vậy. Ta cũng có kế hoạch của chính mình. Hiện tại cho ta trả lời đi. Không được ta muốn bắt đầu tổ chức nhân thủ. Đi tiếp thu dâu trắng địa bàn. Uchiha ta ma gen trực tiếp đâm thủng đốt Lamio trong lòng đau điểm. Rất trực tiếp đem đốt Lamio tình huống nói ra. Nhưng hắn nhìn rõ ràng hiện thực. Muốn cơ hội thay đổi số phận chỉ có một lần. Vậy thì là đáp lên chính mình chiếc thuyền này không phải vậy chính là chờ bị ta muốn lên làm vua hải tặc lớp phi cho đánh bại, sau đó bị hải quân bắt lại, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy, đốt la mi ô ở một đầu khác nghe song chi hát ta ma gen, hoàn toàn biến sắc, đón lấy mặt buồn sầu. nắm chặt điện thoại mới mai, kiềm chế lại lửa giận trong lòng hỏi, thực lực của ngươi đi đến một bước này, đã là cực hạn, Muốn không phải là tiếp tục ở tại vị trí này chờ chết. Bằng không liền đi theo ta phía sau. Hướng đi càng xa hơn vị trí. Uchiha ta ma tiếp tục đua đốt Lamio. Đã kích sự tự tin của hắn. Những năm gần đây đốt Lamio nên cũng cảm giác được. Nếu không cũng sẽ không đi tìm cai đao liên minh. Cho người ta làm chó giúp người làm việc. Nói là hợp tác đồng bọn. Thế nhưng trên căn bản đều là đốt Lamio ở cung cấp trợ giúp. Đổi lấy nhưng là nước Quơ Nô chế tạo một ít vũ khí lạnh mà thôi. Thuộc về làm không công. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Vua hải tập sao? Đốt Lamio tỉnh táo lại. Bí mật bị biết rồi. liền biết rồi. Cũng đối với mình không có quá lớn ảnh hưởng. Hiện đang thảo luận là tứ hoàng vị trí chỉ bất quá hắn đối với Uchiha Tamasen người đàn ông này cảm giác được sợ hãi người như thế quá nguy hiểm hắn căn bản không có cách nào khống chế đối phương vua hải tặc tính là gì vương ta muốn lật đổ cái thế giới này giao động người nhập bọn Uchiha Tamasen tự nhiên là muốn đem mục tiêu thổi càng lớn càng tốt đặc biệt đối với đốt Lami loại này nắm giữ hai haki người đến nói Cũng không đủ lớn mục tiêu. Căn bản không có hứng thú nghe tiếp. Ha ha ha. Thú vị. Như vậy. Ta đốt Lamio liền thử tin tưởng ngươi một lần tốt. Nếu như ngươi không có đạt đến ta mục tiêu. Ta nhưng là sẽ không chút do dự ruồng bỏ ngươi. Đốt Lamio bên này cười ha <cười> ha. Uchiha ta ma gen cầm trong tay điện thoại trùng. Cũng theo mô phỏng dự súc nô cười. Đốt Lamio xác thực đối với hiện tại tình hình đã cảm giác được mệt mỏi. Tuy rằng đã là dưới đất giao dịch vũ khí chi vương, nhưng là vậy thì thế nào? Tiền tài đối với hắn mà nói chỉ là một con số mà thôi. Hắn muốn thu được càng nhiều quyền thế, chính phủ thế giới bên này không có đường có thể đi, vậy cũng chỉ có trên biển hoàng đế này duy nhất phương pháp. Vũ khí bán lại nhiều. Cũng chỉ là một cái kinh doanh súng đạn mà thôi Hắn muốn trở thành nắm quyền trong tay thế người Chính mình không được Như vậy liền lựa chọn tùy tùng một cách đáng giá tín nhiệm cường giả đi Ngươi không có cơ hội đó Hiện tại ngươi là có thể ra biển Đi cướp dâu trắng địa bàn Gặp phải không bắt được ra hỏa, Trực tiếp điện thoại trùng liên lạc ta Trong vòng 12 tiếng ta sẽ chạy tới Chờ đến địa bàn không chinh lệch nhiều. Lại bại lộ muốn tranh cướp tứ hoàng vị trí ý tứ. Tránh khỏi hải quân sớm ngăn cản. Đón lấy liền các loại người khiêu chiến xuất hiện. Đem bọn họ cho từng cách từng cách đánh bại. Chứng minh chúng ta nắm giữ tứ hoàng thực lực là được. Bắt đầu hành động đi. Hoàng phó. Uchi Chi Ma Gen bên này liền bắt đầu sắp xếp lên. Ngược lại có ngư nhân đảo lật tẩy hiện tại đốt la mi o cũng bắt đầu vì chính mình làm công các loại đến thời điểm địa bàn gần như đốt la mi o muốn kiếm chuyện đến thời điểm chính mình cũng phòng chừng từ cô no ha trở về mang người tề tay trực tiếp tiếp thu địa bàn tuy rằng cùng dự đoán có chút sai lệch vẫn là từ tứ hoàng bắt đầu thế nhưng làm sao cũng là ở hoàn thành nhiệm vụ thêm vào lần này nhiệm vụ Uchiha Tamazen cũng không chuẩn bị không có thời gian. Vì lẽ đó không vội vã. Lưu chút thời gian tăng cao thực lực liền rất tốt. Hơn nữa. Có thực lực tuyệt đối ở. Hắn cũng không sợ Đốt Lamio dở trò. Lên ta thuyền còn muốn chạy. Ta biết rồi. Đốt Lamio nghe cỏ này tỷ lệ mệnh lệnh. Có chút cảm giác quá trò đùa một ít. Nhưng là. Có Uchiha Tamazen ủng hộ hắn một hồi cũng cảm giác được có niềm tin hợp tác không được quá mức đến thời điểm ruồng bỏ tốt hắn cảm giác mình không thiệt thòi tổ chức gia tộc hội nghị hết thầy cán bộ đều muốn tham gia không ở điện thoại trùng liên lạc đón lấy đốt la mi bên này cũng bắt đầu gọi người chuẩn bị bắt đầu hành động tấu trương xong. cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 04. mươi 83 chi hát thửa số. Ngư nhân đảo dự định. Lôi đồn quả cầu xét. Vinmo ke xe bên này kết ấm tốc độ thập phần chậm chậm. Thế nhưng nhẫn thuật vẫn là sử dụng thành công. Tuy rằng trôi nổi ở bên cạnh mình quả cầu xét. Vinmo Geze một cái tát là có thể đập không? Thế nhưng hắn vẫn là hết sức quý trọng nhìn những này quả cầu xếp. Đây chính là chắc ra hình thành nhẫn thuật ạ. Lúc này Vinmo Geze hận không thể đem cái này quả cầu xếp bắt lại giải đào một hồi. Biết rõ rốt cuộc là thứ gì? Trong này ghi chép tuyệt đại đa số nhẫn thuật. Này vốn là tự điển chính ngươi đối chiếu xem. Đôi mắt giải phấu trong lúc số liệu so sánh. Được kết quả gì? Uchiha ta ma gen ném cho Vinmo Geze một cái quyển chụp cùng một quyển sách. Có điều bởi vì văn tự không giống nhau. Còn cần Vinmo Geze chính mình cân nhắc. Nhưng hắn bắt đầu từ con số không chính mình nghiên cứu. Nói không chắc có thể nhìn thấy không giống nhau đồ vật. Đón lấy liền đối với hắn hỏi thăm. Uchiha phụ thân trao đổi con mắt thời điểm. Ma ép giao tiến hóa số liệu. Có thể hay không tìm tới điểm hữu dụng đồ vật. Xác thực tìm tới phát sinh biến hóa địa phương. Cái này thừa số ta đem hắn mệnh danh là Uchiha thừa số. Là trước ta từ mỗi cái Uchiha bộ tộc thân thể người bên trong. Đều tìm tới tương đồng thừa số. Uchiha Itachi ở đổi mắt sau mấy ngày. Cái này Uchiha thừa số đang không ngừng tự mình hoàn thiện. Cùng đổi mắt trước cái này đồng dạng trong máu thừa số so với... Năng lượng mạnh mẽ chắc là gấp 10 lần Mà Uchiha cụ thể nổi Uchiha thừa số Ở hai ngày sau liền đình chỉ tự mình hoàn thiện Không có đạt đến Uchiha Itachi cấp độ Thế nhưng cũng đến một cách tương đương mạnh mẽ trình độ Chỉ có cử nhân tộc thể nổi thừa số Có thể đạt đến loại này năng lượng cấp độ Vinmo Geze bên này vội vàng trả lời Đồng thời lấy ra hắn một đống trang giấy Chỉ vào mặt trên mấy cái dâng lên chỉ số đối với Uchi Hata Ma nói rõ nói. Biết là nguyên nhân gì sao? Uchi Hata Ma hỏi. Đây là một loại gen tự mình hoàn thiện tình huống. Thế nhưng nguyên nhân là thay đổi trí thân con mắt mới có thể kích phát. Chỉ dựa vào một đôi thí nghiệm căn bản không đủ. Có thể hay không làm càng nhiều thí nghiệm so sánh. Coi như không phải ma ếp giao sa di an. Ta muốn thử một chút xem phổ thông thân nhân trong lúc đó. Trao đổi sa di gan có hay không có thể có như thế hiệu quả. Thử nghiệm có thể hay không kích hoạt bên trong cơ thể của bọn họ Uchiha thừa số tự mình hoàn thiện. Vinmoreze một bên trả lời. Vừa hướng Uchiha ta ma gen phát sinh thỉnh cầu. Chỉ dựa vào một đôi số liệu. Thực sự là quá ít. Rất khó tìm đến cái kia điểm mỏ neo. Có càng nhiều so sánh số liệu Mới tốt phân tích Chờ đến này cường hóa huấn luyện thời gian qua đi đi Cách này trong lúc Ta sẽ an bài giúp Lucy Nhưng hắn mang theo cơ b Chín theo ngươi học tập sử dụng chắc ra Ngươi xem một chút trái áp dưỡng năng lực giả hệ cùng hệ ba da messi a nắm giữ chắc ra Đúng hay không sẽ có hiệu quả khác nhau Uchiha ta ma gen chậm lại đến Huyết thống rất trọng yếu. Bất quá lần này về Konoha càng trọng yếu hơn. Uchiha Tamazen không chuẩn bị hiện đang lãng phí cái này thời gian. Các loại hướng ổn định sau khi lại bắt đầu làm cái này kiểm tra. Hiện tại nhường Vinmo Geze làm một ít liên quan với chắc gia nghiên cứu. Nhìn có thể hay không dùng để cho rằng sau đó thủ hạ mình phúc lợi. Tăng lên mọi người thực lực là Vinmo Geze tự nhiên không có ý kiến hai cách nghiên cứu hắn đều rất thích làm cái kia một cách cũng không đáng kể thời gian trôi qua nửa tháng trong lúc đều rất bình tĩnh ngư nhân đảo bên trong cũng không có phát sinh chuyện phiền toái gì ngư nhân phố bên này mỗi ngày đều giết máu chảy thành sông hầu như mỗi ngày đều phải tử thương mấy trăm mét ngư nhân vừa bắt đầu đều không đợi uchiha bộ tộc giết tới những này ngư nhân liền chủ động đến tìm phiền phức sau đó bị một đường giết tới, ngư nhân băng hải tặc người nổi giận, trực tiếp lão đại hô đi Zon mang đội giết tới, bị shisu cùng itachi hai người cho ngăn cản, dễ dàng đánh bại hô đi Zon mang theo đội xuất lính tinh anh, thế nhưng dựa theo chi hát a ma mệnh lệnh, lưu lại những này ngư nhân một cách mạng, dùng viết luận ngư khống chế ngạch hô đi Zon nhường bọn họ lui lại, Các loại những này cắn thuốc quá đậu ngư nhân sau khi trở về. Đều có chút không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Uchiha vẫn là mỗi ngày đến ngư nhân phố soạt kinh nghiệm. Luyện tập thực chiến cùng Busosoku Hagi. Giết phổ thông ngư nhân càng ngày càng ít. Uchiha ta ma gen bên này âm thầm ra tay. Sớm giải quyết đi Van Der Den ít Tránh khỏi hắn kiếm chuyện đem nâu cho ném ra. Toàn bộ ngư nhân phố liền bị trở thành chi ha bộ tộc huấn luyện địa điểm. Hồ Dijon mang theo lính tinh anh. Bị liên tiếp giết chết mấy lần. Đã không có mấy cách lợi hại. Liền còn lại Hồ Dijon còn sống sót. Bao quát ngư nhân. Trên căn bản đã không có bao nhiêu. Có thể chạy mất toàn chạy. Còn lại trên căn bản đều là tử thủ. Chờ hy vọng xuất hiện. Khoảng thời gian này cũng có hải tặc xuất hiện. Tự nhiên có có chứa ý nghĩ ra hỏa, Có điều đều bị Uchiha Tamazen giải quyết rơi mất. Đàng hoàng đi ngang qua. Uchiha Tamazen không quản. Loại kia muốn kiếm chuyện. Uchiha Tamazen ảnh phân thân giết còn lại một hai cái. Nhưng bọn họ đi ra ngoài lan truyền tin tức. Nói cho những người khác ngư nhân đảo bị Uchiha che chở. Không sợ chết tùy tiện ra tay. Hơn nữa Chi Há Ta Ma Gen chờ thật lâu. Đều không có chờ đến tứ hoàng phái người đến. Hắn cũng hoài nghi nếp tu ne bên này đúng hay không quá sợ một ít. Chính mình một bộ muốn cướp hắn địa bàn dáng vẻ. Đều không tìm người đến. Jinbe nói vị này thất vũ hải có thực lực có thể bảo vệ ngư nhân đảo. Muốn xua đuổi đối phương. E sợ chỉ có tứ hoàng tự mình ra tay mới được. Long cung thành nơi này vẫn đang nghĩ biện Pháp. Nhị vương tử Du Bô Si bên này. Liên lạc hiệp sĩ biển xanh Jinbe. Hy vọng hắn có thể trợ giúp liên lạc tứ hoàng ra tay thời điểm. Nhưng được tin tức này. Đây là trên biển diện tin tức. Người đàn ông này thực lực xác thực rất mạnh. Đồng dạng. Nép tu nơi này cũng lấy ra chính mình thu thập tình báo. Tâm tình rất là phức tạp. Vốn là cho rằng là áp khách tới cửa. Thế nhưng phát hiện đối phương xác thực thật sự có tài. Nhưng là chịu đến khuất nhục. Lại để cho hắn cả người khó chịu. Nhưng là gần nhất ngư nhân phố bên kia giết máu chảy thành sông. Rất nhiều ngư nhân chạy đến hoàn toàn là bị dọa điên dáng vẻ. Xem hắn kinh hồn bạc viết. Có điều cũng không dám mở miệng nói cái gì. Dù sao ngư nhân phố những tên kia. Liền ngay cả hắn cái này ngư nhân đảo quốc vương cũng nghĩ xử lý xong thế lực. Đối phương làm những việc làm rất phù hợp tâm ý của hắn. Nhưng là. Nghe những kia trốn ra được ngư nhân nói. Đã xếp hơn vạn ngư nhân rồi. Thi thể trồng chất như núi Mỗi ngày đều sẽ bị đối phương đốt cháy rơi. Con số này nghe tới liền để hắn cảm giác được áp lực. Căn bản không làm rõ ràng được mục đích của đối phương. Vẫn để cho Be thỉnh một vị tứ hoàng đến. Đem cái này thất vũ hải cho đánh đuổi đi. Hắn ở đây cho ngư nhân đảo áp lực quá to lớn. So với nộp lên trên càng nhiều tài bảo. Vẫn là đánh đuổi người này càng tốt hơn. Neptune do dự hồi lâu. Cuối cùng cắn răng nói. Nếu như Chi Hata Ma cũng không ở nơi này một bộ định cư dáng vẻ. Hắn tự nhiên sẽ không làm như thế. Nhưng là kẻ nhân loại này cách mình quá gần. Hắn cảm giác mình lúc nào cũng có thể bị giết rơi thay. Loại áp lực này nhường hắn căn bản không có biện pháp chịu đựng. Đã như vậy. Như vậy không bằng nhiều đánh đổi một số thứ. Đem người này cho đánh đổi tốt. Là. Ta hiện tại liền đi liên lạc xin bè. Zuboshi bên này gật đầu. Vội vã lấy điện thoại ra trùng. Chuẩn bị lại lần nữa liên lạc xin bè.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 Hơn nữa cũng không có tiếp tục huấn luyện tiếp cần thiết. Trực tiếp thanh lý rơi tốt. Khoảng thời gian này dết chóc. Cũng làm cho lính tác chiến trong lòng áp lực rất lớn. Vẫn tiếp tục đánh xác thực không thích hợp. Không quá mãnh liệt dùng. Còn lại dưới thời gian một tháng. Rèn luyện hơi hơi hòa hoãn một hồi. Có thể bắt đầu chuẩn bị chiến chuẩn bị. Một tháng sau trực tiếp trở về. San bằng cô Nô Ha. Trong hội nghị, Uchiha Tamazen căn cứ gần nhất tình huống. Ra lệnh, ở ngư nhân phố soạt kinh nghiệm xác thực rất hữu dụng. Dù sao Uchiha bộ tộc rất lâu không có kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có đi tới cái thế giới này sau. Bị phái đi bắt hải tặc kiếm lời tiền thưởng tộc nhân hơi hơi chiến đấu một hồi. Những tộc nhân khác vẫn là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại trên căn bản đều bù đắp. Tối thiểu bù đao thời điểm tuyệt đối sẽ không mềm tay. Hơn nữa còn gia tăng rồi không ít mở ra ba câu ngọc tộc nhân. Những này ra tiền tuyến thực chiến người. Gột lại không vượt qua 150 cái. Trên căn bản đều là trong tộc tinh anh. Dựa theo thực lực phân chia. Thượng nhẫn cấp sức chiến đấu. Nên đạt đến 50 người. Tinh anh thượng nhẫn thì có 15 người. Tố chất thân thể phương diện so với đi tới cái thế giới này thời điểm. Hầu như đều tăng lên gấp đôi trở lên. Thực lực có thể nói là toàn phương diện tăng trưởng là Uchiha bộ tộc người trải qua khoảng thời gian này chém giết Từng cái từng cái vẻ mặt đều hoàn toàn khác nhau. Mỗi người trên người đều mang theo sát khí. Nhớ tới tử nhẫn giới lưu vong một ngày kia. Bị lượng lớn áng bộ vây quanh thời điểm rất nhiều người đều cảm nhận được tuyệt vọng. Lần này bọn họ muốn nhường cô nô ha cảm động ly. Tất cả mọi người nhiệt tình tràn đầy. Tiếp tục chấp hành uchi ha gen mệnh lệnh. Ta ma gen đại nhân. Liên quan với chắc ra cùng hải vương thí nghiệm. đã có kết quả. Cho hải vương truyền vào nhất định chắc ra. Nhường nó thích ứng sau khi. Chúng nó thì sẽ chính mình chậm rãi sản sinh chắc ra. Thích ứng nguồn năng lượng này tan họp sau khi Vinmo Geze bên này tìm tới. Báo cáo cách này kết quả nghiên cứu giúp Lucy các loại cơ B9 cũng đã tu luyện chắc ra. Vinmo Geze bên này còn ở ghi chép số liệu. Đồng thời làm một tổ nghiên cứu vua hải tặc phân loại thí nghiệm. Thú vị. Mang ta xem một chút. Uchiha Tamazen có chút bất ngờ. Nhường Vinmo Geze mang hắn tới. Rất nhanh. liền nhìn thấy Vinmo Geze dùng để thí nghiệm Hải Vương. Chỉ có dài mười mấy mét. Ngay ở mạng bong bóng xung quanh. Bị xích sắt cho khóa lại. Không cách nào rời đi. Mở ra sa di Gan quan sát một hồi. Phát hiện thật sự có thể nhìn thấy chắc ra ở cái này Hải Vương thể nội lưu động. Đón lấy Uchi Hatama Zen. Trực tiếp đối với cái này hải vương sử dụng khế ước Đem này đầu hải vương khế ước thành thông linh thú Quá trình vô cùng thuận lợi Đón lấy Uchi ma Zen rời đi chắc là 1000 mét khoảng cách Thông linh thuật Đưa ngón tay cắn phá Bắt đầu kết ấm Trực tiếp sử dụng triệu hoán đầu kia hải vương Oành Thuật thức bày ra Khói tràn ngập Hải vương thật sự bị thông linh lại đây Kể cả xiềng xích đồng thời. Trên mặt đất vẫn nhảy nhót. Hiển nhiên không cách nào thích ứng không có nước biển địa phương. Đón lấy Uchi ma gen dùng chi đo vi ơi sao cắt đứt xiềng xích. Sau đó giải trừ thông linh. Hải vương lại lần nữa hóa thành khói tiêu tan. Trở lại vị trí ban đầu. Trả lời thích ứng nước biển sau khi không chút do dự quay đầu liền chạy. Dù nhanh chóng. Vinmokeze kha thiết mong chờ nhìn những này, cảm giác được rất thần kỳ. tuy rằng hắn cũng thông qua huyền trục biết thông linh thuật, có điều vẫn là rất thần kỳ, không sai phát hiện, có điều này đầu hải vương còn quá tuổi nhỏ, trên căn bản không có cái gì trí lực, hình thể vượt qua ngàn mét hải vương, trên căn bản đều nắm giữ nhất định trí tuệ, như vậy hải vương liền nắm giữ nhất định sức chiến đấu, Ở trên biển có thể cung cấp chiến đấu trợ giúp Uchiha Tamagen đối với Vinmo nói Phổ thông Hải Vương căn bản không có cái gì tác dụng Trên căn bản đều là hai xô cu thuấn sát mặt hàng Tối thiểu cũng muốn đến can ben bên trong đi tìm loại kia hình thể vượt qua ngàn mét to lớn Hải Vương Không nói nhường chúng nó đến chiến đấu Chỉ là từ giữa không trung thông linh Dùng để đập người Hiệu quả liền rất tốt Theo Uchiha Tamazen biết, hình thể lớn nhất Hải Vương thậm chí vượt qua 5.000m. Loại kia hình thể nện xuống đến đủ để phá hủy một hòn đảo. Cần ta đi bắt một ít hình thể to lớn Hải Vương trở về sao? Vinmo Keze bên này liền vội vàng hỏi. Không cần. Nơi này thì có người thích hợp tay phụ trách chuyện này. Đến thời điểm ta đến sắp xếp là được. Uchiha Tamazen lắc đầu một cái có si ra hô si ở gọi mấy con hải vương lại đây căn bản không có cái gì khó khăn đồ chơi này đối với chi hata thực lực tăng lên cũng không lớn thế nhưng đối với phổ thông chi hata tới nói liền có trợ giúp rất lớn đến thời điểm cho trong tộc thu được một bộ hải vương thông linh thú ở trên biển thuộc về có thể nghênh ngang mà đi có điều những này đều chuẩn bị các loại từ cô nô trở về làm tiếp buồn buồn. Vào lúc này điện thoại trùng đột nhiên vang lên. Uchiha Tamazen lấy ra chuyển được. Một cái băng hải tặc sâu trắng trước phạm vi thế lực bên trong một cái trọng yếu hòn đảo. Đối thủ là Bip Mon, Tam Tư lệnh một trong cha lot mu thai. Trong điện thoại chuyển đến đốt la mi ô âm thanh. Có điều nghe tới cũng không được sáng sấp gấp gáp. Ở nơi nào? Ta mau chóng chạy tới. Uchiha Tamazen cũng không có hỏi tình huống như thế nào Mà là trực tiếp hỏi thăm vị trí Đốt Lamio người như thế tại sao có thể cho người đánh không công Gặp phải phiền phức ngay lập tức dĩ nhiên là muốn tìm Uchiha Tamazen Mà Uchiha Tamazen cũng sớm có như vậy chuẩn bị Lần này hắn cũng muốn triệt để đem Đốt Lamio cho kéo lên thuyền Đắc tội rồi tứ hoàng ngươi còn muốn chạy Đàng hoàng vì chính mình làm công đi. An đế kém vương quốc. Quốc gia này có trăm ngàn nhân khẩu. Ở tân thế giới thuộc về khá lớn quốc gia. Hàng năm nộp lên cho băng hải tặc sâu trắng chi phí. Chiếm cứ bọn họ dĩ vãng thu lấy phí bảo hộ 7 phần có 1. Đốt la mi bên này ngắn gọn nói rõ cái này hòn đảo vị trí cùng cần cướp hạ xuống nguyên nhân. Zep xô xa cũng mới 10 vạn nhân khẩu mà thôi. Quốc gia này so với Zephosa còn nhiều hơn trên 200 ngàn nhân khẩu. Giá trị liên thành. O, V, G, W, W, M. Chờ ta lại đây. Uchiha Tamazen nói xong cũng tắt điện thoại trùng. Đón lấy sắp xếp Vinmo Rezè. Nhưng hắn làm thêm một ít thí nghiệm. Chỉ cần bảo đảm chắc ra không muốn liền ca, hơ, o, a, cơ, hơ tán ra đến liền được rồi. Sau đó lưu lại một cái ảnh phân thân. Nhưng hắn đi thông báo Fugaku đồng thời giữ lại trong cửa. Uchi Ma bản thân trực tiếp tròng lên cái màng bong bóng rời đi ngư nhân đảo đi tới trong nước biển. Đón lấy một cái thông linh thuật đem vừa mới cái kia đi ra ngoài mấy cây số. Còn chưa kịp nghỉ, nghỉ ngơi hải vương cho lại lần nữa thông linh trở về. Đón lấy sa di gan khống chế. Dùng chắc ra hấp thụ đạp ở trên người nó. Khống chế nó hướng về trên mặt biển bơi đi. Dùng Susano quá lao lực. Dù sao quá lớn ở trong nước biển lực cản quá cao. Còn không bằng như vậy dùng ít sức. Mười phút không tới. Liền bị hải vương đi tới trên biển diện. Uchihatamagen này mới mở ra Susano trực tiếp trời cao. Hướng về Đốt Lamio nói tới hòn đảo bay đi. Trên biển rồng hải đồ đã ghi vào Uchihatamagen trong đầu. Đây là từ hải quân bên trong phục chế đến. Cơ bản sẽ không phạm sai lầm. Ha ha ha. Thực sự là cái thú vị thời đại. Đốt la mi ô bên này. Ngồi ở chính mình trên thuyền. Nhìn phía xa ánh lửa ngút trời thảm lẫn nhau. Bỗng dưng cười to nói. Bên kia đều là hải tặc ở chiến đấu. Vì là chính là tranh cướp cái này hòn đảo quyền khống chế. Mà hắn ở đây tỏa sơn quan hổ đấu là được. Đốt la mi ô. Cái kia thất vũ hải thật sự nắm giữ tứ hoàng thực lực sao? Che bôn bên này. Có chút lo lắng hỏi. John Cusote gia tộc xuất hiện lâu như vậy. Cũng chỉ ở tứ hoàng trong tay bị thiệt thòi. Vì lẽ đó che bôn ấn tượng rất sâu sắc. Thất vũ hải cùng tứ hoàng căn bản không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Có lẽ có đi. Nếu như không có. Ngược lại chết cũng là hắn không trở ngại chúng ta don kusote ra tục thu hoạch lợi ích. đốt la tỉnh táo nói. song phương chỉ là giao dịch mà thôi. nếu như tình huống không đúng hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ chi hata ma sen. đến thời điểm thật sự ra tình huống, quá mức tiếp tục tìm cai đao. hắn cùng cai đao liên hệ vẫn không có đứt rời. cướp được những ít lợi này đến thời điểm phân cho cai đao một phần.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 Đốt la mi ô vốn là ngồi ở trên vế. Nhìn tình hình trận chiến. Thế nhưng đột nhiên cảm nhận được một luồng cường lực khí tức tới gần. Trực tiếp đứng dậy rời đi khoang thuyền. Đi tới trên bung thuyền nhìn về phía khí tức truyền đến phương hướng. Ở hắn mặt trời kia kính phản quang dưới. Nhìn thấy xa xa cái kia màu đỏ sầm cự nhân ở trên bầu trời bay lượn. Không ngừng đem tầng mây cho đánh vỡ hình ảnh. Khoảng cách hắn liên lạc Uchi-Hata-Mazen. Vẫn chưa tới 2 giờ. So với hắn dự liệu thời gian muốn sáng sớm quá nhiều. Kinh người lực áp bách. Jon Kusote một nhóm. Đều đứng ở trên bung thuyền. Nhìn theo Susano từ không trung chậm rãi hạ xuống. Chỉ là cánh vỗ tạo thành đồng tính. Liền nhất lên không ít bọt nước. Đánh vào đốt Lamio trên thuyền không ngừng di động. Giải trừ Susano, Uchiha Tamazen trực tiếp ở giữa không trung nhảy một cái rơi vào đốt Lamio trên thuyền trên bung thuyền. Biết người ở bên kia sao? Uchiha Tamazen nhìn thấy đốt Lamio sau. Trực tiếp hỏi, U, V, G, M. Còn có những kia muốn tranh cướp cách này địa bàn bầy hải tặc Phần lớn đều là rác rưởi Hơi hơi nổi danh có B, E, A, U, T, N, E, U ơn băng hải tặc thuyền trưởng là năm ngoái siêu tân tinh zontamasi thuyền lớn đoàn nhóm người này nhiều nhất lần này đến hơn ngàn người năm nay siêu tân tinh ca bộ nè mè sẻ còn có ba xin hagin ngầm nghe nói còn có quân cách mạng bất quá bọn hắn khả năng tiềm tàng ở an đế kém vương quốc cảnh nội đốt la mi bên này lộ ra theo thói quen giả cười đối với Uchiha Tamazen nói hiện hướng, chỗ này đúng là tảng mỡ dày, chỉ cần nắm tới tay, hàng năm thu được phí bảo hộ đủ để chống đỡ lấy một cách gần nhìn người băng hải tặc, nếu không cũng không đến nỗi hấp dẫn biết mon người điều động, như thế nhỏ một chút lãnh địa, bọn họ nhưng là không lọt mắt, hải quân không người đến sao? Uchiha Tamazen hỏi, khá là trừ bầy hải tặc nhất muốn thu hồi những này địa bàn tự nhiên là hải quân bên này. giảm thiểu hải tặc có thể thu được tài bảo địa phương. liền có thể chèn ép hải tặc số lượng. điểm này hắn cảm thấy hải quân nên vẫn có thể làm rõ. mô cơ, một cách mới vừa thăng lên đến không lâu trung tướng. thực lực như thế. căn bản không đủ tư cách. hiện tại hải quân hai cái chủ lực. tất cả tân thế giới truy sát băng hải tặc sâu trắng đây hiện tại sâu trắng đã tan rã dưới cờ băng hải tặc sồn dập chạy trốn chỉ có hỏa quyền a xe dẫn sắt mobi đích còn đang chạy trốn đút la mi nói rõ tình huống hải quân bên này cũng không đem tứ hoàng bên dưới thiết lực để ở trong mắt giết chết tứ hoàng mới là bọn họ muốn nhất làm những này hiện tại bị hải tặc cướp đi địa phương trừ phi là tứ hoàng không phải tứ hoàng hải quân bất cứ lúc nào cũng có thể đem thu hồi lại. dù sao mảnh này trên biển rộng, trừ tứ hoàng loại này tồn tại có thể quang minh chính đại ở trên biển nắm giữ lãnh địa. cái khác nắm giữ lãnh địa hải tặc cũng chỉ có chính phủ thế giới tán thành thất vũ hải. cái khác hải tặc nhưng là một cái lãnh địa đều không có. nguyên nhân chính là hải quân bất cứ lúc nào có thể đánh bại bọn họ. Vì lẽ đó đốt Lamio căn bản không có đem cái khác hải tặc để ở trong mắt. Duy nhất cần giải quyết chính là biết Mom đến người. Nhưng bọn họ nắm tới tay. Mảnh đất này liền rất khó lại phun ra. Rõ ràng. Sau một canh giờ chuẩn bị tiếp thu đi. Uchiha Tamazen gật gù. Sau đó dùng bình tĩnh nhất ngữ khí nói nhất hung hăng. Sau khi nói xong. Không chờ đốt Lamio đáp lại. Liền trực tiếp nhảy xuống thuyền đạp ở nước biển lên Đón lấy mọi người biến nhìn thấy một đảo mang theo hồ quang điện tàn ảnh xẹp qua Trên biển có một cây dây trắng cấp tốc cắt ra mặt biển Liền ở ngay đây chờ Bất kỳ tới gần ra hỏa Toàn bộ giết chip Đốt la mi bên này xoay động đẩy cái cổ Sau đó trực tiếp hạ lệnh Đón lấy dơ lên vươn tay phải ra sởi tơ Dính dính ở trên bầu trời trên tầng mây Dường như bi đơ man như thế đem chính mình treo ngược lên Đón lấy không ngừng dối ra sởi tơ kéo hướng về càng xa hơn đám mây Ở giữa không trung bắt đầu hướng về chiến trường phương hướng di động Ta cảm thấy chúng ta Nên trước tiên đem tứ hoàng người giết chết Bọn họ tay quá dài Khu vực này nên thuộc về chúng ta những học sinh mới này đại hải tặc Cà bô nè be xe bên này Bắt đầu đối với xung quanh bầy hải tặc Khởi sướng đồng minh mời Tuy rằng bọn họ những học sinh mới này đại hải tặc Đều ở liên thủ chống lại mu thai Thế nhưng Trung Quy đều ở phòng bị những người khác một tay Hơn nữa thủ hạ của bọn họ vẫn là ở giết lung tung Căn bản không có chỉ nhằm vào Bitmon băng hải tặc. Làm sao xem như vậy tiếp tục đánh Đều là Bitmon nhất định sẽ thắng Ta không quan hệ Cái khác hai cái nói thế nào Caven đi sở gian nan kháng chủ mu thai cách kia dài hơn 20 mét đại kiếm. Mu thai hấp thu lượng nước. Đem chính mình hình thể lớn lên. Tăng cường sức mạnh cùng phòng ngự. Thêm vào bản thân ghế thừa bác gái tố chất thân thể. Tiện tay một đòn đều đánh mấy người cả người tê dại. Ta đề đúc không thành vấn đề. Ta cũng vậy. To lớn bớt cùng ba xin ha ghi hai người đều hồi đáp. Hiện tại không phải bốn người hợp lực. Căn bản không có cách nào cùng mu thai chống lại Tốt Như vậy hiện tại liền đem tin tức này cho Lan truyền xuống Chú tiểu nhân Thuyền trưởng Không ồn Mặt sau có Có biển lửa xuất hiện Không đợi ca bô nè be xe bên này lớn tiếng hô lên liên minh sự tỉnh Ngăn lại thủ hạ bầy hải tặc hỗn loạn chém giết Dưới tay hắn liền vội vội vàng vàng báo cáo Ngứ khí thập phần hoang mang Này trên biển rộng ở đâu tới biển lửa ngươi tên khốn này vào lúc này không nên nói bậy nói bà A Cà bồ xe quay đầu chửi ầm lên Thế nhưng lập tức hắn liền sườn sốt Bởi vì ánh lửa phản xạ đã chiếu khắc ở sắc mặt hắn Nhưng hắn mặt xem ra thập phần hồng hào Đồng dạng Cách khác mấy cái còn ở chiến đấu ca ven đi sờ mấy người Ba quát mu thai đều khiếp sợ nhìn cái kia mảnh che ngợp bầu trời biển lửa. Biển lửa đem mặt sau trên biển thuyền hải tặc cho trong nháy mắt thôn phệ. Lượng lớn hải tặc trực tiếp bị thiêu đốt. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền trực tiếp đốt thành cho. Mấy cái thuyền trưởng địa phương chiến đấu là ở bên bờ lên. Dù sao như thế thuyền căn bản là không có cách chịu đựng bọn họ chiến đấu dư âm. Chạy mau đến ta chỗ này đến pháo đài đại đầu mục me xe bên này đối với thủ hạ vẫn là rất tốt. trực tiếp sử dụng chính mình cuối cùng hình thái thành mở cửa ra đối với thủ hạ của chính mình gọi hàng nói đồng thời trên pháo đài hết thảy nòng pháo đều trực tiếp sử dụng đại pháo đối với biển lửa đánh tới hy vọng xung kích đem biển lửa cho xua tan Mỹ kiếm thanh điều Ca Ven đi sở đối với trước người đột nhiên đâm một cái. Chém ra một luồng cường lực sung kích. To lớn bớt bên này lực lớn vô cùng. Trực tiếp nhặt lên vừa nãy chiến đấu tạo thành lớn tảng đá lớn. Đem dơ lên đập về phía cái kia biển lửa. Hà bên này thì lại khống chế to lớn hóa sau ca dép vô. Phóng ra líp nha líp nhít cái đinh. Mỗi cái cái đinh lực phá hoại. So với bình thường đại pháo đạn pháo nổ tung mạnh hơn. Lượng nước kiếm. Mà ngu Thai bên này cũng cau mày, chém ra một đạo cường lực trảm kích, dung hợp chính mình trái áp dùm sức mạnh. Nhưng này đạo trảm kích chưa từng biến sắc thành màu phấn hồng, bổ ra biển rộng hướng về hỏa diễm phóng đi. Nếu như không phải ngọn lửa này sẽ lan đến gần nàng thuyền, nàng có thể sẽ không chút do dự đối với xung quanh ba tên này ra tay. Mấy người cùng đánh Thằng tắp nhào hướng về cái kia ngập trời lớn ngọn lửa Có điều chủ yếu vẫn là mu thai trảm kích Trực tiếp đem biển lửa cho bổ ra Sử dụng xong này một chiêu Thân thể nàng đều thấp một mét Những người khác công kích hiệu quả như thế Chỉ là hơi hơi mở mấy cái lỗ hồng Tránh khỏi chính mình thuyền hải tặc bị hủy diệt Năm người chiến đấu dừng lại Tầm mắt đều nhìn về biển lửa bên kia Muốn nhìn một chút đến cùng là ai? Lại dám một lần đối với bọn họ toàn bộ người đồng thủ. Cái kia là... Thất vũ hài huyết chi đồng. Ba xin hot kim đầu tiên phát hiện là ai? Trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Xung quanh mấy người nghe được danh tự này. Cũng đều cảm giác được áp lực. Coi như là ngu thai. Lúc này cũng nhíu mày. Hiển nhiên không quá nghĩ đối mặt Uchi Chi Hátamazen. Cuộc chiến thượng đỉnh tình huống. Mọi người có thể đều là xem qua trực tiếp. Đối mặt người đàn ông này vẫn là cảm nhận được áp lực cực lớn. Uchiha Tamazen đạp ở nước biển lên. Xuyên qua không ngừng chìm nhìn bị thiêu hủy thuyền hải tặc An đế kém vương quốc bắt đầu từ hôm nay. Là Uchiha địa bàn. Các ngươi lui lại. Hoặc là chết. Uchiha Tamazen đứng ở trên mặt biển dùng con mắt đỏ ngầu liếc nhìn mọi người. Trên sân Chi hát a ma thân thể nhỏ gầy nhất. Hoàn toàn không thấy được lợi hại bao nhiêu. Thế nhưng bị uy hiếp năm người. Trong lúc nhất thời lại không có người nói chuyện. Đều vẻ mặt căng thẳng nhìn Chi hát a ma -sen. Tấu chương song. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vẫn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không bốn. chương tám mươi sáu ra mẫu cha lót lin lin. Căn cứ vận mệnh. Ngày hôm nay ta đã không thích hợp nữa chiến đấu. Hà ghiên thuyền hải tặc. Lui lại. Ba xin ha gin ở chi hát ta ma gen xuất hiện thời điểm. Hắn liền bắt đầu bói toán. Rút ra bài sau khi xem xong. Vẫn là một bộ bình tĩnh sáng vẻ. Đón lấy trực tiếp mở miệng. Gọi người chạy trốn Nếu như chỉ là biết mon người Hắn cảm thấy còn có thể thử một chút Nhưng là hiện tại lại xuất hiện một vị gần nhất xanh tiếng đang nổi kẻ địch Cuộc chiến thượng đỉnh bên trong trừ sâu trắng cái chết Nổi danh chính là người đàn ông này Chỉ là thông qua truyền hình điện thoại trùng hình chiếu Ba xin ha ghi liền biết mình không thể đánh thắng người đàn ông này Vì lẽ đó từ bỏ Không hề mất mặt Vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Hỏa diễm xe tan băng hải tặc lui lại. Cà xe bên này hút xì gà. hít sâu một hơi sau khi. Cũng theo hạ lệnh. Hắn cũng không cần tính. Hiện tại tình huống này. Làm sao nhìn bọn họ những người này đều là cá nhỏ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị ăn. Coi như liên thủ lại. Phỏng trừng bít mom bên này sẽ hiểu ngầm cùng cái này thất vũ hải đồng thời. Đem bọn họ những này người mới cho càn quét đi ra ngoài, cắt, dơ bẩn chiến đấu. Tuy rằng nói như vậy, Cavendish cũng đem chính mình Tây Dương kiếm thu hồi vào vỏ. Chạy trốn tốc độ cũng không chậm. Đáng ghét, Chết đều là ta bộ hạ. O lên bớt nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm chi hát ta ma zen. Trừ những kia đục nước béo có mấy chục triệu tiểu hải tặc ở ngoài. Tử thương nhiều nhất chính là hắn bộ hạ. Nhân vì người khác tay nhiều nhất Hạm đội của hắn cơ hồ bị phá hủy 2 phần 3 Còn lại không tới 300 người Điều này làm cho hắn làm sao có thể liền như vậy ảo não chạy trốn Hắn có chút nhìn không được Ta muốn chiến đấu Mọi người cùng ta đồng thời Đánh bại người này Vì là mọi người báo thù. To lớn bớt bên này vung tay hô to Hy vọng được bộ hạ mình hô ứng Vừa nãy chỉ có điều là bị đánh lén mà thôi. Hơn nữa nơi này còn có biết mong người ở. Chính mình quá mức địa bàn không muốn. chờ giúp biết mong người. Đánh bại cái này hung hăng thất vũ hải. Hả? Tại sao thuyền nghiêng? Thế nhưng nó lên bớt bên này đột nhiên phát hiện mình chứng kiến hình ảnh. Bắt đầu nghiêng lên. Làm hắn có thể nhìn thấy thân thể mình. Phát hiện toàn bộ thế giới đều đảo ngược lại thời điểm. Mới phát hiện Hóa ra là cổ của chính mình cho chặt đứt Không thể O lơn bớt con người phóng to Trong miệng chỉ kịp nói ra câu nói này Liền mất đi ý thức Cổ hắn nơi cũng không có phun ra dòng máu Bởi vì vết thương bị điện lưu đốt cháy Dòng máu căn bản là không có cách lao ra Cái thứ nhất người phản đối Còn nữa không Uchiha ta ma gen tay phải Chi đo gì còn chưa biến mất Ở trong tay không ngừng nhảy lên Vừa nãy chỉ là sử dụng sa di gan nhường cách này to con hơi hơi tinh thần thất thần một hồi Sau đó sử dụng thuấn thân xuất hiện ở bên cạnh hắn Dễ dàng liền dùng chi đo vi chặt đứt cổ của hắn Toàn bộ quá trình một giây cũng chưa tới To lên bước bộ hạ vừa mới chuẩn bị phát sinh đáp lại Giúp đỡ chính mình thuyền trưởng Liền nhìn thấy chính mình thuyền trưởng đầu không còn Một đám người dường như bị bóp lấy cổ họng con vịt như thế. Một điểm âm thanh đều không có phát sinh. Vừa mới lên thuyền cách khác ba cái siêu tân tinh. Nhìn tình cảnh này đều cảm giác lạnh cả người. Nghĩ nhanh lên một chút rời đi cách địa phương nguy hiểm này tốt hơn. Ngươi là muốn cùng bít mom băng hải tặc đối nhịp sao? Nơi này nhưng là tứ hoàng cha lót Linh Linh đang nhìn lên địa bàn. Ra tay trước cần nghĩ cho rõ không phải đắc tội không thể đắc tội người. Cha lót mu thai bên này. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chi Hata Mazen. Đối với người đàn ông này. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi thực lực của đối phương. Nhưng là. Nàng gánh vác tứ hoàng bít mon băng hải tặc vinh quang. Không thể liền như vậy dễ dàng thối lui. Vì lẽ đó coi như thật sự đánh không lại. Cũng muốn đánh nhau một trận sau đó lại lui lại Quyết không thể lùi bước Nói xong sao Nói xong vậy ta liền muốn đồng thủ Uchiha ta ma gen bên này ngẩng đầu nhìn cái này chân dài to Trên người bắt đầu hiện lên hồ quang điện Mấy cái siêu tân tinh hắn không đáng kể Thế nhưng mu thai từ vừa mới bắt đầu Hắn liền không có chuẩn bị để cho chạy Không nên xem thường người Nghe được Uchi Hatama này khẩu khí. Mu thai lửa giận lập tới ngay. Đây là hoàn toàn chưa hề đem nàng để ở trong mắt. Một bộ bất cứ lúc nào đều có thể giải quyết đi nàng dáng vẻ. Vung vẩy dài mười mấy mét đại kiếm. Hướng về Uchi Hatama Zen đỉnh đầu bổ tới. Nhưng là đại kiếm ở giữa đường bên trong lại đột nhiên dừng gấp. Lập tức sử dụng bu sô so sô so cu cứng hóa bụng của chính mình bởi vì chi hata Ma cực tốt, mu thai công kích căn bản đánh không chúng. hơn nữa chi hata Ma trên tay sơ chi đo đã đến mu thai dưới chân nhảy lên, chuẩn bị dùng chi đo cho nàng đào thận. không được, như vậy thân thể quá trì đốn, cùng tốc độ như thế này hình kẻ địch giao thủ, quá chịu thiệt. mu thai cũng lập tức phản ứng lại, chính mình này thân thể to lớn. Hạn chế tốc độ phản ứng, phốc, mu thai lập tức đem thân thể mình lượng nước. Từ thân thể mình lỗ chân lông bốn phía bài tiết ra. Thân thể vụt nhỏ lại. Từ thân thể bài trừ đến không phải phổ thông lượng nước, mà là cực nóng hơi nước. Trong nháy mắt liền đem xung quanh bao trùm. Này nhiệt độ cao liền trên bờ cát cát đá đều cho hóa tan đi. Có loài huyết kế giới hạn phí đồn cảm giác. Này cực nóng hơi nước. Nhưng Chihata Ma Zen bỏ công kích. Sử dụng Susano xương cốt bao trùm thân thể mình. Thế nhưng Susano ở này hơi nước dưới. Cũng bị chậm rãi ăn mòn. Có điều rất nhanh liền bị chắc ra cho khôi phục. Có điều lúc này một bóng người trực tiếp từ này hơi nước bên trong lao ra. Mu thai nắm đại kiếm hai tay bám vào Duso Sokuhaki. Hướng về Chihata Ma Zen bổ tới. Sushano xương cốt trực tiếp mọc ra hai cánh tay hướng về Mu Thai cái kia thon thả thân thể trộp tới đáng ghét nguy hiểm đến cùng đến từ nơi đó Mu Thai Genber so cu mỗi giờ mỗi khắc ở báo động trước cắn răng một cái nàng lựa chọn chính diện cứng đối cứng không tránh né chỉ cần bị chính mình đụng tới liền có thể sử dụng ép ép ép trái cây hút khô trên người đối phương lượng nước. Susano xương cốt hai tay nắm lấy Mu thai Mà Mu thai đồng thời mở bàn tay Từ lòng bàn tay phun ra mấy chục đạo sắc bén cột nước Hướng về Uchi Hatama phóng đi Nhưng là căn bản là không có cách đột phá Susano xương cốt phòng ngự Chỉ là lưu lại mấy cái lỗ hồng nhỏ Đồng thời Mu thai giơ đại kiếm hai tay Chuẩn bị đem nắm lấy chính mình kỳ quái bàn tay kể cả chỗ cổ tay đồng thời chém ra. kết thúc. thế nhưng vào lúc này lại một cái uchi hata ma xuất hiện ở mu thai phía sau. trong tay xoa xoa cái đường kính một mét viên thuốc. mà lúc này mu thai trường kiếm trong tay mới vừa vung xuống đi. đã không kịp đối với phía sau mình cái này đột nhiên xuất hiện người ra tay. nàng không cách nào xác nhận mu soso ku ha cứng hóa có thể ngăn trở sự công kích của đối phương. Hoang khu địa ngục. Vì lẽ đó mu thai không dám lại có giữ lại chút nào. Nàng muốn đem thân thể mình xung quanh hai trong phạm vi 10 mét hết thảy lượng nước đều cho hút vào thể nội. Ở phạm vi này bên trong coi như không có cùng thân thể nàng có tiếp xúc. Cũng như thế có thể hấp thu đối phương thể nội lượng nước. Ở năng lực bao trùm phạm vi bên trong. liền dường như địa ngục như thế. Sẽ không có bất kỳ một giọt nước tồn tại.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 Chỉ lấy ra xung quanh một mét không tới lượng nước Nàng liền bị tóm lấy nàng Chi Hata Ma Zen dùng chi đo di Tuy sao đâm trúng thân thể của nàng Trong nháy mắt thân thể tê liệt Năng lực không cách nào thuận lợi khởi động Bởi vì nàng lúc này nằm ở hấp thu lượng nước trạng thái Điện lưu ở trong không khí khuyết tán Cũng cùng hút vào thể nội Căn bản là không có cách chống đỡ Thế nhưng tứ tướng tinh tầng thứ này cường giả Cũng sẽ không chờ chết chỉ đó gì sao điện lưu tự nhiên không thể nhường mu thai mất đi sức chiến đấu Chỉ là đánh gãy nàng năng lực triển khai Thân thể nàng vẫn là có thể nhúc nhích Nhưng là đánh gãy Susano cánh tay né tránh là không kịp Vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ Vù Dusosoku haki bao trùm mu thai toàn thân Nàng cảm thấy nhiều nhất có thể đem mình cho đà thương Mình còn có cơ hội phản kích. Cái kia màu đen đỏ hồ quang điện. Không ổn. Thế nhưng mu thai con ngươi kịch liệt co rút lại. Bởi vì nàng nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới tỏa ra ánh sáng màu lam hình cầu lên. Lại có màu đen đỏ hồ quang điện nhảy lên. Nàng lập tức ý thức được. Đòn công kích này là mang vào hai xô cu quấn quanh công kích. Hai xô cu nàng đã thấy rất nhiều. Nhưng là có thể sử dụng hai xô cu quấn quanh thật không có mấy cái. Liền ngay cả nàng cái kia thiên tài giống như KKK ta cô Cũng không cách nào làm đến. Nhưng là không thời gian cho nàng suy nghĩ nhiều. Cái kia gần như thân thể nàng một phần ba to lớn viên thuốc. Trực tiếp mạnh mẽ đánh vào nàng trên ngực. Trực tiếp đem kiên cường cho va hòa Mu thai cảm giác được cả người chịu đến chấn động kịch liệt. Đạo thứ nhất công kích chính là phía ngoài cùng quấn quanh hai cu Hagi Thêm vào xoắn ốt sung lượng Trực tiếp đưa nàng đặt tại trên bờ cát không ngừng hướng phía dưới Qua Hai cu sung kích đối với ngu thai tạo thành bên trong tổn thương Trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi Đồng thời cảm giác đầu váng mắt hoa Oanh Thế nhưng tùy theo mà đến là ra xe an phá lực lượng Trực tiếp nổ bể ra đến Đem ngu thai hầu như ấm thành trang giấy người. Không ngừng hướng về bãi cát phía dưới đè ếp. Chắc ra nổ tung ở nàng cứng hóa sau thân thể không ngừng ma sát. Đều phát sinh như kim loại âm thanh. Phá kéo dài 2 giây thời gian. Xung quanh mặt đất trực tiếp bị lực sung kích phá tan một cái đường kính 10 mét lõm động. Ngu thai cơ hồ bị đánh tinh thần hôn mê. Thế nhưng trong tiềm thức vẫn là nghĩ phản kháng. Cùm cụt. Hải lâu thạch còng tay mang lên. mu thai rất nhanh tỉnh táo. Thế nhưng phát hiện mình cả người không làm được gì. Xem trên cổ tay còng tay. Bỗng dưng mặt lộ vẻ tuyệt vọng vẻ mặt. Coi như chỉ có ngắn ngủi dự báo tương lai mảnh vỡ sao. Sử dụng đến hiệu quả cũng rất tốt mà. Uchiha Gen bên này cũng là lần thứ nhất đem Genbun Soku dự báo tương lai năng lực dùng ở chiến đấu lên. Phát hiện quả thật có chút dùng Thả ra mu thai đại nhân Vào lúc này mu thai mang đến thủ hạ Phấn đấu quên mình sông lên Sau đó bị Uchi Hatama gen ảnh phân thân tàn sát Cái thứ nhất đi ra hấp dẫn tầm mắt Chính là một cái ảnh phân thân gia mà Dùng loại thủ đoạn này không bẩn Đối phó trái ác dụng năng lực giả Liền muốn như thế chơi Uchi Hatama Zen mới sẽ không lựa chọn cái gì cứng đối cứng Thực lực nhìn ép cái gì Không cần thiết Mu thai rất là nghi hoặc nhìn Chi Hatama Zen Đối phương lẽ nào không phải trái ác duyệt năng lực giả sao Ngừng tay Bít đáp ứng lui lại Mu thai bên này nhìn mình không ngừng mất đi thổ hạ Cũng có chút không nhìn được Trực tiếp mở miệng ngăn lại Yêu cầu Chi Há Ta Ma Zen ngừng tay Thế nhưng Chi Há Ta Ma Zen làm sao có khả năng nghe nàng Bản thể trực tiếp dùng dây thép Đem Mu thai cho nghệ thuật buộc chặt Đồng thời ảnh phân thân bên này đem Mu thai mang đến mấy chục người cho chém giết Thời gian tiêu tốn có điều mấy phút mà thôi Mấy cái cách đó không xa mới vừa khởi hành Mới rời khỏi không hai ca, mơ, mấy cái siêu tân tinh Đều thông qua kính viễn vọng nhìn tình huống của nơi này. Lúc này bọn họ bỗng dưng có chút sợ hãi. Vui mừng chính mình chạy nhanh. Nếu như gặp gỡ như vậy quái vật. E sợ liền lời đều nói không được vài câu liền ngã xuống. Ngươi, mu thai giận dữ. Thế nhưng lúc này nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể mặc cho đối phương sâu xé. Đô la mi ô. Dưới tới thu thập tàn cục. Uchiha ta ma gen đầu lên. Quay về chắc là ngàn mét ở ngoài mây trắng nơi. Trực tiếp mở miệng hô. Đốt la mi ở tầng mây lên do dự chốc lát. Vẫn là đi tới bên bờ lên. Trực tiếp từ không trung nhảy xuống. Trang không nghe là vô dụng. Vì lẽ đó vẫn là đàng hoàng xuống đây đi. Không hổ là ta tán thành nam nhân. Quả nhiên thực lực rất mạnh. Đốt la mi bên này cười ha hạ. Trên mặt lộ ra nghề nghiệp giả cười. Hắn vẫn đang quan sát Uchiha Ta Ma Muốn tìm được người đàn ông này nhược điểm. Nhưng là căn bản không nhìn thấy. Người đàn ông này ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn. Hầu như không có bất kỳ lãng phí động tác. Mục tiêu trên căn bản chính là đưa người vào chỗ chết. Không có bất kỳ lưu thủ. Thủ đoạn cực kỳ dơ bẩn. Hắn cảm thấy Uchiha Tamazen rõ ràng có thể dùng thực lực tuyệt đối. nhiên ếp cách này cha Mu Thai. Có thể là nhất định phải dùng hải lâu thạch còng tay. Đem đối phương cho âm chết. Không cho Mu Thai bất cứ cơ hội nào. Ngăn ngắn 2.3 phút bên trong. Chiến đấu liền kết thúc. Liền cùng lớp phi tới hướng về phía Cai Đao nói muốn làm vua hải tặc, Sau đó bị một gậy giới vương nghiện. Đánh sưng mặt sưng mũi. giết nàng. Mà Uchiha Tamazen bên này cũng không có cùng đốt Lamio cợt nhả. Mà là lạnh lùng nhìn hắn. Đối với hắn nói. Nghe nói như thế. Đốt Lamio nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại rồi. Nàng còn có giá trị. Có thể cùng Bipmon băng hải tặc giao dịch đem đổi lấy lợi ích. Đốt Lamio này vừa mở miệng khuyên. Mu thai lúc này thân thể có chút hơi run. Nàng cảm giác cái này huyết chi đồng nói tới cũng không phải ở làm bộ. Là thật sự muốn giết nàng. Hiện tại không dám thở mạnh. Hy vọng đút la mi người này. Có thể thuyết phục hắn. Nàng còn không muốn chết. Không. Nàng giá trị hiện tại là có thể thể hiện. Người giết nàng. Đắc tội rồi biết mon văng hải tặc Nhưng ta tin tưởng ngươi đúng là muốn tùy tùng ta cùng đi hướng về tứ hoàng. Thế nhưng ngươi không giết nàng. Ta liền giết ngươi. Sau đó tiếp thu giết xô xa. Uchiha ta ma gen trực tiếp đối với đốt la mi uy hiếp nói. Vẹn vẹn là thông qua điện thoại trùng ước định. Hắn làm sao có khả năng sẽ liền tin tưởng đốt la mi như vậy âm hàng. Nếu như không phải xem ở người này. Có nhất định trí khí. Uchi Hatamazen cũng chuẩn bị cho Hắn trái tim ấm cái trước thuật thức, dù sao nắm giữ hai xô cô người, không phải là như thế dễ dàng thuần phục, vì lẽ đó Uchi Hatamazen chuẩn bị chặt đứt đường lui của Hắn, liền cùng tống sông mang những kia hảo hán cùng tiến lên lương sơn như thế, vào lúc ấy các hảo hán đã bị bức ép có phải hay không không lên, căn bản không cách khác đường có thể đi, nghe nói như thế, Đốt Lamio sắc mặt triệt để lạnh xuống. Bị lừa rồi. Lên kế hoạch lớn. Lúc này hắn chỉ có ý nghĩ này. Hắn ở tính toán Uchiha Tamazen. Mà Uchiha Tamazen cũng đồng dạng ở tính toán hắn. Tuy rằng rất cẩn thận. Thế nhưng vẫn là bị lừa rồi. ngươi quả nhiên không đơn giản à. Đốt Lamio bên này lạnh lùng nhìn Uchiha Tamazen. Hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cảm giác mình còn kém ở về mặt thực lực Nếu như mình có cái này thực lực Làm việc có thể so với Uchiha Tamazen càng áp hơn Mạnh này trên biển rộng Nếu như không tàn nhẫn Là căn bản đứng không vững Đối với Uchiha Tamazen lúc này cái gọi là Hắn đúng là không có thù hận Chỉ là có chút phẫn nộ mà thôi phẫn nộ thực lực của chính mình tại sao không đủ mạnh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 Ta không thể không cẩn thận một điểm. Cai đao bên kia ta liền không nhường ngươi biểu thị tâm ý. Giết chết hắn thù hạ. Ngươi tiếp tục cùng hắn liên lạc đi. Ta tin tưởng cuối cùng ngươi làm tất cả. Đều là vì chúng ta thế lực mà chuẩn bị. Thế nhưng bên này. Ngươi nhất định phải giết chết nàng. Cùng biết mong ghét làm thù hận mới được. Uchiha ta ma gen cũng không vội. Mở miệng cùng đốt Lamio nói rõ nói. Đem tất cả đặt tại hắn mặt mũi. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ càng. Mảnh này trên biển rồng nắm giữ đốt Lamio như vậy mới có thể người. Có thể không có mấy cái. Hoàng phó bên trong. Uchiha Tamasen liền cảm giác Katakovi khá là thích hợp. Big Mom kỳ thực phần lớn sự tình đều là do hắn tới quản lý. Cái khác mắt cột. Batman còn có kinh này mấy cái năng lực quản lý không được. Marco bên này căn bản không có lãnh địa quản lý. Bethman cũng sống như vậy. Băng hải tặc tóc đỏ liền như vậy mấy người. King bên này. nước quơ là do kuzozumi ozochi quản lý. bao quát minh vương lôi lợi. chiến đấu rất mạnh. thế nhưng năng lực quản lý không được. nơi đó có đốt la mi o loại này tài năng. chính mình thành lập thực lực. Khống chế sen liner gần như tám thành dưới đất vũ khí giao dịch. Đồng thời trong tay còn trưởng quản một cái quốc gia. Thậm chí quốc gia này vẫn là du lịch đứng đầu thành thị. Hơn nữa hát bạch ăn sạch ạc. Không điểm chân chính tài năng. Là không làm được mức độ này. Cái khác thất vũ hải cái kia một cái so với được với đốt Lamio. Vì lẽ đó đây mới là Uchiha Tamazen. Vẫn muốn đem cái này có khả năng người thu vào dưới cờ nguyên nhân Nhưng đốt la mi ô đắc tội biết mom Bằng vào hắn thực lực của chính mình muốn đánh bại bác gái hầu như là không thể Chỉ có thể tìm người liên thủ hoặc là đi dựa vào cái khác tứ hoàng Cai đao nơi đó cũng không có số hai vị cho hắn Trừ phi đốt la mi ô thật sự đồng ý làm chó Nếu không tùy tùng chính mình là lựa chọn tốt nhất Không muốn Doplamio, la mi ô. Ngươi đừng có xếp ta Cứu ta Ta sẽ để mẹ giúp ngươi Đánh bại người này Cha lót mu thai lúc này cuống lên Nàng còn không muốn chết Vội vã mở miệng khuyên bảo Doplamio la mi ô. cứu nàng Nàng còn không muốn chết Hơn nữa cái này kẻ địch quá nguy hiểm Tin tức này nhất định Phải trở lại nói cho mẹ Ngươi phải tin cha lót Linh Linh sao Ta cảm thấy cai đao so với nàng đáng giá tín nhiệm hơn. Như vậy người lợi dụng chính mình nhi nữ đều không chút khách khí đây. Uchiha ta ở một bên nói nói mát. Thế nhưng đã bất cứ lúc nào chuẩn bị đối với đốt Lamio ra tay. Nếu như không muốn theo ta Uchiha tống sông hốn. Như vậy ngươi không phải ta huynh đệ. Hiện tại liền đánh chết ngươi. Trên người chỉ là hải lâu thạch còng tay. Liền mang hơn ba mươi. Tuyệt đối có thể đem đốt Lamio cho sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Đốt Lamio ra mặt nhảy lên. Lúc này có chút hối hận theo người như thế hợp tác rồi. Thế nhưng hiện tại không trên không dưới. Nói không muốn làm. Hắn sợ Uchiha Tamazen lập tức liền phải biến đổi thân cử nhân trùy chính mình. Nghĩ trốn về Zepzosa. Thế nhưng trốn về đi như thế. Đối phương sẽ không bỏ qua chính mình. Trực tiếp giết tới cửa Đến thời điểm lại chạy đi đâu Loại này một người có thể chạy loạn khắp nơi tứ hoàng So với chờ ở chính mình địa bàn bất động tứ hoàng muốn nguy hiểm quá nhiều Lúc này hắn mới nghĩ rõ ràng Tại sao chính phủ thế giới nhiều năm như vậy Đều không có trực tiếp phái đại quân giết tới vạn quốc Tho Gian cùng nước Quơ Nô đi Hóa ra là muốn dùng hai quốc gia này Nhốt lại tứ hoàng A Phá phá nữ nhân như vậy, trực tiếp dết rơi không có cái gì tốt do dự. Đạn dây, đốt la mi ở bên này đột nhiên cười, đón lấy dơ tay lên từ ngón trỏ trong lúc đó, trực tiếp phóng ra một sợi tơ. Dường như viên đạn như thế, dễ dàng xuyên thủng cha lót ngu thai đầu, lưu lại một cái chắc là ngón trỏ kích cỡ cửa đồng ở nàng trên đầu. Cha lót mu thai bên này đầy mắt không dám tin tưởng. Dù sao biết cũng cùng cái này lớn nhất kinh doanh súng đạn từng có giao dịch. Nàng trước đây nhìn thấy đốt la mi thời điểm. Đối phương đều là một mặt cười ha ha ráng rấp. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Chính mình sẽ chết ở trong tay người này. Nếu đã lựa chọn ngươi làm ta thuyền trưởng. Ta tự nhiên sẽ vâng theo thuyền trưởng mệnh lệnh. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể lật đổ cái thế giới này. Đốt la mi ở bên này lại lần nữa lộ ra giả cười. Cười ha ha đối với Uchiha Tamazen nói. Hiện tại cái này tình hình. Dếp chết cha Lót mu thai là lựa chọn tốt nhất. Ở trong mắt hắn Uchiha Tamazen so với Bip càng nguy hiểm. Dù sao Bip bác gái rất khó tự mình đến truy sát hắn. Thế nhưng trước mắt cái này người không giống nhau. Là có thể trực tiếp xếp tới nhà hắn cửa mở đến Cho đến bây giờ Hắn đều rất khó làm rõ tâm tư của người đàn ông này Mà Uchiha Tamasen cũng đồng dạng nhìn đốt Lamio Ở nghĩ người này nội tâm đến cùng là nghĩ cái gì Thế nhưng cảm thấy đốt Lamio nghĩ cái gì đều không có dùng Coi như là tứ hoàng đều đến vây công chính mình Chạy trốn là không có bất kỳ vấn đề không được trực tiếp mở truyền tống môn về nhẫn giới. ngươi rất thông minh, không muốn đều là nghĩ lưng chừng. đây là ngươi đời này duy nhất có thể cơ hội đột phá. đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi tới đỉnh cao nhất của thế giới này. uchiha tamazen đối với đốt ô nghiêm túc nói. ngược lại ngươi đều là muốn bị mở hắc người đánh bại. không phải lướt phi, chính là mình. không có cách khác đường có thể đi ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Dúp La Mio nụ cười dừng lại, có chút bất đắc dĩ. Đã lên thuyền, còn có thể thế nào? Chỉ có thể nhận. Hơn nữa, hắn xác thực cũng có không gì sánh nổi khổng lồ dã tâm, chính mình không cách nào làm đến. liền mượn người đàn ông này một chút sức lực tốt. Dúp La Mio giết bít mom cha lót mu thai. bất kỳ dám khiêu khích son cu so te gia tộc người. Đều là cùng ta Uchiha Tamazen là định. Mà Uchiha Tamazen cũng cấp cho Đốt La đáp lại. Trực tiếp quay về mặt biển phương hướng. Lớn tiếng đem lời nói này nói ra. Nói cho những kia chính đang chạy trốn bầy hải tặc nghe. Đốt La sắc mặt ý cười rất nhanh cứng lại rồi. Vốn là hắn còn nghĩ. Ngược lại đến thời điểm nói là Uchiha Tamazen giết chết tốt. Nhưng là Uchiha Tamasen bởi vậy Tin tức này căn bản đầy không đủ Đồng thời Jon Kusote ra tộc cùng Uchiha liên thủ tin tức tất phải sẽ truyền khắp toàn bộ biển rộng Là thời điểm dừng thẳng lên chúng ta vương kỳ Cố lên làm đi Đốp la mi ô. Uchiha Tamasen cười ha ha đối với đốp la mi nói Ừ Đốp la mi ô cường cười Trong lòng đã nghĩ Nhất định phải đem lợi ích cho chăm chú nắm trong tay Không thể để cho cái này phụ lòng hán bất cứ lúc nào đem chính mình cho vứt bỏ Thế nhưng lập tức Đốt Lamio phía sau lưng căng thẳng Bởi vì hắn nhìn thấy người đàn ông trước mắt này Đột nhiên khí thế hoàn toàn biến Hai Soku Hagi lại không khống chế được tự động triển khai Màu đen đỏ hồ quang điện ở trên người đối phương nhảy lên Chính phủ thế giới Uchiha Tamasen bộ mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này mắt, bởi vì hắn ảnh phân thân giải trừ, lan truyền tình báo đến bản thể. Ở hắn rời đi thời điểm, chính phủ thế giới người ra tay, cưỡng ép cướp đi hai cái tuần tra tộc nhân. Tuy rằng Sixu so đám người, bao quát Uchiha Tamasen ảnh phân thân đều biết, nhưng là trái ác dị năng lực giả năng lực quá quái lạ dùng một chiếc lọ liền trực tiếp đem người cho bọc lại. đón lấy còn có mấy người phụ trách ngăn cản. tất cả đều là tử sĩ. dùng là đá nổ. uy lực nổ tung trong nháy mắt liền bức bách xi si su đám người không thể không sử dụng su nô chống đỡ xung kích. hơn nữa đối phương có năng lực người hiệp trợ. ở đối phương thoát đi tầm mắt bắt sau khi liền trực tiếp biến mất. căn bản là không có cách tìm tới. Vì lẽ đó ảnh phân thân ở sắp xếp Fugaku yên ổn tốt tộc nhân. Hết thảy mọi người tụ tập cùng nhau sau khi. liền giải trừ thông báo Uchi Hata Những việc này vừa nhìn chính là có sự mưu. Hơn nữa căn bản không thể là hải tặc làm. Làm sao xem đều là chính phủ thế giới người. Làm sao? Đốt la mi cảm giác được có chút bất an. Hắn ở nghĩ lẽ nào cái này người là muốn đổi ý. Muốn đem mình giết chết, như vậy cái này người liền thật sự quá ác liệt, so với mình còn buồn nôn hơn, giết xô xa đồ vật mau chóng thu thập đi, ta muốn nắm thiên long nhân, muốn làm tứ hoàng, thất vũ hải thân phận này liền vô dụng, sớm nói cho ngươi chuyện này, ngươi chuẩn bị cẩn thận, nhường ngươi người lui lại đi, thế nhưng đốt la ô cũng không có chờ đến chi hát ta ma gen động thủ, Uchiha Tamazen lạnh lùng đối với Đốt Lamio giảng đạo. Sau khi nói xong. Trực tiếp sử dụng Susano hoàn toàn thể mở ra cánh bay lên trời. Rời khỏi nơi này. Đến cùng xảy ra chuyện gì. Đốt Lamio một mặt mộng bức nhìn Susano lấy tốc độ cực nhanh. Biến mất ở trong mắt hắn. Thế nhưng Uchiha Tamazen nói hắn muốn nắm thiên long nhân hắn vẫn là nghe rõ ràng. Điều này làm cho hắn cảm giác được có chút hoảng. Lui trước lùi. Đốt la mi ô cắn răng một cái. Dùng sợi tơ đem cha lót mu thai thi thể cho nát tan thành khối thịt. Đón lấy không chút do dự rời đi nơi này. Vốn là một đám người cướp giật địa bàn. Lúc này một hồi liền yên tĩnh lại. Người toàn chạy xong. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trượng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi há lưu vong hàng hải 04 mươi 89 xa bay đi cứng ép thiên long nhân Xem ra ta ở cuộc chiến thượng đỉnh biểu hiện ra thực lực còn chưa đủ a Ngũ lão tinh những người này Cho rằng ta là có thể rất tốt mắt bí người sao Cho rằng dùng loại này không xác định thân phận người đến làm chuyện như vậy Ta liền không dám tìm các ngươi tính sổ. Tìm lộn người. Chính phủ thế giới. Uchiha ta ma gen ở Susano bên trong nổ khí thật lâu không cách nào tiêu tan. Trái lại càng thêm phấn nổ. To lớn Susano không ngừng đánh vỡ tầng mây. Trên không trung phủi đi ra một con đường đi ra. Tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Vốn còn muốn làm cái quốc vương. Nhưng tộc nhân hơi hơi qua du mau một chút. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không được. Hắn không giết chết mấy cái thiên long nhân. Cái này khí đều không có cách nào tiêu. Đầu điên cuồng đang nghĩ nên như thế nào trả thù. Cuối cùng Uchiha Tamazen móc điện thoại ra trùng. Liên lạc Uchiha Fogaku. Tộc trưởng Hiện tại tộc nhân tâm tình đã yên ổn. Có ba người bị kẻ địch nổ tung đánh chúng bị thương. Hiện tại đang ở trì liệu. Phu Fugaku bên này thập phần ngắn gọn báo cáo, biểu thì hiện tại vấn đề không lớn, đem tộc nhân cho mang tới Long Cung Thành, dùng ảng thuật khống chế ngư nhân đảo quốc vương Neptune, còn có hắn hai đứa con trai, toàn bộ đều khống chế lại, sau đó khống chế Neptune hạ lệnh, tụ tập hết thầy binh sĩ đến lối vào tập kết, ngăn cản bất luận nhân loại nào tiến vào. Đồng thời sắp xếp bộ phận binh sĩ đem ngư nhân đảo bên trong tất cả nhân loại đều cho tụ tập lên Nhường tộc nhân lục xoát bên trong có hay không đồng bọn Bên ngoài tất cả giao cho ta Các ngươi bảo vệ tốt chính mình là được Uchiha ta ma gen bên này hạ lệnh Ngư nhân đảo quân đội cũng vượt qua 5 vạn tên Đủ để dùng để đảm nhiệm một trận bia đỡ đạn Dùng để kéo dài thời gian Vạn nhất có chuyện gì Cũng có thể giảm thiểu tổn thất Kéo dài tới chính mình trở về mới thôi Tốt Nhất định sẽ làm tốt Fugaku bên này không chút do dự đáp ứng nói Đón lấy cúp điện thoại trùng triệu tập nhân thủ đi long cung thành bắt đầu chấp hành kế hoạch Quả nhiên những người này rất không giống nhau Xem ra hết sức bình thường người Đều có sức mạnh rất mạnh Dùng để bắt nhân ngư đội ngũ Lại chỉ chạy đến hai cái Toàn bộ cách khác đều lưu ở ngư nhân đảo. Hơn nữa nếu như không có cơ bê, không phái người đi tiếp ứng. Đảm nhiệm đội cảm tử. Còn thật không dễ dàng bắt được. Ban đi nghe bên này vui cười hớn hở nghe báo cáo. Con mồi đã lên tới trên mặt biển. Chuẩn bị vận chuyển đến hắn nơi này đến. Tuy rằng cảm giác tồn thất quá nhiều. Thế nhưng hoàn thành ngũ lão kinh mệnh lệnh mới là quan trọng nhất. Người vật này nhiều chết. Chết thì có mới thay thế bổ sung tới. Căn bản không cái gì. Buồn buồn. Ban đi nghe đem điện thoại trùng cho chuyển được. Trưởng quan cắt hạ. Con mồi sắp đến xa bay đi. Có thể giao tiếp. Điện thoại trùng bên trong chuyển đến một luồng âm ao nam nhân âm thanh. Ở hướng về cơ B9 lớn nhất trưởng quan Ban đi nghe báo cáo bắt được Uchiha bộ tộc Chuẩn bị cặp bờ giao tiếp hạng mục công việc. Làm không tệ. Ta hiện tại liền sắp xếp người tới đón ứng. Ban đi nghe hơi hơi cổ vũ một hồi cách này thủ hạ. Sau đó lập tức bắt đầu sắp xếp lên. Chuyện này nhưng là ngũ lão tinh dặn dò hạ xuống. Hắn nhất định phải làm tốt. Hơn nữa còn muốn làm thật xinh đẹp. Không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Không chờ hắn đứng dậy. Chuẩn bị đi tự mình áp giải con mồi thời điểm. Điện thoại trùng lại vang lên. Ban đi nghe đại nhân. Không tốt. Xa bai đi quần đảo có ba vị thiên long nhân đại nhân bị thất vũ hải chi hata ta ma gen bắt lại. Mới vừa đem điện thoại trùng cho chuyển được. Chưa kịp hắn vinh vang đắc ý một hồi. Điện thoại trùng cái kia mang liền chuyển đến dị thường thất kinh âm thanh. Mà ban đi nghe nghe rõ ràng điện thoại trùng bên trong chuyển đến âm thanh sau. Cũng sắc mặt dại ra một hồi ngươi nói cái gì, ban đi nghe kinh hãi đến biến sắc hỏi, chính phủ thế giới người, đến đúng lúc trầm a, thiên long nhân đúng là bọn họ thần sao, vẫn là nói chỉ có trưởng quản chính phủ thế giới ngũ lão tinh, mới thật sự là thiên long nhân, mà những này chỉ có thể làm dụng quyền lực, buồn nôn đến cực điểm ra hỏa, là ngũ lão tinh nuôi nhốt lên heo sao. Uchiha Tamazen lúc này chính đang xa bay đi số sáu mươi chín trên đảo, đem mới vừa từ buổi đấu giá trộm tới ba cái Thiên Long Nhân, dùng sa di gan khống chế này ba cái Thiên Long Nhân, liền đứng ở trên tường rào, chỉ cần hướng về nửa trước bước liền sẽ từ lầu năm cao vị trí rơi xuống khỏi đi, mà Uchiha Tamazen an vị ở chính phủ thế giới cờ xí dưới, ngón trỏ tay phải chùm vào một cái cô nai. Không ngừng xoay tròn. Ở dưới lầu. Lúc này tụ tập lượng lớn quần chúng vây xem. Chính phủ thế giới làm công nhân viên. Còn có mấy cái phủ thông hải quân. Đồng thời một bên xem cuộc vui người cũng không ít. Phóng tầm mắt nhìn lít nha lít nhít. Tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn chính phủ nhà lớn lên tình huống. Lại dám có người bắt cóc thiên long nhân. Còn ở tại nơi này không đi. Chưa từng nghe thấy sự kiện lớn a Không ít phóng viên máy chụp hình. Liền vẫn không có rừng qua. Đèn lát láo liên không ngừng. Mau đưa thiên long nhân đại nhân cho thả. Nếu không. Không chỉ là ngươi. Bao quát người nhà của ngươi. Thậm chí là thân thích. Hàng xóm. Toàn bộ đều phải bị giết chết. Thiên long nhân là không thể mạo phạm. Ngươi cách này khi nhờn người. Tội nhân. Dưới mấy chính phủ thế giới người. Ở trong đám người chỉ vào Uchiha Tamazen lớn tiếng quát lớn. Ngứ khí thập phần sục sôi. Dường như phạm vào đại nhịp bất đạo tội nhân như thế. Muốn bị hắn cho chỉ trích. Có điều như vậy đối với thiên long nhân. Ở trong mắt hắn đúng là phạm vào đại nhịp bất đạo tội. Vèo. Uchiha Tamazen trong tay cô Nai bị hắn cho trực tiếp ném đi. Ở giữa không trung tìm một cái hình cung. Sau đó đâm chúng ba cái thiên long nhân trung gian cái kia thiên long nhân trên đuổi Dòng máu màu đỏ trong nháy mắt liền rõ ràng qua cái kia dường như y phục không gian như thế áo khoác Xem ra thập phần trói mắt Ai còn có lời muốn nói Uchiha tamasen ma tay từ bên hông túi nhẫn cổ lại lần nữa mò ra một cái cô này Nhìn phía dưới mọi người hỏi Ngươi vừa nãy gọi hàng cái kia chính phủ thế giới nhân viên Lúc này môi run rẩy, Cả người cứng ngắc, Một câu nói đều không nói ra được. Hắn không dám lại làm tức giận cái này người. Vạn nhất thiên long nhân tiếp tục bị thương. Đến tiếp sau nhất định sẽ trách tội với mình. Còn nói a, Vèo. Uchi Hata ma gen mặt không hề cảm xúc nói. Đón lấy đem cô Nai lại lần nữa ném mạnh đi ra ngoài. Đâm vào đứng ở dựa vào Uchiha Hata Ma -gen gần nhất thiên long nhân trên đùi. Ba cái thiên long nhân đều mặt không hề cảm xúc. Bởi vì bọn họ đã bị Uchiha Hata Ma -gen dùng sa di gan cho hoàn toàn điều khiển. Lúc này dường như con dối như thế tùy ý Uchiha Hata Ma -gen điều khiển. Hết thảy mọi người khiếp sợ nhìn cách này tên côn đồ. Ở trong mắt bọn họ cách này người hành động liền như là ở Vatican nổ súng xạ kích giáo hoàng bắp đùi như thế. Phía dưới những kia các tín đồ lúc này giận mà không dám nói gì, một tiếng cũng không dám hàng. Rất nhiều người đối với Uchi Hatamazen trợn mắt nhìn, hận không thể đem Uchi Hatamazen cho trực tiếp giết chết. Vèo vèo vèo. Đột nhiên, mấy đạo bóng người vụt xuất hiện, trong đó một bóng người nhằm phía Uchi Hatamazen Còn lại mấy cái thì lại nhằm phía Thiên Long Nhân. Nhằm phía Uchihata Ma -gen cái kia người. Trực tiếp liền bị Susanoo xương Cốt bàn tay nắm lấy. Giấy rua ở trong nhìn thẳng Uchihata Ma -gen hai mắt. Hơi hơi một thất thần. Sau đó liền bị Susanoo xương Cốt cho trực tiếp bóp nát. Dòng máu hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp. Rơi vào Uchihata Ma -gen bên này.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 Bình thường nơi đó gặp loại tình cảnh này Nữ nhân tiếng thép chói tai trực tiếp vang lên Bọt máu không ít rơi xuống đến người trên mặt Rất nhiều người trực tiếp khom lưng nôn mửa lên Một bên nhằm phía thiên long nhân mấy bóng người Trực tiếp đem thiên long nhân cho nhấc lên liền chạy Muốn mang thiên long nhân thoát đi cách địa phương nguy hiểm này Nhưng là ở bọn họ mới vừa ôm thiên long nhân Nhảy xuống chính phủ thế giới nhà lớn sau a Ở bọn họ trên bả vai thiên long nhân Đều không ngoại lệ trong miệng toàn bộ đều phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết Dường như chịu đựng đến cực hình như thế Đầy mặt thần sắc thống khổ Nước mắt nước mũi đều đi ra Thậm chí còn có một cách đều không khống chế được không khống chế Vệt nước thông qua cái kia dày nặng y phục thẩm thấu ra Sự biến hóa này Sợ đến cái kia mấy cái phụ trách cứu viện cơ bê Không đều kinh ngạc đến ngây người Bởi vì thiên long nhân cao quý trình độ Nhưng bọn họ căn bản không dám lộn xộn, Chỉ lo bởi vì chính mình duyên cơ dẫn đến thiên long nhân có chuyện Lập tức liền ở dưới lầu dừng lại Nhìn thiên long nhân không ngừng ở chính mình trên bả vai vạn vẹo Bọn họ cũng cả người khó chịu Dù sao ra bất kỳ sai lầm nào Bọn họ như thế muốn chết. Những này thiên long nhân rời đi bên cạnh ta 100 mét. liền xét tự động nổ tung. Cùng vừa nãy tập kích ta cơ bê không như thế. Oành. Cùng pháo hoa như thế nổ tung. Uchi Hata Ma Zen nhìn phía dưới mọi người. Ngữ khí lạnh lẽo nói. Nói xong. Ba cái cứu viện cơ bê không liền bị Uchi Hata Ma Zen dùng sa di gan khống chế. Nhường ba người kia đem thiên long nhân cho một lần nữa bày ra về vị trí ban đầu. Đón lấy này ba cái cơ bê, không thành viên. Liền đứng ở tường tre bên cạnh. Sắc mặt lộ ra nụ cười quái dị. Đón lấy bọn họ những việc làm nhường phía dưới mọi người sợ hãi. Ba người này nắm lấy đầu của chính mình. Đột nhiên vốn một cái. Đem cổ của chính mình trực tiếp ngoặt về phía sau lưng. Sau đó thân thể vô lực từ mái nhà hạ rơi xuống đất lên. Đập ra mấy người ấm kích cỡ cái hố đi ra. Có điều bởi vì tố chất thân thể xác thực rất mạnh. Uchiha Tamasen ma gen tưởng tượng đến ớt heo đập ra đến hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Cái kia người là ác ma a. Chạy mau. Ở lại đây cũng sẽ bị người đàn ông kia khống chế tự sát. Hải quân tại sao còn chưa tới? Thiên long nhân đại nhân đều phải chết. Phía dưới quần chúng vây xem sợ Loại này cảm giác quái dị Kích động mọi người thần kinh Bọn họ không cách nào bảo đảm chính mình có thể hay không biến thành cái kế tiếp Tuy rằng xem cuộc vui rất trọng yếu Nhưng là mình mạng nhỏ càng trọng yếu hơn Phủ thông du khách Thậm chí chính phủ thế giới một ít thành viên Toàn bộ cũng bắt đầu bỏ mạng lưu vong Đáng ghét Những này bọn tiện dân Cái kia đến cùng là cái gì quái vật Xem ra chỉ có chờ cơ b Không giảm tinh anh đến Mới có thể giải quyết đối phương đi Thiên long nhân đại nhân Ở trước đó có thể tuyệt đối không nên chết a. Ban đi nghe bên này cũng ở phủ cận Chỉ có điều khoảng cách rất xa Ở một cách khác quần đảo lên dùng siêu xa Kính viễn vọng nhìn hiện trường Bản thân hắn căn bản không có sức chiến đấu Tự nhiên không thể đến hiện trường đi. Mặc dù nói muốn cứu thiên long nhân đại nhân. Thế nhưng thân thể thập phần thành thật. Căn bản sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Đồng thời giật mình với mình phải đi mấy cái cơ bê, không lại như thế đơn giản liền bị giết chết. Dù sao cơ bê không đều là từ cơ bê tổ chức bên trong chọn lựa gia tinh anh. Quản chi là phổ thông thành viên. Tối thiểu thực lực cũng nắm giữ lục thức. Thuộc về tinh anh trong tinh anh. Chỉ có thể từ cơ b chín bên trong đề bạc siêu cấp người mới. Nhưng là những người này liền đơn giản như vậy bị đối phương cho thuẫn sát. Không có tạo thành bất kỳ quấy nhiễu. Thậm chí còn có ba cái tử sát. Chết như vậy dù gì. Nhưng hắn rôn rẩy. Đặc biệt vặn gãy cái cổ trước nụ cười. Lúc đó trái tim đều đột nhiên đình chỉ. Hải quân bên này cũng rốt cuộc đến cái nổi danh gia hỏa Momo A, trung tướng vẫn là lần trước áp giải lớp phi vị trung tướng kia. Cùng Chi Hata Ma từng gặp mặt. Thật vũ hài. ngươi làm như thế là muốn ruồng bỏ chính phủ thế giới. Cùng chính phủ thế giới là địch ạ. Momo A, trung tướng bên này lại đây thời điểm. Cũng từ vừa nãy liền ở ngay đây hải quân nơi này giải một hồi tình huống. Vì lẽ đó cũng không có tới liền hướng về Uchi ta ma gen phóng đi Hơn nữa hắn cũng biết sông tới không có dùng Cuộc chiến thượng đỉnh hắn nhưng là ở trước nhất tịch Xem rất rõ ràng Người đàn ông này cũng không phải hắn có thể đánh bại kẻ địch Vì lẽ đó lúc này hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian Chờ đợi trợ giúp Người cấp bậc không đủ Nhưng cấp bậc càng cao hơn người đến đây đi Uchiha Tamazen liếc nhìn Momoa, Sau đó mở miệng nói rằng, hải quân là chính phủ thế giới thành viên bên trong. Không đáng giá tiền nhất bộ ngành. Uchiha Tamazen cũng không khi đến giết những hải quân này. Trừ phi chính bọn hắn muốn chết. Lần này, hắn muốn nhường chính phủ thế giới bộ mặt mất hết. Đồng thời còn muốn cứu lại chính mình hai cái tộc nhân. Đồng thời muốn nhường toàn bộ chính phủ thế giới hối hận làm tức giận chính mình. Ngươi thả thiên long nhân. Ta nhường ngươi đi. Hiện đang chạy trốn. Ngươi còn có cơ hội. Các loại chính phủ thế giới cùng đại tướng đều đến. Ngươi có thể trốn không thoát. mô mô trung tướng bên này chỉ có thể như vậy dùng ngôn ngữ để uy hiếp. Hắn cũng không phải sợ chết. Là thật đánh không lại. Hơn nữa cũng không có những phương pháp khác. Coi như hải quân cùng nhau tiến lên. Hắn cảm thấy đối phương cũng có năng lực ở hải quân chạm được trước hắn. Dết chết cái kia ba cái thiên long nhân. Đỏ lam vàng ba cái gia hỏa, Đều ở tân thế giới. Nơi đó còn có đại tướng. Chính phủ thế giới. Một đám người không nhận ra gia hỏa, Loại phế vật này ta làm sao có khả năng xếp sợ. Uchiha ta ma gen -si cười một tiếng ba cách đại tướng đều bị phái đi ổn định Tân thế giới ra về Đông Hải giải sầu cơ hồ bị hủy diệt hải quân bản bộ lúc này còn ở thu thập ở trong chỉ có xe một người lưu thủ hơn nữa coi như ba tên này ở cũng vô dụng làm chuyện này trước hắn liền sớm bố trí kỹ càng các loại lui lại thủ đoạn có bản lĩnh đem toàn bộ Sa Bay đi đều cho nổ tung nhìn hắn có chạy hay không rơi nói xong, Uchiha hata ma gen vỗ tay cái đột, ba cái thiên long nhân lập tức quỳ xuống, hai tay hai đầu gối, đón lấy hé miệng lộ ra đầu lưới, mô phòng chó dáng dấp, phía dưới không ít người nhìn thấy thiên long nhân dáng dấp như vậy, hai mắt muốn rách cả mí mắt, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, đây chính là đối với bọn họ lớn nhất sỉ nhục. Thiên Long Nhân chính là thần Mà cái này ác ma chính đang làm nhục bọn họ thần Mô trung tướng chán nổi gân xanh lên Hắn biết cái này ác đồ căn bản không có đem bọn họ cho để ở trong mắt Đối với Thiên Long Nhân hắn đúng là không có hảo cảm gì Nhưng là đối phương như vậy trắng trợn không kiêng rè đối phó Thiên Long Nhân Nhưng là sẽ nhường Thiên Long Nhân uy tín giảm mạnh Tương lai có can đảm tiếp tục làm như vậy người có lẽ sẽ trở nên người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liền dường như vua hải tặc Vơ tuyên bố đại bí bảo tồn tại như thế, trước mắt cái này người, chính đang hướng về mọi người chứng minh, thiên long nhân cũng không phải thần, như thế cũng có như vậy xấu xí dáng rấp. ngừng tay, uchi hata ma zen. mục đích của ngươi đến cùng là cái gì, có điều vào lúc này, Đột nhiên có cái điện thoại trùng. Chuyện đến âm thanh lớn. Hóa ra là xe ô cu bên này thông qua hình ảnh điện thoại trùng. Nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Trực tiếp mở miệng Trần lại nói. Vừa nãy Momo Akan bản không dám tiếp tục làm tức giận Uchi Hatama Chỉ lo đối phương sẽ cho thiên long nhân dưới càng mạnh vật liệu. Hơn nữa cũng biết một bên hình ảnh điện thoại trùng chuyển được ở trong.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 Chính phủ thế giới bắt đi ta Uchiha bộ tộc hai người thủ hạ Vì lẽ đó ta đã bắt đi chính phủ thế giới ba cái người Chỉ có điều là thiên long nhân Này rất hợp lý đi Uchiha ta ma gen nghe được là xe ô cư âm thanh liền mới mở miệng trả lời Tại chỗ tất cả mọi người nghe được cái này lời Đều một mặt điên rồi sao dáng sắp nhìn Uchiha ta ma gen Lại là bởi vì chuyện như vậy Ngươi lại dám to gan đối với cái thế giới này thần thiên long nhân. Làm chuyện như vậy. Vẹn vẹn là hai người thổ hạ. Trên sân rất nhiều người đều rơi vào hoang đường bên trong. Cảm thấy cái này người là thật sự điên rồi sao? Ba quát xe ô cụ. Hắn đều không nghĩ tới lại sẽ là bởi vì cái này nguyên nhân. Vốn là hắn còn tưởng rằng Chi Hátamagen đúng hay không đã phát điên. Vẫn là nói đối phương rốt cuộc lộ ra chính mình thân phận thật Là sâu trắng bố trí xuống đến hậu chiêu Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới Lại là bởi vì chính mình thủ hạ bị chính phủ thế giới người cho bắt được liền như vậy ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trước Bắt đi thiên long nhân Còn như vậy nhục nhã đối xử Thủ hạ của ngươi Làm sao có thể cùng thiên long nhân so với Phía dưới có người không nhìn được nghi vấn nói. Tự nhiên vẫn là chính phủ thế giới người. Mặt ưu phục đeo ca ra vát. Một bộ chó hình người dáng vẻ. Ồ, nguyên lai like những người này chính là thiên long nhân a Xem hiện tại bộ dáng này. Ta còn cho rằng bọn họ là thiên long nhân nô lệ. Mặt ưu phục đeo ca ra vát. Theo như vậy lão đại. ngươi cảm thấy mất mặt sau. Uchiha ta ma gen bên này. Lộ ra một bộ khuyết đại kinh ngạc sáng vẻ Chỉ vào một bên còn quỳ trên mặt đất Dường như ngoan chó như thế thiên long nhân Rất là bất ngờ nói Nói xong Uchiha ta ma gen dơ dơ ngón trỏ Một cách trong đó lớn tuổi hơn thiên long nhân Trực tiếp dơ lên vẫn chân phải Dường như chó con đi tiểu như thế Phía dưới mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này Chơ mắt nhìn thần thiên long nhân quần Lộ ra màu vàng dấu vết. Đủ. Ngươi là nghĩ ngươi toàn bộ chi ha. Đều bị chính phủ thế giới cho tiêu diệt sao. Seoku thấy cảnh này. Cũng cảm giác được buồn nôn. Nhưng là chức trách của hắn. Nhưng hắn không thể không bảo vệ đám rác rưởi này. Hơn nữa đối phương làm như vậy chính là ở đạp lên chính phủ thế giới vinh quang. Mà hải quân là chính phủ thế giới một thành viên. Đối phương cũng chính là ở đạp lên hải quân vinh quang Vì lẽ đó hắn không cách nào khoan dung chuyện này Vậy thì nhìn Này ba cái thiên long nhân có thể hay không so với ta Uchiha trước tiên chết ở chỗ này tốt Uchiha ta ma gen mặt không hề cảm xúc nói Lại lần nữa vỗ tay cách đột Dùng để hấp dẫn chú ý của mọi người Ba cái thiên long nhân đứng lên đến Trên mặt lộ ra cùng vừa nãy tự sát ba cái cơ b không giống như đúc mỉm cười. Xem ra vô cùng dự dị. Đón lấy chậm rãi dơ lên hai tay đặt ở lồng pha lê lên chậm rãi đem lồng pha lê cho dơ lên. Không muốn à. Bước kế tiếp chính là ba người sẽ tự sát. Phía dưới có vừa nãy gặp trước cơ b không tự sát người. Bỗng dưng lớn tiếng hô lớn. Nếu như thật sự thiên long nhân chết ở chỗ này. Như vậy tại chỗ hết thầy thiên long nhân đều phải chết Ngừng tay Đến cùng muốn thế nào ngươi mới đồng ý buông pha thiên long nhân Seoku giận dữ hết Âm thanh từ điện thoại trùng bên trong rõ ràng truyền ra Momo trung tướng vẫn là lần thứ nhất cảm giác được Seoku nguyên soái lại sẽ như vậy kinh hoàng Coi như cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm Đối phương đều không có như thế vô lực qua Đem ta người mang tới giao cho ta Uchi Hata phất phất tay Ba cái thiên long nhân động tác liền dừng lại Đón lấy mở miệng nói rằng Cũng không có bao nhiêu yêu cầu cái gì Chính là như thế một điều kiện Nghe được yêu cầu này Seoku đều hơi kinh ngạc Vốn là hắn cho rằng đối phương sẽ thừa cơ hội này Đưa ra các loại khó khăn yêu cầu Không nghĩ lại chỉ là muốn về chính mình người mà thôi Seoku không chút do dự đáp ứng nói. Thế nhưng muốn trong vòng 30 phút đưa đến. Vượt qua thời gian. Ta liền giết một cái thiên long nhân. Đón lấy mỗi qua 10 phút lại giết một cái. Các ngươi tốc độ muốn nhanh một chút. Bởi vì ta thời gian rất quý giá. Không thể lãng phí ở nơi này. Thế nhưng Chi Há Ta Ma Zen lời kế tiếp. Nhưng Seoku sắc mặt căng thẳng. Nếu như thật sự có thiên long nhân chết rồi, như vậy chuyện này sức ảnh hưởng liền căn bản là không có cách ngăn cản. Đến thời điểm liên lụy quá nhiều người, bao quát hải quân cũng sẽ phải chịu chỉ trích. Hắn không hy vọng nhìn thấy điểm này. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử xem. Vào lúc này bên trong đem thiên long nhân cho cứu đi. Có điều thiên long nhân bị ta năng lực ở trong người gieo xuống bom. Chỉ muốn rời khỏi bên cạnh ta 100 mét. Liền sẽ tự động nổ tung. Hơn nữa. Xe ô tô nguyên xoáy. Ngươi đoán một cái. Ta chỗ này là phân thân. Vẫn là bản thể đây. Không biết những nơi khác thiên long nhân. Có thể hay không cũng chịu đến tập kích. Ngươi cảm thấy đây. Uchiha ta ma gen bên này. Chính là đang đe dọa hải quân. Ui hiếp chính phủ thế giới. Hắn không có nói láo Muốn nhìn một chút những người này là có hay không đem thiên long nhân cho rằng thần tới đối xử Xem bọn họ có thể hay không liều lính tới cứu dưới thiên long nhân Áp đồ Áp liệt nhất áp đồ Seoku tính khí tốt như vậy người Lúc này đều có chút an không chịu được tức giận trong lòng Người chờ Seoku bên này cuối cùng chỉ có thể nhảy ra mấy người này Đón lấy bắt đầu tìm người ban đi ne bên này rất nhanh liên tiếp đến xe ô điện thoại trùng, bị yêu cầu thả người, hơn nữa là mau chóng, cách này nổi nguyên nhân, là bọn họ gây nên, xe ô cũng không muốn hải quân bị lan đến gần, vì lẽ đó chỉ có thể mau chóng, ban đi ne cũng không dám từ chối, vội vã sắp xếp người của chính mình, đi đem cách kia hai phiền phức con mồi cho mang tới, nhường bọn họ giao cho hải quân, CEO cô biết được ngay ở Chi Hata Masen muốn người ngay ở xa bay đi thời điểm. Thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mới vừa cúp điện thoại trùng, Ngũ lão tinh bên này liền liên lạc hắn. Xỉ Nhục Thiên Long nhân không thể tha thứ, cái này người nhất định phải chết. Trên biển rộng không cho phép có như vậy người tồn tại, không thể nhường hắn tiếp tục sống tiếp. Phái Hải quân đối với ngư nhân đạo tiến hành vây quét. Uchiha người một cách đều không buông tha. Toàn bộ xóa bỏ. Còn có. Trên sân hết thảy người ở chỗ này. Toàn bộ xóa đi. Không cho phép bất cứ tin tức gì để lộ ra đi. Bao quát hải quân. Chuyện này tầm quan trọng ngươi rõ ràng. Làm tốt chuyện này. Chính phủ thế giới sẽ không bạc đãi ngươi cùng hải quân. Ngũ lão tinh bên này cũng rất phẫn nộ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Như vậy bắt người đã rất nể tình Toàn bộ trên biển rộng không có một người dám dùng thiên long nhân tới làm uy hiếp Coi như là dâu trắng bên này Người bị tóm Cũng chỉ có thể cùng hải quân cứng đối cứng Mà không phải đi tìm thiên long nhân phiền phức Cái khác tứ hoàng coi như đụng phải chuyện như thế Lại không dám làm như vậy Thế nhưng người trẻ tuổi này liền làm như vậy Làm còn trắng trợn không kiêng rè Đem hết thảy cho bày ra đến nhường mọi người quan sát Còn đem thiên long nhân mặt mũi cho để dưới đất dùng sức giấm Giấm đến dơ bẩn nhất bùn đất ở trong Cách làm như thế Sẽ đem thiên long nhân cho kéo xuống thần đàn Làm cho tất cả mọi người ý thức được thiên long nhân cũng không phải là không thể bị vũ nhục Chỉ cần thực lực đầy đủ Chuyện như vậy là ngũ lão kinh không thể nào tiếp thu được Vừa nãy đã phát sinh tất cả Đều do ban đi nghe báo cáo Thậm chí mặt sau còn có điệp báo tổ chức thành viên dùng hình chiếu điện thoại trùng trực tiếp cho bọn họ quan sát Vì lẽ đó vì thiên long nhân vinh quang Bọn họ muốn xóa đi bất kỳ nhìn thấy chuyện này người Bao quát hải quân bên này Cũng giống như vậy không thể lưu lại bất kỳ người sống Toàn viên xóa đi Tấu chương xong Tự do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 Thế nhưng hắn không cách nào từ chối Bởi vì hắn từ chối Chết người sẽ càng nhiều Hơn nữa hắn ở cùng chi Ma Mazen trò chuyện trong lúc Cũng đã ở hải quân trên quân hạm Hướng về xa bay đi tới rồi Thế nhưng tốc độ nhanh nhất cũng cần tiếp cận thời gian một tiếng Người đã tiếp đến sao Mau chóng đưa đến số 69 quần đảo đi Còn có 13 phút Mau chóng đem người giao cho đối phương Xe ô bên này nghe được người đã giao tiếp đến hải quân trong tay thời điểm Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đón lấy nhường bọn họ mau chóng đem người cho đưa đến Tránh khỏi chi hát ta ma gen không khống chế được lửa giận Thật sự giết chết thiên long nhân Thế nhưng hiện tại Đối phương có giết hay không Tình huống đã như vậy Ngũ lão tinh muốn tất cả mọi người tại chỗ đều chết Seoku hiện tại đi vào Chính là chuẩn bị làm chuyện này cúp điện thoại trùng sắc mặt hắn có chút tối tâm Đối với đều là giúp thiên long nhân làm những chuyện này Cảm giác được gì thường mệt mỏi Đặc biệt lần này còn muốn đối với mình bộ hạ động thủ Ở cuộc chiến thượng đỉnh liền biết cái này người không đơn giản Hơn nữa ngũ lão tinh tại sao muốn bắt hắn bộ hạ Đối phương thật sự vẻn vẻn là bởi vì loại nguyên nhân này liền đối với thiên long nhân ra tay sao Seoku thông qua hình ảnh điện thoại trùng hình chiếu ở trên vách tường Nhìn hình ảnh bên trong Chihata Mazen Rất là nghi ngờ nói Hắn đang hoài nghi đối phương không thể như thế đơn giản thả người Có điều Seoku bên này muốn cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi Chờ đến hắn tự mình qua đi Quả nhiên là ở xa bay đi Dù sao cũng là tự ngư nhân đảo bắt người Dựa theo Fugaku đội trưởng bên kia bắt được cái khác cá lọt lưới thuyết pháp. Những người này là ở ngư nhân đảo bên trong bắt nhân ngư đội ngũ. Thế nhưng lần này nhiều cơ bê không hỗ trợ. Mang lên đá nổ. Vì là chính là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vì ngăn cản bọn họ phản kích. Đánh gãy hai tay. Toàn thân đều quấn khóa ồ khóa lại. Uchiha Tamazen bản thể đương nhiên sẽ không cùng thiên long nhân đồng thời ở nơi đó hấp dẫn tầm mắt. Hơn nữa thiên long nhân thể nội là thật sự bị hắn bố trí thuật thức. Trừ phi đối phương có năng lực. Ở giải quyết rơi Uchiha Tamazen ảnh phân thân sau trong vòng 3 giây. Đem thiên long nhân thể nội thuật thức cho xóa rơi. Nếu không chỉ cần bản thể cảm nhận được ảnh phân thân biến mất. Trực tiếp kết ấm liền có thể làm nổ thuật thức. Giết chết này ba cái thiên long nhân. Mà bản thể bên này. Phân ra mấy cái phân thân ẩm dấu ở số 69 quần đảo xung quanh. Chờ đợi áp giải tộc nhân mình ra hỏa xuất hiện. Ở số 68 quần đảo nơi này. Chờ đến mục tiêu. Một đám hải quân áp giải bị thả ở trên xe ngựa lao tù bên trong chi ha. Nhìn tộc nhân tình huống bây giờ. Nhưng hắn rất là phấn nộ kém chút liền muốn bị cắt miếng. Hiện tại hải quân xác thực trống vắng, nhân thủ đều đến tân thế giới đi làm hải tặc, không có lời hại ra hỏa. Có thể thử xem mới khai phá năng lực nhìn hiệu quả như thế nào. Uchiha Tamasen dùng ma ức sao quét một vòng, rất nhanh phát hiện xung quanh chắc là còn có mười mấy cái cơ bê tổ chức người ẩn giấu ở đường phố chỗ tối, có điều cũng không nhìn thấy chân chính lời hại Phụ trách áp giải chỉ là một cái hải quân thiếu tướng mà thôi. Dù sao Uchiha Tamazen những việc làm quá đột nhiên. Sa bai đi bên này căn bản không có lưu lại cái gì nhân vật lợi hại. Cơ bê không bên này cũng lớn đều đi theo ở thiên long nhân bên người. Uchiha Tamazen lần này cướp đi ba cái thiên long nhân. liền đánh lén giết chết hai cái lợi hại ra hỏa. Tối thiểu cũng là trung tướng thực lực. Thế nhưng là trái áp dưỡng năng lực giả. Đối đầu Uchi Hata Ma chính là đưa món ăn. Thời điểm dừng lại. Uchi Hata Ma ngón trỏ lên. Trong mắt ma ớt sao nhanh chóng xoay tròn. Hai Soku Hagi thông qua ma ớt sao đến phóng thích. Một luồng vô hình khí thế Trong nháy mắt bao trùm xung quanh đường kính 500 mét hết thảy người sống. Chiêu số này bản chất là thông qua hai soku hagi trước tiên đánh ngất kẻ địch đón lấy ma ước sao sa di -si an thông qua lực lượng tinh thần xâm lấn cắt bỏ một quãng thời gian ký ức tạo thành những này bị thuật thức bao trùm người mất đi khoảng thời gian này ký ức dường như khoảng thời gian này bị tạm dừng như thế căn cứ mục tiêu thực lực mạnh yếu kéo dài hiệu quả là không giống Đây chỉ là Uchi Hatama Zen dung hợp Hagi cùng nhãn thuật một loại thử nghiệm. Vừa vặn dùng ở nơi này. Dù sao trực tiếp cướp đi hai cái tộc nhân rất đơn giản. Thế nhưng đón lấy mang theo bọn họ vẫn trốn. Bị đuổi giết liền có chút phiền phức. Hơn nữa hắn cũng không có nhận lầm người. Bởi vì này hai cái bị áp giải thân thể người lên đều có chắc ra. Đây là cái thế giới này người không thể bắt trước được đến đồ vật. Ai? Phụ trách áp giải thiếu tướng. Đột nhiên sưởng sốt một chút. Hắn cảm giác mình vừa nãy thật giống đầu chết máy như thế. Thật giống quên chút gì. Nhưng khi nhìn chung quanh một cái. Thật giống cùng trước ký ức bên trong đều giống như đúc. Cái gì đều không có thay đổi. Phiêu nhớ thiếu tướng. Còn có 7 phút. Thời gian rất gấp gấp. Một bên đại tá vội vã thúc giục Bọn họ cũng biết chuyện gì xảy ra. Biết thời gian khẩn cấp. Đột nhiên nhìn thấy đi đầu dừng lại. Tự nhiên vội vã rục. u V, K, W, W, M. Đi nhanh đi. Vị thiếu tướng này cũng không dám dừng lại lâu. Vội vã bước ra bước tiến ra tốt hành quân. Xem ra đều là tiểu nhân vật. lợi hại nên đều ở trên đường chạy tới. Uchiha ta ma gen bên này quét một vòng xung quanh. Phát hiện cái kia mấy cái nút trong bóng tối ra hỏa. Cũng không có bất cứ động tính gì. Biết mình dung hợp thuật thức thành công. Mới vừa mới phân thân đồng thời xuất động. Đem tộc nhân cho mang đi. Đón lấy phân thân sử dụng biến thân thuật biến thành tộc nhân bị trói sáng rấp. Nhưng cái kia mấy cái hải quân tiếp tục áp giải. Chỉ hoa không tới 3 giây thời gian. Có thể nói là hết sức nhanh chóng. Oành! Uchiha Tamazen lại lần nữa phân ra một cái ảnh phân thân. Cái này ảnh phân thân là nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Nhưng hắn mang hai cái tộc nhân rời đi trước. Mà chi ma Tamazen. Chuẩn bị phải đại náo một hồi mới được. Chỉ là như vậy. Hắn làm sao có khả năng sẽ hạ giận. Đối phương không thể sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu đắc tội rồi. Như vậy một lần liền đắc tội chết. Nhưng những người này nghĩ đến chính mình. Cũng cảm giác được hoàng sợ. Ở Uchiha Tamazen yêu cầu thời gian sắp kết thúc trước một phút. Hai cái Uchiha Tamazen ảnh phân thân giả trang con tin bị đưa đến. Người đã đưa đến. Có thể đem thiên long nhân cho thả đi. Momoa sắc mặt căng thẳng. Hắn chỉ lo Uchiha Tamazen đổi ý. Vừa nãy đứng ở chỗ này 30 phút. Hắn cảm giác là đời này độ khó nhất qua thời gian. Có chút hối hận tại sao khoảng thời gian này là chính mình ở đây lưu thủ. Vận khí thật kém. Không được. Ta người bị đánh thành như vậy. Thiên long nhân cũng muốn như thế mới được. Lần này công bằng một điểm. Dù sao ta người chỉ có hai cái. Vì lẽ đó chỉ đem hai cái thiên long nhân đánh thành như vậy là được. Uchiha ta ma gen lắc đầu một cái. Lời nói ra nhượng momo A hoàn toàn biến sắc. Ở này hai cái tộc nhân đưa tới thời điểm. Uchi Hata Ma liền nhìn ra rồi. Đây là chính mình ảnh phân thân. Biết kế hoạch đã hoàn thành. Sau đó chính mình ở đây kéo dài thời gian. Vì là tộc nhân chạy trốn tranh thời gian là có thể. Tách Uchi Hata Ma vỗ tay cách đột. Ba cách thiên long nhân bên trong hai cái. khuỷu tay bắt đầu tự động vặn vẹo. Xuất hiện một cái người thường căn bản là không có cách xuất hiện động tác Hầu như phản trồng chất gần 90 độ Thế nhưng thiên long nhân trên mặt vẫn là nụ cười ruột gì kia Ngươi thật sự muốn chết phải không? Uchi Hata Ma zen. Điện thoại trùng bên trong truyền đến xe Oku thanh âm phấn nộ Có điều Uchi Hata Ma cũng không để ý gì tới hắn Mà là tiếp tục khống chế thiên long nhân thân thể Tiến hành các loại vặn vẹo biến hóa. Đem này hai cái thiên long nhân cho rằng món đồ chơi như thế. Tùy ý bắt bí. Phía dưới tất cả mọi người đối với cái này mặt không hề cảm xúc nam nhân. Trong lòng đều sản sinh không cách nào ước chế hoàng sợ. Cái này người là thật sự điên rồi. Thiên long nhân là sẽ không cho phép. Bất kỳ gặp bọn họ trò hề người còn sống sót. Các ngươi. Bao quát tại chỗ hải quân cùng chính phủ thế giới người. Nên bị sau đó vây quanh nơi này hải quân cùng chính phủ thế giới thành viên cho toàn viên xóa bỏ. Muốn trốn. Cũng chỉ có hiện tại cơ hội này. Uchihata Hata Magen bên này đột nhiên mở miệng nói rằng. Giết mấy ngàn mấy vạn người đối với chính phủ thế giới tới nói là chút lòng thành. đồ ma lệnh chính là tới làm chuyện này. Nếu không là xa bay đi quá trọng yếu. Lần này nên chính là đem xa bai đi đều cho nổ tung Nghe được Uchiha Ta Ma Trên sân hết thảy mọi người hoàn toàn biến sắc Bởi vì cảm giác độ khả thi rất cao a Ta bảo đảm Ta sẽ để bọn họ nhất định làm như vậy Đây là thiên long nhân diệt vong bắt đầu Uchiha Ta Ma nói xong Lộ ra nụ cười Tiếp đó Cái kia không có bị uốn lượn then chốt thiên long nhân Giống như pháo hoa Trực tiếp ở trước mắt mọi người ầm ầm nổ tung Lần này Hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người Thật sự Có người giết thiên long nhân Cái kia mỉm cười Là ác ma mỉm cười a Tấu chương song Cấm kỷ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trưởng Mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vấn đỉnh. bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không bốn chương chín mươi ba xa bay đi trực tiếp thiên long nhân mười tám ôn ly người tên khốn này mô trung tướng bên này rốt cuộc không nhịn được rút ra chính mình trường kiếm bên hông nhảy lên một cái liền hướng về uchiha tamazen chém tới hắn lúc này cảm giác được uchiha tamazen nói tới Thật sự sẽ phát sinh Thiên Long nhân chết Tại chỗ hết thầy mọi người không trốn được can hệ Không ngừng hắn Bao quát hắn bộ hạ Cũng toàn bộ đều sẽ bị liên lụy Thậm chí là người nhà đều sẽ không bị buông tha Cà cà Thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Uchi Hata Ma Zen Ma sao bắt Ở Monoa động Thủ thời điểm Susano xương Cốt cũng đã hiện lên Dối ra đến xương cốt tay phải nắm thành quả đấm. Trực tiếp đánh về phía Momoa. Không cần phải gấp. Đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó chỉ cần có thiên long nhân rời đi ma Ji oi. Ta liền sẽ đến truy sát hắn. Nhìn đúng hay không hải quân đại tướng không hề làm gì. Vẫn đến bảo vệ bọn họ. Đời này. Thiên long nhân đều cho ta ở trên ngọn núi đó. Dường như tù phạm như thế xứng sở ở nơi đó. Uchiha ta nói xong. Susano xương cốt cánh tay còn lại cánh tay. Trực tiếp đem Momo cho đập bay ra ngoài. Thế nhưng loại này đơn giản công kích. Tự nhiên không cách nào đối với trung tướng loại này tố chất thân thể tạo thành tổn thương gì. Trực tiếp từ đánh vỡ phòng ốt bên trong bò lên. Muốn tiếp tục phản kích. ngươi đồng thủ. Ta liền giết cái kế tiếp. Uchiha Tamazen hơi hơi một uy hiếp, Momoa không thể không dừng lại công kích, nghiến răng nghiến lợi nhìn Uchiha Tamazen, mà ô cu bên này đã từ bỏ quan sát điện thoại trùng, trực tiếp rời đi khoang thuyền, sử dụng nguyệt bộ thêm cảo, hết tốc lực chạy tới Sa Bay đi quần đảo, chuyển tiếp theo thái, liền không phải người bình thường có thể ngăn cản, nếu như hắn không sớm ngăn lại. Toàn bộ sa bay đi đều sẽ rơi vào đến hảo kiếp ở trong. Những kia thiên long nhân thật sự sẽ làm như vậy. Mô mô A sắc mặt từ phấn nộ. Từ từ biến ảo thành bình tĩnh. Hắn liếc nhìn chính mình bộ hạ. Phát hiện những bộ hạ của mình hoàn toàn không có dĩ vãng loài kia hùng tâm tráng trí. Lúc này trên mặt đều lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Cũng không phải e ngại Uchi Hata Ma Zen. Là e ngại Uchi Hatama Zen nói tới. Chính phủ thế giới sẽ đem bọn họ xóa bỏ chuyện này. Mau chạy đi. Không chạy nhất định sẽ chết. Chạy qua bên này. Nơi này có điều đường nhỏ. Nhảy xuống biển đi. Nghĩ biện pháp đến cách khác quần đảo đi tới. Phía dưới hết thảy xem cuộc vui người đều hoảng rồi. Chạy đến nhanh đã không nhìn thấy bóng dáng. Một ít người thông minh thì lại đang thương lượng nên làm sao chạy. thế nhưng nói chuyện thời điểm, ngữ khí run rẩy căn bản không khống chế được. buun bụn. vào lúc này, chi ma gen bản thể nơi này, trong lồng ngực có cái điện thoại trùng vang lên đến, là làm thất vũ hải thời điểm. chính phủ thế giới phát ra cho hắn, không chút do dự chuyển được. chính phủ thế giới sẽ đối với chi ha tiến hành xóa đi. Từ trước đây đến tương lai. Đều sẽ từ mảnh này lịch sử bên trong biến mất. Điện thoại trùng bên trong truyền đến một luồng thập phần thanh âm lãnh khốc. liền cùng các ngươi xóa đi lịch sử như thế sao? Đánh tan lần này ta cảm thấy. Bị xóa đi sẽ là các ngươi. Uchiha ta ma gen cười. Đồng dạng đáp lễ đến đối phương. Khoác lác ai không biết. Có bản lính đến nhấn giới truy sát ta. Ngươi rất lớn mật. Xem ra chúng ta suy nghĩ sự tình là thật sự. Ngươi muốn ẩm giấu là các ngươi bộ tộc huyết mạch bên trong sức mạnh đi. Chúng ta sẽ cố gắng lợi dụng nguồn sức mạnh này. Điện thoại trùng bên kia tiếp tục nói. Một bộ tìm được ngươi muốn ẩm giấu sự tình như thế. O, V, G, W, W, M. Đây là sức mạnh rất mạnh. Đủ để đem thiên long nhân đem cái thế giới này xóa đi rơi. Sau đó ta sẽ ở các nơi trên thế giới săn giết Thiên Long Nhân. Nhìn Thiên Long Nhân có phải là thật hay không là thần? Uchi Hata Ma nói xong cũng cút điện thoại trùng. Ma Di -hi hiện tại vẫn không thể đi. Ai biết mặt trên có món đồ gì? Nguy hiểm quá cao. Hơn nữa uy -hi Hiếp muốn truy sát Thiên Long Nhân sự tỉnh. Cũng chỉ là giao động bọn họ. Hiện ở nơi đó có cái này thời gian đi làm. Nhưng bọn họ lãng phí tinh lực là được. Hải quân bên kia trông coi là phân thân. Mà ngũ lão tinh bên này cũng không hề tức giận. Mà là rất bình tĩnh phán đoán. Bởi vì bọn họ nơi này cũng có hình ảnh điện thoại trùng. Chính đang phát hình cưỡng ép thiên long nhân nơi đó hình ảnh. Cái này Chi Hata Ma Zen cũng không có dùng điện thoại trùng nói chuyện. Này đến cùng là cái gì năng lực. Đúng là quá thần kỳ ngũ lão tinh bên trong có người nghi ngờ nói phân thân có thế nhưng có thể như vậy tự do hành động hơn nữa nắm giữ không tầm thường sức chiến đấu có thể sử dụng gần như hoàn toàn tương tự năng lực phân thân đây là thật chưa từng thấy bắt được hắn liền biết rồi rất khó nắm lấy đi ban đi nghe bên kia chuẩn bị như thế nào đem sáu mươi số tám mươi trên đảo tất cả mọi người Toàn bộ xóa đi rơi. Thời gian quá gấp. Hải quân hạm đội còn chưa tới đông đủ. Có điều xe ô cu đã tự mình chạy tới. Hiện tại bắt đầu sắp xếp người. Chuẩn bị đi ngư nhân đảo đem này huyết chi đồng bộ tộc cho toàn bộ nắm lấy. Cố gắng nghiên cứu một hồi. Nhìn cái này người đến cùng là muốn ẩm giấu cái gì. Ngũ lão tinh này vừa mở miệng thương thảo. Thuận miệng liền quyết định hơn vạn người tính mạng. Thiên Long Nhân bị tóm có thể. Bị đánh có thể. Thế nhưng không thể bị nhục nhã. Đem Thiên Long Nhân cho sằng chó. Giết chết Thiên Long Nhân. Đây là không cách nào khoan dung sự tình. Chính phủ thế giới thật sự muốn giết người. Vẫn không có một cách có thể tiếp tục sống tiếp. Mặc kệ là một năm. Vẫn là mười năm. Mảnh này trên biển rộng không có người hao được chính phủ thế giới. Giết người. Chính phủ thế giới sẽ không để ý ta giết bao nhiêu người. Phá hoại. Chuyện này chính phủ thế giới càng không thèm để ý. Mặt mũi. Đây mới là bọn họ để ý nhất sự tình. Làm một cách làm cho tất cả mọi người nghĩ đến thiên long nhân. Đều sẽ nhớ tới sự tình tốt. Uchiha ta ma gen bên này ở nghĩ nên làm sao trả thù càng ác liệt một ít. Ngũ lão tinh uy hiếp nhường hắn rất không cao hứng. Hắn muốn nhường những này ngũ lão tinh buồn nôn. Khó chịu. Cuối cùng nghĩ đến một cái. Để cho mình đều cảm giác được có chút buồn nôn sự tình. Thế nhưng. Uchi Hata Ma vẫn là chuẩn bị làm như vậy. Trực tiếp bắt đầu. Uchi Hata Ma bên này lấy điện thoại ra trùng liên lạc ảnh phân thân. Tiếp đến bản thể thông báo. Ảnh phân thân sắc mặt đều có chút xoắn suýt thế nhưng lập tức vẫn là lựa chọn dựa theo bản thể đi làm sau đó ảnh phân thân móc ra một cái cỡ lớn điện thoại trùng đây là trực tiếp hình ảnh dùng điện thoại trùng là trực tiếp liên tiếp toàn bộ sa bay đi quần đảo trực tiếp màn hình sử dụng hình ảnh điện thoại trùng đột nhiên sa bay đi quần đảo màn lớn toàn bộ sáng lên cái khác quần đảo còn không biết chuyện gì xảy ra nhìn thấy có trực tiếp bỗng dưng đều nhích tới gần Thế nhưng rất nhanh hết thầy xem trực tiếp người đều sưởng sốt Trực tiếp bên trong xuất hiện hai người Bọn họ đều biết Là ngày hôm qua đến xa bay đi thiên long nhân Mà lúc này này hai cái thiên long nhân Tứ chi đều đứt rời Nhưng là lại ở làm loại kia cậu thả giao phối việc Chủ yếu nhất là hai người đàn ông Hết thầy nhìn thấy trực tiếp người Hai mắt trừng lớn không thể tin được chính mình chứng kiến hình ảnh. Đây là thiên long nhân. Thật thương mại kích thích. Mà ở hiện trường xem trực tiếp những người kia. Đều trợn mắt ngoác mồm nhìn trên lầu chóp thiên long nhân động tác. Có chút muốn đem con mắt của chính mình cho đào móc ra. Không cứu. Chuẩn bị kỹ càng chờ chết đi. Momo A thấy cảnh này. Trên mặt mất đi hy vọng. Trong mắt không hết. Hắn cảm giác đã không có nỗ lực sống tiếp cần thiết. Chết chắc rồi. Không có nỗ lực cần thiết. Như vậy tại sao còn muốn thế chính phủ thế giới bán mạng. Cùng loại này bệnh thần kinh liều mạng. Uchi ta gen. Mà vốn đang đang thảo luận. Nên xử lý như thế nào Uchiha ngũ lão tinh nhóm. Nhìn mình hình ảnh điện thoại trùng trực tiếp hình ảnh. Mỗi một cách đều nổi giận. Đây là muốn triệt để đem Thiên Long Nhân cho kéo xuống thần đàn A. Chưa kịp trực tiếp hình ảnh bị cưỡng ép đóng. Này hai cái Thiên Long Nhân liền trực tiếp tại chỗ nổ tung. Biến thành bọt máu. Ta là Uchi Hata Ma Sẽ lật đổ Thiên Long Nhân cái kia người. Từ hôm nay trở đi. Thiên Long Nhân ta thấy một cái xếp một cái. Thiên Long Nhân đều là người. Chỉ có điều bị thần thoại quá độ. Để cho các ngươi những người này cho rằng là thần. Tốt đến nô lệ các ngươi những này ngu xuẩn mà thôi. Bọn họ như thế sẽ chết. Hơn nữa chết khó nhìn như vậy. Hết thảy nhìn thấy này trực tiếp người chạy mau. Chính phủ thế giới sẽ xếp chết các ngươi. Bởi vì các ngươi nhìn thấy thiên long nhân sơ bẩn một mặt. Xa bai đi nên lập tức liền muốn bị chấp hành đổ ma lệnh. Uchiha ma gen bên này đem trực tiếp hình ảnh điện thoại trùng màn ảnh chuyển đổi nhắm ngay chính mình sau đó trực tiếp phách lối nói có loại kia là hương đệ liền đến chém cảm giác của ta sau khi nói xong liền nhanh nhẹn dưới bá bắt đầu chuẩn bị cùng chính phủ thế giới chơi trốn tìm tấu chương xong tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không bốn. Chương chín mươi bốn đốt la mi ta lên thi đấu lớn làm a. các loại xe ô cu chạy tới thời điểm. toàn bộ sa bay đi đều rơi vào hỗn loạn tưng bừng ở trong. chờ hắn biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm. cả người đều mộng bức. ba cái thiên long nhân chết hết. Toàn bộ Sa bay đi hầu như đều nhìn thấy thiên long nhân sơ bẩn một mặt. Chủ yếu nhất là. Cuối cùng thủ phạm không biết ở nơi đó. Đến thời điểm hắn liền nghĩ tới. Khả năng không có cách nào nắm lấy người này. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ loạn thành như vậy à. Đồ ma lệnh. Ngũ lão tinh bên này không chút do dự hạ lệnh. Đem Sa bay đi quần đảo tử mảnh này trên biển rồng xóa đi. Không cho phép có bất luận người nào từ trên đảo chạy đi. Nếu thiên long nhân đều chết. Những người này cũng theo đồng thời trôn cùng đi. Seoku mất cảm giác. Thế nhưng chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh này. Hắn không cách nào vi phạm đến từ ngũ lão tinh mệnh lệnh. Uchiha ta ma gen hắn tự bỏ tìm kiếm. Bởi vì thật không tìm được. Mà là sắp xếp hải quân quân hạm. Đem xa bay đi quần đảo cho vây quanh chỉ cần cái tên này ở xa bay đi lên nhất định sẽ xuất hiện xe ô tô nguyên xoáy gặp gỡ sóng lớn quân hạm của chúng ta không cách nào tới gần sau một canh giờ xe ô thu được một tên trung tướng gọi điện thoại tới trùng nhưng hắn hơi có chút nghi hoặc ở đâu tới sóng lớn nhưng là rất nhanh liên tiếp thu được như vậy điện thoại Thậm chí không ít thuyền đạn pháo đều bị nước biển cho ướp nhẹp. Vốn nên là ở trong vòng ba tiếng tập kết quân hạm. Lại chỉ tới đạt một phần ba còn chưa đủ. Điều này làm cho hắn cảm giác được không đúng. Bụn bụn. ngươi đến cùng đang dở trò vượt gì à. Uchiha ta ma gen điện thoại trùng lại vang lên. Chuyển được sau. Trực tiếp chuyển đến đốt Lamio nổi giận đùng đùng tiếng chất vấn. Xa bay đi chuyện đã xảy ra. Căn bản là không có cách ẩm dấu. Mặt trên có đốt Lamio chợ đêm vũ khí giao dịch địa điểm. Hắn rất nhanh liền biết được tin tức này. Nghe tới Uchiha ta ma gen giết chết ba cái thiên long nhân. Đồng thời còn đối với thiên long nhân làm không cách nào khoan dung sự tình sau khi. Hắn lúc đó liền chấn kinh rồi. Ta vừa mới lên thuyền à. Thuyền trưởng ngươi đang làm gì? Cùng thế giới là địch ngươi cho rằng ngươi là vua hải tặc à? vua hải tặc cũng chết ở chính phủ thế giới thủ hạ. ngươi có hiểu hay không? đốt la mi ở bên này thật sự muốn mắng người. ai? Hết cách rồi. dù sao chính phủ thế giới động ta người. ngươi chuẩn bị kỹ càng chạy trốn sao? đồ vật nhanh thu thập xong. những kia hải tặc nên nếu không mấy ngày liền sẽ đem tin tức cho truyền tới. Uchiha gen một bộ an ủi ngữ khí nói, nghe Dōp Lamio không hiểu ra sao, cho rằng là chính mình phạm sai lầm giống như, ngươi hiện tại là có ý gì? Dōp Lamio lạnh giọng hỏi, lúc này hắn có chút hoảng, ta phải chạy trốn một quãng thời gian, chờ ta trở lại, trong lúc này nếu như chính phủ thế giới không buông tha ngươi, ngươi liền chạy đi. Có thể nắm tiền bảo mệnh ngươi liền bảo vệ tính mạng của chính mình. Dù sao ngươi cùng bọn họ là thân thích. Đương nhiên ta nói nhìn thấy thiên long nhân giết một cái tính một cái. Ngươi hiện tại không phải. Vì lẽ đó ta cũng sẽ không giết ngươi. Uchiha ta ma gen bên này rất trực tiếp nói. Trở lại ngư nhân đảo. Liền muốn về nhẫn giới. Hắn muốn đi bổ cường một đợt. Sau đó lại giết trở về. Hiện tại tuy rằng vẫn không có cùng đại tướng chân chính tứ hoàng từng giao thủ, có điều cùng sâu đen chạm qua, liền biết những người này một chọi một cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Các loại tam đại tướng chạy về, đánh ba là càng là đánh không được. Trở lại nhẫn giới thăng cấp Sa Zi Gan đến ne Gan, lại trở về nhìn ai dám ở trước mặt mình nói chuyện lớn tiếng, ngươi, lăn a Đốt La Mi tức giận cực kỳ không nhịn được mắng người trực tiếp cúp điện thoại trùng lúc này hắn có chút hối hận lúc đó chính mình không hề động thủ giết chết cha lót mu thai trực tiếp lựa chọn chạy trốn lúc này nên liền sẽ không đối mặt như vậy nguy hiểm mảnh này trên biển rộng thế lực mạnh nhất không nghi ngờ chút nào là chính phủ thế giới hết thầy hải tặc thế lực gộp lại cũng không cách nào chống lại chính phủ thế giới Nhiều nhất hơi hơi dưới áp chế hải quân thôi Cúp điện thoại trùng sau khi Hắn bắt đầu tìm quan hệ Tiếp tục dùng điện thoại trùng liên lạc tin tẩy ra hỏa. Tỉ như cái kia cả người vàng lấp lánh kẻ giàu sổi Hắn cùng thiên long nhân quan hệ xa so với mình càng tốt hơn Muốn tìm loại này năm đó ở trước mặt mình thấp kém người tìm quan hệ Nhưng hắn vô cùng khó chịu Đây là thật bị lửa rồi a. Lên cách lớn bơ làm. Đi tìm tới sao? Uchiha Tamazen mới vừa cúp điện thoại trùng. Đối với đốt Lami thái độ cũng không hề tức giận. Dù sao đổi làm là mình bị hố. Thái độ càng thối. Đứng dậy thời điểm. Liền nhìn thấy một bóng người cao to. Chính trên không trung hướng về chính mình tới gần. Là Seoku. Quả nhiên là ngươi. Xe u bên này sử dụng nguyệt bộ trôi nổi ở giữa không trung, cam tức đứng ở trên mặt biển Chi Hatamazen. Vốn là hải quân này tốt đẹp thế cuộc, Tân thế giới bắt đầu thu hồi mất đất, đối với hải tặc tiến hành chèn ép, tăng cường hải quân thiết lực bao trùm phạm vi. Nhưng là đều nhân vì người đàn ông này bị ép đình chỉ, ba cái đại tướng đều bị triệu tập trở về, muốn tới truy kích người này. Mất đi nhân vật thủ lĩnh. Tân thế giới kế hoạch liền không cách nào tiếp tục chấp hành. Này không thể nghi ngờ là đối với hải quân to lớn đà kích. Chờ ngươi rất lâu. Seoku nguyên soái, Uchi Hata Ma Zen uốn éo cái cổ hoạt động hạ thân con. Đồng thời đối với Seoku nói. Hắn không có lập tức đi. Mà là ở lại chỗ này. Chính là vì ước lượng một hồi chính mình cụ thể thực lực. Chính diện cứng đối cứng lên. Seoku là cái thích hợp mục tiêu. Về mặt thực lực hẳn là sẽ không kém hơn tam đại tướng. Dù sao tuổi già. Khả năng kéo dài lực không được. Thế nhưng thực lực hẳn là sẽ không hạ xuống quá nhiều. Còn dám ở lại. Cái tên nhà ngươi biết toàn bộ thế giới bởi vì ngươi hành động. Sẽ mang đến bao lớn phiền phức ạc. Seoku bên này nổi giận nói. Vừa dứt lời. Cả người liền biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa đã đi tới Uchi Hatamagen trước người. Vung vẩy quấn quanh Bu Sosoku cùng Hai Soku song sắc haki nắm đấm. Hướng về Uchi Hatamagen chính mặt đánh tới. Uchi Hatamagen không có tránh né. Mà là cùng Seoku như thế. Ở trên tay phải quấn quanh song sắc haki, Không chút do dự lựa chọn cứng đối cứng. Hai người nắm đấm va chạm đồng thời. Màu đen đỏ hồ quang điện hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Mặt biển trực tiếp nổ lên từng đường cột nước. Gây nên sóng lớn hướng về xung quanh nhào tới. Hai Soku lại đến mức độ này. Cái tên nhà ngươi ở cuộc chiến thượng đỉnh còn giấu dếm thực lực. Soku khiếp sợ nhìn Chi hatamazen Zen. Tuy rằng ở mấy tam đại tướng nhậm chức sau khi. Hắn liền không có làm sao chiến đấu qua. Thế nhưng có thể đem hai Soku Hagi sử dụng đến trình độ như thế này. Hắn đều chưa từng thấy mười cách trở lên. Phốc, tuy rằng Seoku rất giật mình. Thế nhưng bị đánh bay ra ngoài vẫn là Uchiha Tamazen. Ở trên mặt biển bay ngược ra ngoài. Dán vào mặt biển dường như đổ xuống sông xuống biển như thế. phổi đi 4, năm lần. Uchiha Tamazen mới ổn định thân thể. Thực sự là quái vật thân thể. Thân thể phương diện này xác thực còn kém rất xa a. Uchiha Tamazen cũng không ngoài ý muốn. Hắn hiện tại chỉ là muốn chiếm được một cái số liệu phán đoán mà thôi. Seoku sức mạnh. Chắc là là hắn gấp ba trở lên. Vừa nãy nếu như không phải sử dụng Susano chống đỡ một ít sung kích, Phỏng trừng hiện tại liền phải bị thương. Người tên như vậy. Làm những chuyện này đến cùng là tại sao? Ở tự thể nghiệm thực lực của đối phương sau khi... Seoku không nhìn được hỏi. Hắn cảm thấy Uchi Hata Magen rõ ràng có thực lực lên làm tứ hoàng như vậy thế lực thủ lĩnh Trở thành trên biển bá chủ. Thế nhưng là muốn đối với thiên long nhân làm như vậy. Cái khác tứ hoàng cũng không dám như vậy trêu chọc chính phủ thế giới. Cái người điên này đến cùng là tại sao? Vì Uchiha vinh quang. Hiện tại nhiều một cái lý do. Ta muốn lật đổ cái thế giới này. Chính là năm đó rôn rơ chuyện cần phải làm. Uchiha ta ma gen đem chính mình gãy xương đầu ngón út cho tách trở về. Đồng thời thập phần nói thật. Lại là một người điên. Seoku không nhìn được mắng. Chuẩn bị ký càng toàn lực chiến đấu. Ta muốn bắt đầu nghiêm túc.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 Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không bốn, chương chín mươi vậy thì xuống biển đi. xe ô cô nguyên soái, bên kia đã chiến đấu hai giờ sao không nghĩ tới thực lực của tên kia, lại có thể cùng xe ô cô nguyên soái chống lại lâu như vậy. Zamaka bên này cầm trong tay cái kính viễn vọng, nhìn phía xa cái kia hai cái một lớn một nhỏ bóng người, đang tiến hành kịch liệt giao chiến, Chỉ là chiến đấu dư âm nhất lên gần sóng. Liền để không ít quân hàm hầu như lật nghiêng. Bị ép rời đi nơi này. Hắn bên này cũng phải không ngừng đem sông lại gần sóng cho chém ra. Nếu không bọn họ thuyền cũng không cách nào tới gần rừng Trên chiếc thuyền này nhưng là có vài tên trung tướng. Vốn nên là chấp hành đồ ma lệnh. Lúc này cũng không thể không bỏ dở Bởi vì quân hàm chỉ vây quanh nửa cách hòn đảo. Còn lại nửa cái vị trí. Không ngừng có sóng lớn sông lại. Căn bản là không có cách dừng nã pháo. Thật sự không cần trợ giúp xe ô nguyên xoái sao. Hiện tại nên có năm tên trung tướng đi. Đi tới nên có thể dù sao cũng hơi trợ giúp. Ô ni vô mô bên này cao mày nói. Hắn là muốn đi lên hỗ trợ. Chiến đấu như vậy. Chúng ta sức chiến đấu ảnh hưởng rất nhỏ. Nguy rằng có thể có thể đến giúp xe ô cô nguyên Soái. Thế nhưng xe ô cô nguyên Soái bên này cũng muốn phân tâm bảo vệ chúng ta. Dù sao chúng ta chỉ phải bị đến cách này tự nhân một đòn. Nên liền sẽ bị thương nặng. Cha Bezi hít mắt nói. Chỉ là dư âm gần sóng. Mấy người bọn họ tiếp ngay cả ra tay đều cảm giác được phiền phức. Căn bản là không có cách tưởng tượng ở chiến đấu ngay chính giữa. Đến cùng sẽ có ra sao áp lực. Seoku nguyên xoáy, thân thể của ngươi rất cứng rắn a. Uchiha Tamazen bên này dùng Susanoo một hai mươi mét kiếm laser, chém vào Seoku trên thân thể, lại chỉ là có cái dấu. Hơn nữa rất nhanh liền khôi phục. Hai người chiến đấu ba tiếng, tất cả đều là cứng đối cứng. Seoku một bộ, trên căn bản đều là đầy phối. Ba màu Hagi đều không có nhược điểm. Càng là thức tình trái cây. Ùm có dường như truyền thuyết Phật đài như thế kim cương bất hoại thân thể. Đặc biệt kháng đánh. Nhanh lên một chút bó tay chịu chói. Người căn bản là không có cách thương tổn đến ta. Xe ô bên này âm thanh. Lúc này nghe tới dường như phản âm như thế. Có loại thôi miên hiệu quả. Thế nhưng đây đối với hiện tại lực lượng tinh thần mạnh mẽ Uchi Hata Ma tới nói. Căn bản không có cái gì tác dụng. liền cảm giác như là có người đang mắng ngươi là ngớ ngẩn. Nhưng ngươi bị lửa như thế. Ngươi nỗ lực nhiều năm như vậy. Chính là vì đem hải tặc cho toàn bộ tiêu diệt. Thế nhưng ngươi biết tại sao hải tặc là không cách nào biến mất sao. Uchiha ta ma gen bên này cũng không có cái gì áp lực. Chắc ra nhiều là. Trong thời gian ngắn căn bản dùng mãi không hết. Vì lẽ đó có thời gian cùng Seoku tán gấu. Đồng thời thời gian dài chiến đấu. Hắn cũng có thể thử thử một chút tưởng tượng chiêu số. Dù sao phá lời lực quá lớn. Đều không có địa phương tốt gì có thể luyện tập. Hiện tại có cái cường lực bồi luyện. Tự nhận sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Cũng là bởi vì có như ngươi vậy coi trời bằng vung áp đồ không ngừng xuất hiện. Seoku nổi giận nói. Đồng thời dưới chân đột nhiên phát lực. Màu trắng ánh sáng xuất hiện ở dưới chân hắn. Trên không trung mượn lực ra tốc Đồng thời có chứa song sắc haki ghi một quyền. Thêm vào đại Phật hình thái kèm theo sóng trùng kích. Hướng về Uchi Hata Ma Zen chính diện oanh đến. Uchi Hata Ma Zen khống chế Susanoo Sa Ở trong tay quấn quanh Bu Sô Sô cứng hóa kiếm laser lên bám vào hơn một nghìn chim hình thành chi đo di nhận, quấn quanh kiếm la sơ chi đo di không ngừng tỏa ra màu xanh trắng hồ quang điện, còn có màu đen đỏ hồ quang điện nhảy lên. đây là dung hợp hai xô cu quấn quanh chi đo di nhận, dài một trăm hai mươi mét kiếm la sơ trực tiếp biến đen kịp, susano hai tay nắm chặt chuôi kiếm phát lực, trực tiếp hướng về xe ô cu cách kia nắm đấm chém tới, kiếm la sơ cùng nắm đấm va chạm mang đến trùng kích cực lớn. Hình thành so với trước sóng lớn cao hơn gấp đôi bọt nước Ở rằng co chắc là không tới 2 giây xe oku liền bị đánh bay ra ngoài Trạng thái bình thường xe oku sức mạnh mạnh hơn hiếu thắng Thế nhưng ở Susano trạng thái Uchiha Tamazen càng mạnh hơn Cự Phật trên không trung không ngừng nghĩ biện pháp duy trì cân bằng Dù sao chiến trường là ở biển rộng bên trên Rơi xuống đến trong nước biển Coi như là xe cu cũng không cách nào tiếp tục chiến đấu. Ngươi nói sai. Nguyên nhân là thiên long nhân không ngừng áp bức bình dân bách tính. Lấy đi thuế phú khiến người căn bản sống không nổi. Nếu muốn chết. Vậy tại sao không dưới biển phấn đấu một phen? Chết còn không sợ. Còn sợ trở thành hải tặc sao? Đây chính là căn bản nguyên nhân. Uchiha ta ma gen một bên khống chế Susano truy hích. Đồng thời trong miệng lớn tiếng phản trách mắng. Loại này áp bức tồn tại. Khiến người ăn không nổi cơm. Hải tặc liền không cách nào triệt để tiêu diệt. Có mấy người là tự nguyện làm hải tặc. Trên căn bản đều là sống không nổi người. Ngươi, xe ô cu trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới ở trong mắt hắn là đại áp đầu người. Lại có thể nói ra loại này đạo lý đến. Nhưng là Uchiha Hata Ma trên tay ra tay có thể không mềm. Tiếp tục dùng màu đen kiếm laser hướng về hắn bổ tới. Seoku chỉ có thể không ngừng bị động phòng thủ. Đánh vào người đốm lửa ớm ra. Người nói đạo lý. Người nào không biết. Nhưng là ai có thể đối với thiên long nhân như thế nào. Seoku bên này lúc này có chút đang phát tiết chính mình tức giận trong lòng. Dù sao ngày hôm nay tiếp thu đến mệnh lệnh, liền phải xử tử bao quát hải quân các loài xa bay đi tất cả mọi người. Mục đích vèn vèn là vì che lớp thiên long nhân bê bối. Bởi vì chuyện như vậy, liền phải xử tử mấy vạn người. Còn bao gồm chính mình người. Seoku làm sao có thể không phấn nộ. Bị lừa rồi. Uchiha ta ma gen trong lòng vui vẻ. Thế nhưng vẻ mặt vẫn là dáng dấp rất chăm chú. Này một bộ đối với Seoku hữu hiệu Thế nhưng đối đầu nu loại này một lòng quét đen trừ áp xa hỏa liền không có mánh liệt như vậy dùng nu chỉ có thể liều mạng làm hải tặc Xem cái kia hải tặc dám ở trước mặt mình lớn tiếng bơ bơ Nhưng là Seoku loại này trí tướng Thích nghĩ rất nhiều người Tự nhiên sẽ hoài nghi như bây giờ chế độ là có vấn đề Thế nhưng phát hiện mình đối với như vậy chế độ căn bản là không có cách thay đổi Thậm chí chỉ có thể bị động tiếp thu Chỉ có thể nghĩ biện pháp đào xương chữa thương Tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống liền cùng ở Mexico như thế Nắm thỏ không có cách nào ra tay Cũng chỉ có thể bắt nạt một hồi những người khác Giảm bớt tự thân tình huống Hai hải lẫn nhau quyền lấy nhẹ Hải Tặc so với thiên long nhân muốn dễ đối phó. Tự nhiên ưu tiên làm hải tặc. Vậy thì nghĩ biện pháp lật đổ hắn. Ngươi muốn nhìn thấy cái thế giới này mãi mãi cũng là như vậy. Giết không xong hải tặc, Chết không xong hải quân sao? Uchiha ta ma gen bắt đầu tẩy não nói. Loại chuyện kia căn bản không làm được a Seoku giận dữ hết Phát tiết trong lòng mình nhiều năm qua tích lũy bất mãn. Đồng thời thân thể to lớn lại lần nữa phát lực Hai chân hiện lên dày nặng màu trắng vòng sáng súc tích sức mạnh Đón lấy đột nhiên bạo phát Cả người dường như đạn pháo như thế nhằm phía su Hai tay bàn tay mở ra Ở hai người trung gian có một cái màu vàng vạn chữ hiện lên Nhanh chóng lớn lên đến có tới cử Phật thân thể như vậy cao Gần như dài 70 mét Chưa từng làm tại sao muốn nói như vậy Hiện ở thời đại này Nhưng là phản kháng chính phủ thế giới thế lực nhiều nhất thời đại Cũng là thực lực mạnh nhất thời đại Uchiha Tamazen vừa nói Một bên khống chế Susano cái tay còn lại cũng rút ra một cái kiếm laser Ở này kiếm laser lên bám vào hỏa đổn Thêm vào song sắc haki, Ngọn lửa màu đen ở kiếm laser lên thiêu đốt Đón lấy Susano song kiếm giao nhau Trực tiếp chém về phía cái kia to lớn vạn chữ, một kim một đen, hai nguồn sức mạnh đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, song phương dưới chân mặt biển, đều bị này sung kích cho đủ đủ chân đè thấp mười mấy mét, lại lần nữa nhấc lên sóng lớn ngập trời hướng hướng bốn phía, đáng rét, làm sao sẽ, xe ô nhìn thấy chính mình công kích mạnh nhất. Cái kia màu vàng vạn chữ bắt đầu nức toát. Hai mắt muốn rách cả mí mắt. Hai cái màu đen kiếm la sơ sức mạnh. Từ từ dung hợp lại cùng nhau. Hình thành chân chính ngọn lửa màu đen. Màu vàng vạn chữ bị không ngừng ăn mòn. Seoku mang theo cùng thân thể đồng thời to lớn hóa màu vàng kính mắt thấu kính. Cũng trực tiếp bị sung kích chấn động vỡ vụn ra. Tượng trưng hắn chống lại cũng đến cực hạn. Cá cá cá. Oành. Xong kiếm chém nát vạn chữ Trực tiếp chính diện chém chúng đại Phật cái kia nhô ra bụng lớn bên trên Xong kiếm to lớn uy lực Đem xe ô cư đức Phật cho trực tiếp chém bay Xe ô cư nguyên soái hắn bị đánh bay Trên quân hạm mọi người kinh hô Đã chuẩn bị xong chưa Chiến đấu cũng đến đây là kết thúc đi Như vậy dùng hagi thân thể có chút vất vả Tố chất thân thể vẫn là không quá hành Phải tiếp tục luyện. Chờ ta trở lại. Mảnh này biển rộng. Uchiha ta ma gen bên này không có tiếp tục truy hích. Bởi vì chỉ một mình hắn là thật sự đánh không lại toàn bộ chính phủ thế giới. Muốn giết chết Seoku còn phải tốn phí chút thời gian. Số liệu cũng thu thập được. Không có cần thiết tiếp tục tiếp tục đánh. Giải tán Susano. Đang chuẩn bị đi ngư nhân đảo trước. Trực tiếp phân ra 10 cái ảnh phân thân. Hắn muốn nhường những này ảnh phân thân đem xa bay đi chuyện xảy ra. Chuyện khắp xung quanh biển rộng. Hắn đúng là muốn nhìn một chút chính phủ thế giới đúng hay không có can đảm. Một lần đối với 10 cái trở lên quốc gia sử dụng đồ ma lệnh. Tấu trương xong. Cấm kỷ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 04 mươi 96 Đánh trước nhoáng Konoha si năng lực Uchiha ta ma gen ảnh phân thân những việc làm Ở quân hạm nhóm sắp vây quanh xa bay đi thời điểm Vẫn là truyền ra Khi biết một cách lại một cách quốc gia Có lượng lớn dân chúng đột nhiên trong ốc xuất hiện sa bay đi quần đảo trực tiếp hình ảnh hai người nam tính thiên long nhân giao phối hình ảnh. Căn bản không tìm được khởi nguồn thời điểm. Bao quát địa phương hải quân. Chính phủ thế giới thành viên. Bao quát vương quốc quý tộc các loại. Tất cả đều nhìn thấy. Đồng thời cùng xuất hiện còn có sa bay đi quần đảo bởi vì đầu những này hình ảnh muốn bị chấp hành đồ ma lệnh tin tức tới gần xa bay đi quần đảo quốc gia, hầu như đều không cách nào tránh khỏi biết tin tức này, hết thảy mọi người hoảng rồi, chỉ lo chính mình quốc gia sẽ bị chấp hành đồ ma lệnh. Ngũ lão tinh biết tin tức này sau, người đều sắp đã tê dần, sắp xếp tất cả nhân thủ, đến ngư nhân đảo đem Uchiha cho xóa bỏ. Ngũ lão tinh không ngừng cho hải quân tạo áp lực, đồng ý ai giết chết Uchiha ta ma sen. Liên trực tiếp đảm nhiệm hải quân nguyên soái chức vụ. Toàn bộ chính phủ thế giới toàn bộ đều động viên lên. Nghĩ tất cả biện pháp phải trừ hết cái này thế hệ nhất áp áp đồ. Uchiha Tamazen. Mà Uchiha Tamazen bên này rất mau trở lại đến ngư nhân đảo nơi này. Các tộc nhân toàn bộ đều tụ tập ở Long Cung thành nơi này. Hết thảy mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau 2 giờ. Đánh trước nhoáng ha Lính tác chiến chuẩn bị. Uchiha ta ma gen thập phần ngắn gọn hạ lệnh. Đón lấy chính hắn liền rời đi. Đến long cung thành không xa vỏ cứng tháp đi. Hắn muốn lợi dụng si ra hô si sức mạnh. Lúc trước đến ngư nhân đảo nơi này đến. Chính là làm chuẩn bị rất nhiều. Trong biển vạn nhất xuất hiện bị người tập kích thời điểm. Là có thể vận dụng si ra hô si sức mạnh. Làm cho nàng ra lệnh Nhưng hải vương đến bảo vệ ngư nhân đảo là được Ở trong biển sâu đủ để ngăn chặn 99% trở lên tập kích Vốn là Uchiha Tamagen chuẩn bị trong bóng tối khống chế Shizahoshi Thế nhưng làm hắn tiến vào vỏ cứng tháp thời điểm liền bị Shizahoshi phát hiện ra Bởi vì Shizahoshi kế thừa Utohi me vương phi gen bơn Là một loại thiên sinh tài năng Vô cùng mạnh mẽ Ai? Vị này nhân loại thiên sinh Ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Si ra hô si có chút sợ hãi nhìn chi hát ta ma gen Thập phần nhỏ giọng dò hỏi Ăn ngư nhân đạo lập tức sẽ có nguy hiểm to lớn đến Cần ngươi sức mạnh đến bảo vệ ngư nhân đạo Ta là tới mượn dùng ngươi sức mạnh Bảo vệ ngư nhân đạo Uchiha ta gen do dự một chút. Nhìn si ra hồ si này đơn thuần ánh mắt. Nói tới nói dối đến có chút cảm giác ái náy a. Hơn nữa cái phiền toái này là chính mình treo chọc đến. Có điều nhất định sẽ lan đến gần ngư nhân đảo. Đây là không cách nào tránh khỏi. Ngư nhân đảo chính mình lại không có cái gì thực lực. Uchiha muốn trở lại đoạt lại địa bàn của chính mình vì lẽ đó có thể dùng để bảo vệ ngư nhân đảo sức mạnh cũng chỉ có si gia hô si này thuộc về hải vương năng lực triệu tập hải vương bảo vệ ngư nhân đảo thật sự mà nhưng là ta có thể bảo vệ ngư nhân đảo mọi người uchiha tamazen nói chuyện si gia hô si liền tin vội vã gấp gáp hỏi chính mình có chút không tin mình có năng lực bảo vệ mọi người Ngươi hiện tại còn không cách nào khống chế nguồn sức mạnh này. Ta có thể giúp ngươi. Chỉ cần ngươi nhắm mắt lại. Từ bỏ chống lại để cho ta tới làm là được. Uchiha Tamazen mở miệng động viên nói. Thế nhưng hắn cũng không cách nào xác định có thể hay không thật sự có dùng. Vì lẽ đó cũng chỉ là lại đây thử một chút mà thôi. Ở ngư nhân đảo trong hai tháng. Trong bóng tối có khống chế hơn người cá đến cùng loại cá câu thông. Đến hiểu rõ năng lực này Thế nhưng si gia hô si khẳng định cùng người bình thường cá không giống nhau Không biết đúng hay không cần chính mình ý chí mới có thể sử dụng Không nên chống cự mà Nếu như ta có thể Vậy thì xin nhờ ngài Si gia hô si trên mặt hiện lên đỏ ửng, Do dự một chút Nàng cảm giác nói cho nàng Đối phương thật giống nói dối Thế nhưng thật sống có một số việc lại là chân thực. Cuối cùng quyết định. Vẫn là dâng ra chính mình sức mạnh. Đến bảo vệ ngư nhân đảo Bởi vì nàng cũng không có từ kẻ nhân loại này trên người. Cảm nhận được đối với mình áp ý. Nhắm mắt lại. liền cùng ngủ một giấc như thế. Uchi Hata Ma An ủi nàng nói. Si ra hô si gật gù Sau đó nhắm hai mắt lại. Thế nhưng trên mặt vẫn là tiết lộ căng thẳng. Nhìn tình cảnh này, Uchiha Tamasen cảm giác được có chút động lòng. Thế nhưng cái này hình thể, hay là thôi đi." Đón lấy Uchiha Tamasen ánh mắt kiên định, bắt đầu sử dụng ma ép sao đến nhường lực lượng tinh thần xâm lấn thân thể đối phương, đến khống chế Si Hô Si hành động. Si Hô Si bị lực lượng tinh thần xâm lấn trong nháy mắt Cũng cảm giác được có chút không thoải mái. Có loại toàn thân mình đều bại lộ ở trong mắt đối phương như thế. Thế nhưng nhớ tới phải bảo vệ ngư nhân đạo. Nàng vẫn là lựa chọn lơ là. Cầu khẩn có thể thành công đến giúp ngư nhân đạo. Thành công khống chế Si-za-ho-si. chi ma gen đón lấy nhường Si-za-ho-si bộ thân thể này tiến hành tương tự với những kia giáo đồ cầu khẩn phương pháp. Ở trong lòng đọc thầm mệnh lệnh. Nhưng hết thảy Hải Vương đem tới gần ngư nhân đảo thuyền đều phá hủy rơi. Không thể để cho những thuyền này tới gần ngư nhân đảo. Không có mở miệng. Dù sao nguồn sức mạnh này không thể đơn thuần dựa vào âm thanh đến lan truyền. Có điều kiên trì một trận sau khi. Uchi Hata Magen cảm giác thật giống cũng không có gì thay đổi. Hắn không có cảm nhận được không giống. Thế nhưng đột nhiên. Uchiha Tamazen cảm nhận được Hoshi lực lượng tinh thần đột nhiên chuyển động. Có chút phản kháng ý tứ. Uchiha Tamazen lập tức thả lòng đối với thân thể khống chế. Tránh khỏi thương tổn đến Hoshi lực lượng tinh thần. Rất nhanh Uchiha Tamazen phát hiện. Hoshi lực lượng tinh thần cũng không phải phản kháng muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể. Mà là ở làm vừa nãy hắn khống chế si za hô si những việc làm như thế. Lần này Uchi-ha-ta-ma-zen cảm nhận được biến hóa. Có một luồng lực lượng tinh thần nhanh chóng truyền ra. Dường như sóng điện như thế. Thế nhưng người bình thường căn bản không cảm giác được. Chỉ có đặc biệt mục tiêu mới có thể tiếp thu. Uchi-ha-ta-ma-zen rõ ràng. Này năng lực là cần si za hô si chính mình lực lượng tinh thần mới có thể phát động. Có loại đoạt người khác lục thần hào tới chơi. Thế nhưng phát hiện căn bản chơi không ra hiệu quả. Bị chủ nhân một cước đá văng. Nhìn hắn biểu diễn cảm giác. Thế nhưng là loại này đáng yêu em gái. Lại có quan hệ gì đây? Tốt. Có thể. ngươi làm rất tốt. Uchi Hata Ma đang kéo dài 5 phút đồng hồ cầu khẩn sắp xếp sau khi. Đình chỉ chiếm cứ si ra hô si thân thể. Nhưng si gia hô si tỉnh lại Có thể Có thể sao Si gia hô si có chút không tự tin Nàng cảm giác mình thật giống chính là mô phỏng đối phương động tác Cái khác cũng không có làm gì Có thể Đúng rồi Cái kia vẫn quấy rầy ngươi ra hỏa đã bị ta giải quyết đi Sau đó ngươi có thể đi ra chơi Có điều không muốn bại lộ năng lực của chính mình Bị người như ta nhìn chằm chằm nhưng là rất nguy hiểm Uchiha ta ma gen gật gù. Đối với nàng khẳng định nói Đồng thời nói rõ với nàng Quấy rầy nàng tên biến thái kia đã giải quyết Có thể an tâm đi ra chơi Thật sự sao Si ra hồ si trên mặt lộ ra nét mừng Hiển nhiên đối với vẫn bị vây ở trong cái pháo đài này Vẫn là rất kẻ nhạt O-V-K-W-W-M Có điều ta còn có việc trọng yếu đi làm, không thời gian phối ngươi. Chờ ta trở lại ta lại tới tìm ngươi. Uchiha gen cũng không có bao nhiêu lãng phí thời gian. Chuẩn bị đối với Si gia Hoshi cáo biệt sau khi trở về đến tộc nhân bên kia, bắt đầu chuẩn bị đánh trước nhoáng Konoha. Cái kia ước định cẩn thận, nhất định phải tới nha. Si gia Hoshi giơ ra ngón út, Khởi xướng khấy ước thỉnh cầu. Uchi Hata yên lặng dối ra ngón út. Xúc đụng một cái. Liền lập tức rời đi. Si Su Itachi. Hai người cắt ngươi lưu lại một cái. Lưu thủ sáu tiếng là được. Uchi Hata trở lại trong tộc sau. Tìm tới Si Su cùng Itachi hai người. Đối với bọn họ nói. Nhóm đầu tiên qua đi tự nhiên là lính tác chiến. Phụ trách web sạch Ui Hiếp. Thế nhưng nơi này vẫn cần có người lưu thủ. Shisu cùng Itachi hai người là trong tục sức chiến đấu chỉ đứng sau hắn tồn tại. Itachi một tay hoàn toàn thể có thể ở trong vòng 5 phút bạo phát tứ hoàng cấp sức mạnh. Mà Shisu thời khắc mấu chốt có thể sử dụng cô tâu Matsukami. Có thể thay đổi chiến cuộc. Vì lẽ đó trong hai người muốn tuyển chọn một cách trong đó lưu lại. Tấu chương song. Tự do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 Itachi muốn mở miệng Thế nhưng thấy Shisu dáng dấp kia Cuối cùng vẫn là ngậm miệng Biểu thì không có ý kiến Sau khi trở về Khẳng định là muốn đối với cô Noha ra tay Ngươi xuống tay được sao Nếu như không thành vấn đề Như vậy liền để ngươi trở lại Uchiha Tamazen nhìn Shisu Rất chăm chú hỏi Vạn nhất qua đi mềm tay Thả chạy hay ba người. Sau khi muốn đi giải quyết nhưng là muốn tiêu tốn không ít tinh lực, thậm chí có thể nhường Sa Su To Bi Hi Zen lão gia hỏa này phóng ra thi duyệt phong tan. Vậy coi như phiền phức. Mục đích không phải hủy diệt Konoha, Ha, mà là đem Konoha Ha cao tầng cho dọn dẹp sạch sẽ đúng không? Sisu đối với Uchiha Tamazen hỏi. Những người bình thường kia giết bọn họ cũng không có cần thiết thế nhưng nếu như phản kháng, ta sẽ không lưu thủ. những tên kia đồng dạng đối với uchiha mang đến ngôn ngữ thương tổn. konoha sau đó là chuẩn bị làm uchiha đại bản doanh đến kinh doanh. đương nhiên sẽ không đem nó cho hủy diệt. mà konoha cao tầng là một cái đều sẽ không bỏ qua. uchiha ta ma gen nhìn sisu. ăn ngay nói thật nói. dư thừa giết chóc là lãng phí thời gian. Phổ thông bình dân có thể muốn cũng không nên. Cũng không có cần thiết đi giết bừa. Trở lại trả thù ở ngoài. Càng nhiều cũng là vì là Uchiha lưu lại một cái chân chính tộc địa. Ở trên biển rồng rất nhiều người vẫn là không có thói quen. Danzo liền giao cho ta đi. Ta sẽ cố gắng báo đáp hắn đối với Uchiha an tỉnh. shisu gật gù Nói rất chân thành. itachi ta chi Ngươi liền ở lại chỗ này. Nhìn truyền tống môn. Có Konoha người lại đây. Trực tiếp xử lý xong. Nếu như chính phủ thế giới người vết tới nơi này. liền mang tộc nhân lại đây. Fugaku đội trưởng. Mang người tề tay chuẩn bị xuất phát. Thấy Shisu nói như vậy. Uchiha Tamazen không lại kéo dài. Nhưng Fugaku đem lính tác chiến đều cho mang tới. Chuẩn bị xuất phát. Vừa nãy ảnh phân thân đã đến trong biển Nhìn thấy ở ngư nhân đảo xung quanh xuất hiện hải vương Số lượng rất nhiều Thậm chí còn có hải vương vương giả Hình thể đạt đến 5K Mơ to lớn hải vương Uchi -hata ma Tamazen liền không có nỗi lo về sau Rất nhiều tộc nhân đều không thể chờ đợi được nữa Bị tuyển chọn tham gia nhiệm vụ lần này Tổng cộng 120 người Phân ra 30 tiểu đội chủ yếu đi theo Fugaku. Sisu còn có Izumi ba cái ma úp sao bên người. Mục tiêu là phụ trách thanh lý dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Konoha ninja. Đồng thời ổn định trật tự, thu thập tàn cục. Ngày hôm nay chính là Uchiha còn rửa khuất nhục tháng ngày. Thế nhưng chúng ta Uchiha cũng không phải Konoha cao tầng những kia xuất sinh. Trong miệng nói nhân nghĩa đạo đức Thế nhưng làm nhưng là muốn đem người đuổi tận giết tuyệt. Có điều ta cũng không phải muốn nhường mọi người hạ thủ lưu tình. Chạm đến bất kỳ phản kháng. Căm thủ. Chỉ cần cảm giác được nguy hiểm người. Trực tiếp hạ sát thủ. Không muốn do dự. Trận chiến này. Uchiha tất thắng. Uchiha ta ma gen đứng ở trước mặt mọi người. Đối với bọn họ cổ vũ nói. Tránh khỏi có người bởi vì nhìn thấy người quen biết. Mà đột nhiên hạ thủ lưu tình. Trái lại bị giết ngược lại chuyện như vậy xuất hiện. Uchiha tất thắng. Phía dưới những kia Uchiha. Lúc này đều khí thế hùng hổ theo kêu gào nói. Giúp Lucy các loại cái thế giới này người. Không biết rốt cuộc muốn làm cái gì. Đối phương muốn giết đi nơi đó. Mà Vinmo bên này thì lại vô cùng nghiêm túc nhìn. Hắn cảm giác mình thật giống muốn biết những người này chân chính lai lịch. Xuất phát. Uchiha ta ma gen vung tay phải lên. Trên sân Uchiha bộ tộc người hết sức quen thuộc truyền tống môn. Xuất hiện ở long cung thành giữa sân. Hết thảy Uchiha đều trải qua cái này cửa. Rời đi thời điểm khuất nhục không cam lòng. Đến hiện tại lòng tràn đầy phấn nộ chấp niệm. Chính vào hôm ấy thỏa thích phóng thích. Uchiha Tamazen đi đầu trước tiên vượt qua truyền tống môn. Đón lấy Fugaku Shiso. Còn có Izumi đám người theo sát phía sau. Là gì thế giới? Bọn họ là gì thế giới người A? Vinmoreze thập phần kích động nói. Mà giúp Lucy các loại cơ B9 sưởng sốt một chút. Đón lấy trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên bị Vinmoreze suy đoán bị dọa cho phát sợ xem ra cô ha cũng vẫn phòng bị ba cái ám bộ vẫn dám thị nơi này sao uchiha tamazen mở qua truyền tống môn đến cô nô ha nhẫn giới chính là trời hơi sáng lên thời điểm cùng uchiha rời đi nhẫn giới thời gian xây xích không nhiều tùy tiện quét một vòng liền nhìn thấy có ba cái ám bộ ẩn dấu ở xung quanh vẫn đang giám sát nơi này uchiha tộc địa vô cùng hoang vu Căn bản không có người cư trú. Bởi vì vốn là bị chạy tới thôn góc tối. Nơi này đất căn bản không đáng giá. Cũng không có người đến chiếm lấy nơi này. Cái kia là... Uchiha bộ tộc người. Bọn họ thật sự xuất hiện. Dám thì nơi này ám bộ. Nhìn thấy cái kia cuồn cuộn không ngừng từ truyền tống môn mặt sau xuất hiện Uchiha bộ tộc. Ba người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đón lấy không chút do so dự đem đạn tín hiệu cho phóng ra Thông báo trong thôn Uchiha Z trở về Màu tím đạn tín hiệu trực tiếp bay lên trời Thế nhưng ở đạn tín hiệu phóng ra đi đồng thời Ba người bọn họ liền bị Sisu so Fugaku đám người giải quyết rơi mất Ba cái án bộ trực tiếp ngã trên mặt đất Không có tiếng động Ở đây tuyên bố Uchiha trở về Uchiha Tamazen nhìn này hoang vu cực kỳ Uchiha tộc địa. Hai mắt ba câu ngọc nhanh chóng toàn chuyển biến thành ma ếch sao sa di an dáng dấp. Đón lấy hai soku ha ghi. Không hề bảo lưu từ Uchiha Tamazen trên người tỏa ra. Lấy Uchiha Tamazen vì là điểm tâm. Hướng về toàn bộ thôn Konoha bao trùm. Không tới mấy giây. Vốn là đã chuẩn bị tỉnh lại Konoha. Ở đây khôi phục yên tĩnh cái kia đạn tín hiệu phương hướng là Uchiha tộc địa Uchiha trở về Sasu tobi Hi ở mới xây lên Hokaze nhà lớn bên trong nhìn thấy đạn tín hiệu lập tức phản ứng lại là tình huống thế nào sắc mặt biến đổi lớn nhưng là chưa kịp hắn ra lệnh triệu tập ám bộ thời điểm một luồng nhường hắn sờn cả tóc gáy khí tức xuất hiện nhường hắn sau lưng tóc gáy dựng lên Không dám tin tưởng nhìn khí tức truyền đến phương hướng. Nhìn phía ngoài cửa sổ vị trí. Hắn thậm chí nhìn thấy có mấy cái ẩn dấu ở xung quanh cây cối lên áng bộ. Trực tiếp từ trên cây té xỉu rơi rơi trên mặt đất. Tình huống giống nhau xuất hiện ở toàn bộ Konoha. Không chống đỡ được hai Sokuhagi người. Toàn bộ đều trực tiếp bởi vì thân thể bảo vệ cơ năng mà té xỉu. Có thể kháng trụ luồng hơi thở này người. Ở Konoha bên trong không vượt qua một ngàn người Nếu như phóng liên tục Khả năng chỉ có mấy trăm người mới có thể chống lại Hai Soku Sung -hik. Mà Uchi Tama Zen phía sau tộc nhân Tự nhiên là không có biến hóa quá lớn Bởi vì ở ngư nhân đảo huấn luyện trong hai tháng Hầu như mỗi ngày đều muốn tiếp thu Hai Soku Haki Sung Hít Trên căn bản trừ nhường bọn họ tóc gáy dừng lên ở ngoài Liền không có quá lớn cảm giác Phản kháng Sát ý Căm thù Toàn bộ giết chết Fugaku tộc trưởng ngươi đi du ra bộ tộc bên kia Thuyết phục bọn họ đầu hàng Si Shu Danzo sao cho ngươi Izumi mang đội thanh lý phản kháng án bộ Ta phụ trách để tam bên này Trở lên Xuất phát Uchiha Tamazen ra lệnh một tiếng